Phát hiện tân chủng loại mã, nghĩ cách đem dưỡng mã người trí hắn dưới chướng, đây là khẳng định. Trong quân rốt cuộc nhiều người nhiều miệng, nếu là những người đó đi theo hắn đi, hơn nữa vẫn là người hồ, hơn phân nửa sẽ khiến cho người khác chú ý hắn phía trước là chuẩn bị mang một đám người hồ nô lệ trở về. Nhưng này đó người hồ nô lệ thường xuyên đều không phục quản giáo, hắn đi theo ấn lâm bắc khi liền thường thường cùng bắc lương đánh giặc, những cái đó bắc lương tù binh không phải nửa đường chạy trốn, liền nghĩ cách tập kích bọn họ tướng lánh hoặc là sĩ si tốt. Bọn họ phu người hồ, thông thường đều sẽ giết. Làm kia dưỡng mã người cùng người hồ tù binh quẹ với nhau, cũng không phải hảo biện pháp. Nhưng nếu là đi theo hạ hầu ngu hồi tương dương, có thể đối ngoại xưng là hạ hầu ngu mua nô lệ. Bên người nàng lại có giống doãn bình như vậy hảo thủ, không sợ những cái đó người hồ phản kháng. Tiêu Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy hảo. Hạ hầu ngu cũng biết chính mình ưu thế, lập tức nói, chuyện này cứ như vậy quyết định. Đến lúc đó ta cũng muốn dưỡng mấy con như vậy mã thử xem. Có như vậy chăn nuôi năng lực, nàng tin tưởng chính mình trang viên tiền lời sẽ càng ngày càng cao. Tiêu hoàn hơi hơi mà cười, thực thích như vậy tự tin mà lại thần thái phi dương hạ hầu ngu. Kia chuyện này liền làm ơn trưởng công chúa. Hắn không có do dự, nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Hạ hầu ngu liền hoài nghi tiêu hoàn ước nàng đi mã thị hoàn toàn là cái cờ hiệu. Bất quá, có như vậy tân phát hiện, liền tính là cái cờ hiệu, hạ hầu ngu cũng cảm thấy rất có thu hoạch. Nàng nói, chúng ta còn muốn đi hô lan sao. Đương nhiên, tiêu hoàng kinh ngạc nói, ngươi không nghĩ đi sao. ân, giống như nàng lại lấy tiểu nhân tâm chi độ quân tử chi bụng. Muốn đi a? Hạ hầu ngu cười nói, ta là cảm thấy ta ngồi xuống này một con ngựa liền rất hảo. Tiêu hoàng tán đồng gật đầu, cười nói, nhưng mã thị hẳn là có càng tốt mã, ta nói, phải cho ngươi tìm thất hảo một chút tây vực mã. Hạ hầu ngu nhếch miệng cười. Chính ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, nàng ngươi cười so với kia ánh mặt trời còn muốn sán lạ tiêu hoàn quay mặt qua chỗ khác nhảy xuống ngựa đem dây cương ném cho gã sai vặt ở dưới bóng cây đứng yên bên kia a hạt đỡ hạ hầu ngu xuống ngựa tiêu hoàn tiếp đón hạ hầu ngu qua đi bên này mát mẻ uống nước đem túi nước đưa cho hạ hầu ngu hạ hầu ngu kiều quý thời điểm dưới chân dẫm cục đá đều cảm thấy đỉnh đến khó chịu nhưng nàng đi theo tiêu hoàn ra tới người khác không kêu khổ nàng là sẽ không kêu khổ nàng tiếp nhận tiêu hoàn túi nước liền uống lên mấy khẩu đem túi nước còn cấp tiêu hoàn Tiêu hoàng tiếp nhận túi nước liền uống lên mấy khẩu, đem túi nước ném cho tiêu bị, sau đó chỉ vào rừng cây phía trước một cái dòng suối nhỏ, nói, theo nơi này, có thể tới sông Hán. Hạ hầu ngu chưa bao giờ biết sơn ở đâu cái phương hướng, thủy hướng nơi nào lưu. Nàng mờ mịt gật gật đầu. Tiêu hoàng ở nơi đó nói sau một lúc lâu, nàng cũng không có minh bạch, cũng may là tiêu bị thực mo đưa tới giữa trưa lương khô, hai cái hổ bánh lại đây. Hạ hầu ngu ghét bỏ vô cùng, nhưng vẫn là cầm một cái xé một góc, oán giận nói, Như thế nào lại ăn cái này? Tiêu bị có chút há hốc mồm. Tiêu hoàng chiều hắn phất phất tay, ý bảo hắn lui ra, trong miệng lại đáp lời hạ hầu ngu, không dễ dàng hư. Hào đi. So với bọn hắn tới phía trước ăn muốn mềm mại một chút. Hạ hầu ngu miễn cưỡng ăn hay, tam khối liền ăn không vô nữa. Tiêu hoàng nhìn nàng cười. Hạ hầu ngu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Biết rõ nàng ăn không hết loại này hồ bánh, còn cho nàng ăn, nói cái gì mặt khác hắn đều sẽ chuẩn bị, đây là hắn chuẩn bị thức ăn. Tiêu Hoàn cười đến càng thoải mái, nhưng hắn không nói thêm gì, mà là chiều bốn phía nhìn nhìn, thấy Tiêu bị bọn người ngồi ở dưới bóng cây gặm hồ bánh, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy dầu bao, một mặt đưa cho nàng, một mặt thấp giọng cười nói, biết ngươi ăn không quen, ai biết ngươi cư nhiên còn miễn cưỡng chính mình ăn một tiểu khối, đây là cho ngươi. Hạ hầu ngu khó hiểu mà mở ra giấy dầu bao, cư nhiên là mấy khối mễ làm điểm tâm, nhanh ăn đi. Tiêu Hoàn cười nói, trước lót lót bụng, tới rồi hô lan chấn liền có nhiệt canh uống lên. Hạ hầu ngu không vui nói, ngươi đây là cố ý làm khó dễ ta đi. Tiêu Hoàn cười nói, không có, kia bánh là cho ta, ngươi tiếp nhận đi, ta cũng ngượng ngùng hướng ngươi phải về tới. Hạ hầu ngu mới mặc kệ là thật là giả, nàng trước nay bất hòa chính mình bụng không qua được, trực tiếp đem mấy cái bánh gạo đều ăn. Tiêu Hoàn thấy nàng ăn đến hương, đáy mắt ý cười phảng phất nhiều muốn tràn ra tới. Tiểu Khế qua đi, đại gia một lần nữa lên đường, đuổi ở Thái Dương Tây Hạ tới rồi hô Lan Trấn, nói là Trấn nhỏ. Chính là một rừng cây lăng tán mà đắp mười mấy nhà gỗ, nơi nơi buộc các loại gia súc, mùi hôi tận trời, khoác áo da lộ ra nửa bên vai trần tây vực người rất nhiều, chắc bím tóc người hồ cũng không ít, tuy rằng thái dương đã sắp xuống núi, chấn nhỏ như cũng là Ngưu kêu mã tê rất là ấm ý. Thấy tiêu hoàng cùng hạ hầu ngu như vậy ngăn nắp xinh đẹp người, mọi người đều nhịn không được đánh giá, còn có quần áo lũ làm tiểu hải tử chạy đến bọn họ trước mặt thảo sai sự, chỉ cần một cái bánh, ngài muốn cái gì ta đều có thể cho ngài tìm được. Không cần quý nhân tự mình đi một chuyến. Tiêu bị tiến lên đem đám kia tiểu hài tử đuổi đi, lãnh bọn họ chiều chấn nhỏ biên một cái đại nhà gỗ đi đến. Hạ hầu ngu thấy ngô kiểu. Hắn không phải hẳn là ở trường An thành sao? Như thế nào ở chỗ này? Gia chủ. Hắn kêu tiêu hoàn, cung kính mà cấp hạ hầu ngu hành lễ. Hạ hầu ngu nhẹ nhàng thở ra. Con hào bọn họ không có mặc quá chấn nhỏ, bằng không đến bị hơn chết. Tiêu hoàn hướng tới ngô kiểu gật đầu, xuống ngựa nô kiều phía sau tùy tùng ủng tiến lên đây giúp bọn hắn dẫn ngựa nô kiều tắt đem tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu nên vào nhà gỗ nhà gỗ khí vị dễ ngửi rất nhiều tôi tớ nhóm thượng trà bánh liền lui xuống trong phòng chỉ chừa tiêu hoàn hạ hầu ngu tiêu bị doãn bình cùng ngô kiều năm người tiêu bị đứng ở trước cửa doãn bình liền đứng ở phía trước cửa sổ nô kiều liếc mắt một cái bắt đầu hướng tiêu hoàn bẩm sự chiếu ngài phân phó mua một ngàn nhiều con ngựa đứt quắng mà đưa về tương dương cũng tìm mấy cái am hiểu dưỡng mã không có muốn người hồ, tất cả đều là người sắc mục cùng Tây vực người. Lần trước khai trương thời điểm, có sinh gương mặt người hồ, nói là từ lạc dương lại đây, nhưng nhìn dáng vẻ không giống như là bình thường thương nhân. Ta đang muốn nói cho ngài, làm ngài vãn mấy ngày lại đây. Tiêu Hoàng nghiêng nghiêng mà dựa vào người hồ thích dùng màu đỏ rực bảo tương hoa ẩn tối thượng, lười biếng mà uống trà, nghe ngô kiều nói chuyện, phái người nhìn chằm chằm là được. Cùng ba đồ làm xong này bút sinh ý, chúng ta liền không làm. Bác Lương đã biết sẽ biết. Nô kiểu cười ứng đúng vậy, xoay người thỉnh hạ hầu ngu bảo cho biết, phu nhân khó được tới một lần, là ăn nướng toàn dương, vẫn làn đếm thử bọn họ trào cơm. Này không phải hẳn là hỏi tiêu hoàn sao? Hỏi nàng làm cái gì? Hạ hầu ngu chiều tiêu hoàn nhìn lại, tiêu hoàn lại cười nhìn nàng, một bộ làm nàng đương ra làm chủ bộ dáng. Mặc danh, mặt nàng đỏ lên, nói, vậy ăn nướng toàn dương đi. Đại gia vây ở một chỗ náo nhiệt. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Cầu vẽ tháng. Trước 180 mua mã, nhà gỗ mặt sau bốc cháy lên lửa trại, chiếu sáng bên cạnh cây cối. Hai, ba con tiểu dương đặt tại hỏa thượng, dương du tích ở đống lửa thượng mạo khói nhẹ, phát ra tư tư thanh âm. Mọi người đều im ắng ngồi vây quanh ở hòa bên, từ người hầu cắt lấy thịt dê phân thực đến bọn họ trong chén. Hạ hầu ngu không khỏi san nhiên mà cười cười. Nàng giống như lại nghĩ sai rồi. Có nàng cùng tiêu hoàn ở, á lương đám người ai dám làm càn. Nói không chừng những người này căn bản là ăn không đủ no. Nghĩ vậy chút, hạ hầu ngu ở trong lòng thở dài, thấp giọng ngồi chung ở bên người nàng tiêu hoàng nói, nếu không chúng ta trở về phòng đi. Tiêu hoàng cũng đã nhìn ra, hạ hầu ngu ở chỗ này bọn họ là không có khả năng náo nhiệt, này cũng mất đi ăn nướng toàn dương là thú. Hảo. Hắn cười nói, ta làm nô kiều cho chúng ta cắt điều chân dê hảo. Chúng ta về phòng ăn đi. Hạ hầu ngu gật đầu. Tiêu hoàng liền rơ lên bẹp chén rượu, nói chút đại gia vất vả linh tinh nói, sau đó cùng hạ hầu ngu lui tịch. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. trừ bỏ tiêu bị mấy cái, mặt khác đều là ngô kiều thủ hạ, phía trước cùng hạ hầu ngu không có tiếp xúc quá, không biết hạ hầu ngu tính tình, mọi người đều không dám ở nàng trước mặt làm cản. Lúc này tiêu hoàn mang theo hạ hầu ngu ly tịch, không khỏi có người tiến đến tiêu bị phía trước hỏi hắn, đô đốc như thế nào lãnh trưởng công chúa lại đây. Bọn họ ở bên này vất vả 2 tháng, rốt cuộc cùng tây vực bên kia nói thành này bút mua bán, bởi vì sự tình quan trọng đại, ngô kiều thậm chí thỉnh tiêu hoàn lại đây bọn họ đều căng chặt một cây huyền, sợ có cái cái gì sơ suất. Tiêu Bị cũng không nghĩ tới. Như vậy chuyện quan trọng, Tiêu Hoàn cư nhiên mang theo Hạ Hầu Ngô cùng nhau. Đây là chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn sao? Tiêu Bị hài hước tưởng, trên mặt lại rất là nghiêm túc, nói, "Đô đốc sự chúng ta đều không cần lén nghị luận. Đô đốc nếu mang theo trưởng công chúa tới, tự nhiên có hắn dụng ý." Người nọ cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi, Tiêu Bị không muốn trả lời, hắn cũng liền không bắt buộc. Hai người nói lên tây vực bên kia cục sự, hạ hầu ngu lại hỏi ngô kiều hắn như thế nào ở chỗ này nàng vẫn luôn cho rằng ngô kiều ở trường an trong thành tiêu hoàn cũng không có dấu nàng đem ngô kiều ở bên này mua mã sự nói cho nàng hạ hầu ngu kinh ngạc tiêu hoàn nhìn cười nói vừa vặn ngươi nhàn rỗi nhàm chán liền hẹn một đạo hạ hầu ngu tâm tình có chút phức tạp tiêu hoàn bận rộn như vậy cư nhiên còn có thể bận tâm tâm tình của nàng ngày hôm sau sáng sớm hạ hầu ngu đã bị bên ngoài tiếng ngựa hí đánh thức nàng hỏi a lương Hiện tại là giờ nào? A Lương nghỉ ngơi mấy ngày, có vẻ thần thái sáng láng, nàng cười đáp hiện tại là giờ mẹo lúc sau, liền dùng cái đại mục mầm tròn bưng đồ ăn sáng tiến vào. Tưng sữa đặc, canh thịt dê, bánh nướng lò, điển hình người hồ đồ ăn sáng, bất quá, còn bỏ thêm một cái quả táo. A Lương cố ý chỉ cái kia quả táo cười nói, là đô đốc phân phó ngô đại nhân chuẩn bị. Nô kiểu cầm vàng cùng người đổi. Hạ hầu ngu. Nàng hỏi tiêu hoàn đi nơi nào? A Lương cười nói. Đô Đốc Thiên còn không có lượng liền mang theo Tiêu Bị đi ra ngoài, ai cũng không biết Đô Đốc đi nơi nào. Hạ hầu ngu nghĩ đến hắn ngày hôm qua lời nói, không có hé răng. An qua đồ ăn sáng, Ngô Kiều tiến đến vân an, cũng thỉnh Hạ hầu ngu mặc vào hồ phục, hắn bồi Hạ hầu ngu đi chọn ngựa. Tiêu Hoàn không đi sao? Hạ hầu ngu hưng thú tức khắc giảm mạnh, nhưng nhìn đến Ngô Kiều tất cung tất kính bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Ngô Kiều đi chợ. Chợ thượng giống bọn họ như vậy người Hán rất ít. Nhưng đại gia giống như cùng ngô kiểu quan hệ đều thực hảo, trên đường, không ít người cùng ngô kiểu tiếp đón, có chút còn sẽ dừng lại nói thượng hai câu lời nói. Hạ hầu ngu phát hiện ngô kiểu hầu ngữ, tây vực lời nói đều nói được thực lưu loát. Có chút người đối nàng đột nhiên xuất hiện ở chợ mang theo điểm đề phòng cùng tò mò, ánh mắt dừng ở nàng trên người cùng ngô kiểu nói nàng không hiểu nói. Mỗi khi lúc này, chờ cùng người khác tách ra lúc sau ngô kiểu đều sẽ giải thích cho nàng nghe, hoặc là có người hỏi nàng là người nào. Hoặc là có người hỏi nàng đến này tới làm cái gì? Nô Kiều thống nhất trả lời những người đó nói hạ hầu ngu là nàng chủ mẫu, lại đây là muốn nhìn một chút có hay không hảo một chút châu báu cùng hương liệu. Hạ hầu ngu ngạc nhiên, nói, vì cái gì nói như vậy? Nô Kiều nói, giao dịch sự, đô đốc làm gạt người khác, cũng chỉ có thể nói ngươi là tới nơi này mua châu báu cùng hương liệu. Hạ hầu ngu hơi có chút không được tự nhiên. Nàng nhìn đến tiêu Hoàn ở nàng trước mặt một chút cũng không kiêng rẻ mà nói đến cùng tây vực ngựa sinh ý. Nàng lại hiểu lầm này có sinh ý rất đơn giản nàng ngày thường cũng không phải như vậy không biết sâu cả người, là tiêu hoàng thái độ, làm nàng mất đi cảnh giác tâm. Chúng ta đây đợi lát nữa mau chân đến xem châu đáo cùng hương liệu sao. Hạ hầu ngu chuẩn bị đền bù một chút chính mình khuyết điểm, dựa theo Nô Kiều sở hy vọng tận lực làm nhạt nàng xuất hiện lực ảnh hưởng. Nô Kiều nghe vậy không khỏi cười cười, nói, trưởng công chúa chỉ lo dạo là được, tưởng mua châu đáo hương liệu, cuối cùng lại mua mấy con hảo mã trở về, đây cũng là chuyện thường. Là Nga. Hạ hầu ngu thật muốn gõ gõ đầu mình. Mấy ngày nay nàng giống như gặp được tiêu hoàn sự liền sẽ phản ứng trì độn dường như. Hạ hầu ngu thật sâu mà hít vào một hơi, cười nói, đi thôi. Chúng ta đi xem châu báo hương liệu đi. Nô Kiều hơi hơi mà cười, lãnh nàng một mặt ở chợ đi qua, một mặt thấp giọng nói, phía trước gia chủ dặn dò qua ta, ta đã giúp ngài xem vài thứ, nguyên tưởng trực tiếp đưa quá khứ, gia chủ nói sẽ mang ngài lại đây, ta liền không có tự chủ trương. Ngu ý là này liền mang nàng qua đi. Hạ hầu ngu gật đầu. Nô kiểu cùng nàng ở một cái đầu gỗ rào chắn trước trải qua thời điểm, thả chậm bước chân. Hạ hầu ngu hiểu ý, dừng lại bước chân tới, liền thấy kia rào chắn mã không tính nhiều, nhưng mỗi người đều dáng người mạnh mẽ, dáng người tuyệt đẹp. Nàng cũng là dưỡng mã người, lập tức đã bị hấp dẫn. Rào chắn bên mã lái buôn vừa thấy liền biết hạ hầu ngu có khả năng trở thành hắn đại khách hàng, không chờ Ngô kiểu mở miệng đạ ân cần mà thấu tiến lên đây, nhiệt tình mà chào hỏi, không ngừng giới thiệu ngựa. Còn thét to bên người gã sai vật đem những cái đó mã dắt lại đây cấp hạ hầu ngu xem qua. Chờ đến hạ hầu ngu hoa số tiền lớn mua tam con ngựa lúc sau, toàn bộ chợ mã lái buôn đều vây quanh lại đây. Chờ đến nàng ở ngô kiểu cùng doán bình đám người vây quanh hạ có chút chật vật mà thoát thân khi, đã qua giờ dậu, bọn họ lại liền cơm chưa cũng chưa dùng. Hạ hầu ngu lại rất hương phấn. Nàng mua 20 con ngựa. Này đó mã khi nào có thể vận chuyển đến lan Điền Hạ hầu ngu hỏi ngô Kiều Trên đường sẽ không gặp được chuyện gì đi. đỉnh cái hảo mã, trong đó còn có hai thất là hãn huyết mã. Trên đường nếu là gặp được bọn cướp bị kiếp, biết hàng đem ngựa lại lần nữa phiến mua còn hảo. Nếu là kia không biết nhìn hàng trực tiếp đem ngựa giết ăn, nàng cảm thấy nàng sẽ đau lòng chết. Nô Kiều cười nói, ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ nhìn chằm chằm. Hạ hầu ngu cảm thấy mỹ mãn. Đại gia trở về dùng cái không biết là cơm trưa vẫn là bữa tối cơm. Hạ hầu ngu đi một lần nữa rửa mặt trải đầu thay đổi siêm ý đi buổi tối tiêu hoàn lại không có trở về nàng không khỏi có chút sốt ruột mà nô kiều tắc có vẻ có chút đứng ngồi không yên vài lần ở cửa nhìn xung quanh hạ hầu ngu không khỏi kỳ quái đơn độc tìm nô kiều nói chuyện đô đốc rốt cuộc đi nơi nào nô kiều còn cường làm không có việc gì cười trấn an hạ hầu ngu đi cùng tây vực người chạm chán. có tiêu bị ở đô đốc bên người sẽ không có việc gì hạ hầu ngu cười lạnh nói ngươi nếu nói như vậy ta coi như đô đốc thật sự đi gặp tây vực người đi bất quá Ngươi cũng đừng quên, tiêu bị ở đô đốc bên người, Doãn Bình lại là ta người. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 181 không trở về. Ở trong quân, thân thủ người tốt luôn là nhất triệu người chú mụ. Doãn Bình ở trên thuyền cùng tiền tam chiến cái ngang tay, đại gia liền đem Doãn Bình cùng cấp tiền tam coi chi. Nô Kiều cũng từng nghe nói qua. Hiện giờ tiêu hoàn bên người lợi hại nhất chính là tiêu bị cùng Doãn Bình. Tiêu bị ở tiêu hoàn bên người, nếu là tiêu hoàn có chuyện gì? bọn họ khẳng định đến mượn dùng doãn bình chi lực nhưng tiêu hoàn đi thời điểm lại lặp lại mà dặn do quá hắn mặc kệ ra chuyện gì doãn bình đều cần thiết đi theo hạ hầu ngu bên người chẳng lẽ lúc ấy đô đốc cũng đã nghĩ đến chuyến này không thuận lợi nô kiều suy nghĩ càng thêm lo lắng hắn không khỏi mà đem hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn nói lặp lại mà ở trong lòng nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng vẫn là tưởng giúp tiêu hoàn tâm tư chiếm thượng phong đô đốc là đi gặp cố ra người hắn thanh nếu mỗi nộp địa đạo cố gia người Cái nào cố ra người? Hạ Hầu Ngu ngẩn người mới phản ứng lại đây. Ngươi là nói nàng sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, Đại Tư Mã. Trên đời này có thể bị sưng Đại Tư Mã chỉ có một người, chính là bắc Lương Văn Đế đã từng sủng thần. Hiện tại hiện giờ bắc Lương Triều Đình một tay che trời quyền thần cố hạ. Là Đô Đốc muốn gặp bọn họ. Vẫn là bọn họ muốn gặp Đô Đốc. Tuy rằng trong phòng không có người, vì an toàn, Hạ Hầu Ngu vẫn là dùng tới mơ hồ không rõ xưng hô. Là bọn họ muốn gặp đến Đô Đốc. Nô Kiều vẻ mặt đau khổ nói, hình như là tưởng cùng đô đốc trong lén lút nói nói lui binh sự. Biết bên kia phái ai lại đây sao? Hạ hầu ngu cao mày nói. Cố gia đại lang. Nô Kiều nói, cố gia đại lang, rất nhiều năm trước từng đến tiêu gia bái phòng quá, trưởng công chúa không cần lo lắng. Nàng có cái gì hảo lo lắng? Hạ hầu ngu hừ lạnh suy nghĩ, kia cố gia đại lang thiếu chút nữa liền cưới ngô thị. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Nàng hỏi Nô Kiều. Hai nhà nếu là cái dạng này quan hệ? Cố gia khẳng định sẽ không hại tiêu hoàn. Nô Kiều do dự một lát, vẫn là nói lời nói thật, tứ hoàng tử làm người yếu đuối, văn đế không mừng. Văn đế lâm trung khi lại lập tứ hoàng tử vì đế, lúc ấy lại chỉ có cố đại nhân cùng cố hoàng hậu ở bên. Vài vị hoàng tử cảm thấy cố đại nhân đây là muốn ủng lập con dối hoàng đế thượng vị, đều không đồng ý tứ hoàng tử đăng cơ. Nhưng tứ hoàng tử không làm hoàng đế, bọn họ lại cho nhau không phục, không có càng tốt người được chọn. Hình như là thất hoàng tử vẫn là cựu hoàng tử liền xối dục tứ hoàng tử giết đại tư mã. Nói chỉ cần đã không có đại tư mã, bọn họ lập tức liền ủng lập tứ hoàng tử vì đế. Cũng may tứ hoàng tử còn không có hồ đồ rốt cuộc, kiên quyết không đồng ý giết đại tư mã. Nhưng đại tư mã cũng cảm thấy tứ hoàng tử tính tình yếu đối, nếu là thời gian dài, còn không chừng sẽ như thế nào. Liền phái người tới gặp đô đốc, muốn cho đô đốc giúp đỡ sát mấy cái hoàng tử răn đe cảnh cáo. Hạ hầu ngu nghe trong lòng chấn động, nói. Tiêu đô đốc có tính toán gì không đâu? Nô kiều nói, Tiêu ta cũng không biết, là không biết, vẫn là không nghĩ nói cho nàng. Hạ hầu ngu tinh tế vô về trên tay ly trung, Tiêu Hoàn không có khả năng vô công vô lợi mà đi hỗ trợ cố gia. Nàng nói, Tiêu đô đốc đi thời điểm đều nói chút cái gì? Ngươi vì sao lo lắng đô đốc? Nô kiều nói, đô đốc nói, hắn gặp qua cố gia người lúc sau liền sẽ lập tức gấp trở về, nhưng nếu là hắn có chuyện trì hoãn, ngay tình lúc sau hắn còn không coi trở về khiến cho ta bồi ngài đi trước chợ. Ở nàng tỉnh lại phía trước sau. Hạ hầu ngu nói, đô đốc củng cố ra chạm mặt địa phương cách nơi này không xa. Đó là một câu trần thuật, mà không phải một câu nghi vấn. Nô Kiều không nghĩ tới hạ hầu ngu như vậy khôn khéo, đôi câu vài lời là có thể phán đoán ra rất nhiều sự tới. Hắn nhấp nhấp miệng, không nói gì. Nhưng hạ hầu ngu đã được đến đáp án. Nàng đứng dậy đối Ngô Kiều nói, đi. Người ở phía trước dẫn đường chúng ta đi đô đốc củng cố ra gặp mặt địa phương đi xem một chút nô kiểu tức khắc luôn cúng lên vội vàng đố lại nàng nói trưởng công chúa đô đốc phân phó làm ta bồi ngài ngài vẫn là ở trong nhà ta đi tìm đô đốc chính là hạ hầu ngu cười như không cười mà nhìn hắn một cái đang muốn nói cái gì bên ngoài truyền đến thấp thấp nói chuyện thanh hai người đều là sắc mặt khe biến a lương vội ra xương phòng chỉ chốc lát sau bên ngoài nói chuyện thanh ngừng lại a lương cũng chết trở về trưởng công chúa Là tống tiên sinh phái người lại đây. Nàng nói, vọt đến bên cạnh, một cái văn sĩ bộ dáng 30 tuổi nam tử từ nàng sau lưng đi đến. hắn cung kính mà hướng tới hạ hầu ngu hành lễ, thần sắc mang theo vài phần lo âu, trưởng công chúa, học sinh cầu kiến đô đốc. Tống tiên sinh có việc gấp làm ta cấp đô đốc mang theo khẩu tin lại đây. Chuyện gì muốn vội vã phái tâm phúc người mang theo khẩu tin lại đây mà không dám giấy trắng mực đen viết ra tới. Hạ hầu ngu cùng nô kiều không khỏi trao đổi một ánh mắt. Đô đốc không ở nô kiều nói ngươi có cái gì việc gấp nhưng cùng trưởng công chúa nói kia văn sĩ do dự thật lâu sau đối hạ hầu ngu nói trưởng công chúa còn thỉnh khiển bên người hầu hạ người hạ hầu ngu nhìn nô kiều liếc mắt một cái nô kiều không người chắp tay thi lễ đang muốn lành a lương đám người lui ra hạ hầu ngu đột nhiên nói nô kiều ngươi lưu lại người khác lui xuống đi hảo nô kiều ngạc nhiên hạ hầu ngu lại giống không có thấy dường như đãi trong phòng đã không có người khác nàng hỏi kia văn sĩ Tống Tiên Sinh làm ngươi cấp đô đốc mang theo cái gì khẩu tin?" Kia văn sĩ thấy nàng để lại Ngô Kiều, tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có bài xích. Hắn châm cho nói, phía trước có người tiết lộ đô đốc hướng đi, đô đốc ở trên đường tàu thứ. Tống Tiên Sinh vẫn luôn ở tra chuyện này. Ngày hôm qua phát hiện Hồng Tiên Sinh có chút không thích hợp, phái người gắt gao nhìn chằm chằm, lúc này mới phát hiện hắn nguyên lai cùng Bắc Lương thất hoàng tử có chút liên quan. Tống Tiên Sinh cố ý để cho ta tới hỏi đô đốc, việc này xử trí như thế nào? Hồng Liên. Hạ hầu ngu khiếp sợ, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, nói, như thế nào sẽ là hắn. Nàng thật sự không nghĩ ra được Hồng Liên vì cái gì yếu hại tiêu hoàn. Kia văn sĩ huyền truyền nói, Tống tiên sinh cũng cảm thấy chuyện này thập phần kỳ quặc, Không biết nên làm thế nào cho phải, cô ý phái học sinh tiến đến bảo cho biết. Hạ hầu ngu trong lòng lộn xộn, uống mấy ngụm trà, nỗi lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại, cẩn thận mà nghĩ chuyện này. Tống tiềm là cái mưu sĩ, không có xác thực chứng cứ, hắn là sẽ không nói như vậy nhưng hồng liên lại như thế nào làm được lại vì cái gì sẽ làm như vậy ai cũng không biết nghĩ đến đây nàng trong lòng nhảy dựng bởi vì hồng liên là hồng phú trường tôn mặc kệ là tiêu hoàn vẫn là hạ hầu ngu đều đem hắn trở thành người một nhà giống nhau tín nhiệm nếu hắn biết lần này tiêu hoàn tới hô lan là tới gặp cố hạ hạ hầu ngu quả thực không dám tưởng tượng như vậy hậu quả nàng đăng mà một chút liền nhảy dựng lên sắc mặt trắng bệnh mà đối ngô kiều nói mau ngươi nhanh lên lanh chúng ta đi đô đốc nơi đó nô kiều cũng phản ứng lại đây bọn họ qua loa mà kêu một người bồi tống tiềm phái tới văn sĩ liền mang theo doãn bình vội vàng mà ra cửa chính như hạ hầu ngu suy đoán như vậy vì tránh thai mắt của người tiêu hoàn cùng cố ra người liền an bài ở chợ ngoại kia phiến trong rừng cây một tòa miếu nhỏ gặp mặt hạ hầu ngu hiểu được một ít cưỡi ngựa bán cung nô kiều lại giống ở trên lưng ngựa lớn lên dường như vài người cưỡi ngựa không dám ở chợ thượng phóng ngựa sợ làm cho người khác chú ý mà là vòng qua chợ từ bên kia tiến vào rừng cây Gió thổi đánh vào hạ hầu ngu trên mặt, hạ hầu ngu trong lòng lại giống hỏa ở tiêu. Lúc trước nàng cảm thấy hồng liên có chút không đúng thời điểm nên nhắc nhở tiêu hoàn, nhưng nàng tổng cảm thấy tiêu hoàn sẽ không có việc gì, khoanh tay đứng nhìn, liền cai ám chỉ đều không có cấp tiêu hoàn. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị cảng, Trước 182 Thảo Nguyên Tiêu hoàn định ngày hẹn cố ra người địa phương không xa, bọn họ cưỡi ngựa, tuy rằng đường vòng mà đi, nhưng chấn nhỏ liền lớn như vậy, bất quá một nén nhang công phu bọn họ liền đến tiêu hoàn cùng cố gia định ngày hẹn tiểu đình tử nhưng kia địa phương đông tuyết liền nhân ảnh đều không thấy nô kiều sợ tới mức chạm đều đứng không yên hạ hầu ngu cũng không thể so hắn hảo bao nhiêu nàng lệ mắng nô kiều hiện tại không phải ngươi tỏ lòng trung thành giấu giếm ta thời điểm ngươi nói rõ ràng cho ta đô đốc rốt cuộc đều mang theo ai lại đây khi nào lại đây cùng ngươi có từng có cái gì ước định hạ hầu ngu nói doãn bình lại trầm khuôn mặt nhảy xuống mã cẩn thận mà bắt đầu đánh giá khởi đỉnh chung quanh nô kiều nhìn không có hé răng nghĩ nghĩ nói đô đốc tổng cộng mang theo ba mươi mấy cá nhân từ tiêu bị dẫn đầu giờ dân liền ra cửa lúc đi đô đốc thần thái nhẹ nhàng đại cục nắm bộ dáng chỉ dặn dò chút chiếu cấu ngài nói mặt khác liền cái gì cũng không có nói hạ hầu ngu lòng nóng như lửa đốt các nàng đến lúc này mới ý thức được tiêu hoàn mất tích cũng không biết tiêu hoàn ở các nàng không biết thời điểm có thể hay không đã chịu cái gì thương tổn nàng đã sớm hẳn là buông trong lòng thanh kiến liền tính tiêu hoàn kiếp trước cùng lập hạ hầu có phúc vì đế kia cũng là hắn bản lĩnh hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhẹ đãi nàng con từng tận lực mà muốn cứu nàng tánh mạng nàng không thể bởi vì kiếp trước sự liền vẫn luôn đối tiêu hoàn lòng mang khúc mắc hơn nữa bởi vì nàng kiếp này có như vậy nhiều thay đổi nàng sao có thể chắc chắn mà cho rằng tiêu hoàn sẽ không đã chịu ảnh hưởng đâu hạ hầu ngu cũng nhảy xuống mã hỏi do bình, phát hiện cái gì không có có dấu chân Doan Bình chỉ chỉ ngoài đình mặt, thực đạm. Ta chỉ có thể nhìn ra được như vậy, nếu là truy tung, chỉ sợ muốn những cái đó ở Thảo Nguyên Thượng kiếm ăn người hỗ trợ. Hắn nói, cùng Hạ Hầu Ngu cùng nhau nhìn phía Nô Kiều. Nơi này chỉ có Nô Kiều quen thuộc. Nô Kiều xoa xoa cái chán hãn, vội nói, ta đây liền đi tìm người. Cẩn thận một chút. Hạ Hầu Ngu sắc mặt phi thường khó coi, nói, rút dây động rừng liền không hảo. Ta biết, Nô Kiều mang theo hai người đi chợ doãn bình an ủi hạ hầu ngu trưởng công chúa không cần lo lắng đô đốc thân thủ không yếu còn mang theo tiêu bị liền tính là gặp được chuyện gì cũng có thể thoát hiểm chỉ hy vọng như thế hạ hầu ngu mệt mỏi nói hai người đứng ở tiểu đình tử bên cạnh chờ đầu hạ gió nhẹ mang theo ấm áp hơi thở thổi tới bọn họ trên mặt hạ hầu ngu hỏi doãn bình có phải hay không hẳn là phái cá nhân đi trường an thành cùng tống tiềm nói một tiếng bọn họ ra tới thời điểm nói chỉ ngốc cái tam năm ngày lấy tình huống hiện tại xem ra tam năm ngày bọn họ chưa chắc có thể chạy trở về nếu là làm bắc lương bên kia người biết tiêu hoàn không ở trường an thành còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì nay còn không phải đáng sợ nhất nàng lo lắng nhất tiêu hoàn bị cố ra người bắt cóc bị cố hạ trở thành lợi thế hướng triều đình gọi nhịp tiêu hoàn sẽ bối thượng thông quốc bán nước tội danh đến lúc đó toàn bộ tiêu ra sẽ có thai họa ngập đầu nô thị cũng hảo tiêu tỉnh cũng hảo liền tính là nàng ra mặt phỏng chừng cũng rất khó giữ được không ai có thể cùng lưu ra bọn họ chống lại khẳng định sẽ càng ngày càng tiêu ngạo còn có hồng liên hắn rốt cuộc còn biết chút cái gì tiêu hoàn cùng cố hạ sở nói để tài hắn hay không đã khuy đến hạ hầu ngu một lòng lộn xộn doãn bình biết nàng tiếng lòng rối loạn bằng không nàng sẽ không như vậy hỏi hắn hắn lúc này trả lời đối hạ hầu ngu tới nói liền rất quan trọng hắn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ nói trưởng công chúa ta xem vẫn là muốn cùng tống tiên sinh nói một tiếng nếu là đô đốc bên này có chuyện gì còn cần tống tiên sinh giúp đỡ che lớp một nhị đâu vậy ngươi liền phái cái đáng tin cậy cấp dưới đi trường an thành hạ hầu ngu nói đầu góc bay nhanh mà chuyển động lên trong lòng cư nhiên thanh minh một ít nàng tiếp tục nói làm tống tiên sinh ở trường an trong thành không cần lộn xộn chờ chúng ta bên này tin tức lại nói tiêu hoàng nếu thật sự xảy ra chuyện bác lương những cái đó hoàng tử liền không có cái gì cố kỵ mà bọn họ tắc sẽ quân tâm tan giã bọn họ đến lúc đó có thể hay không bình an thuận lợi mà trở lại tương dương đều khó nói Doãn Bình hiển nhiên cũng biết, hắn nghiêm nghị mà hẳn là, lập tức liền đi làm hạ hầu ngu giao đai sự tình. Nô Kiều qua mau một cái thời điểm mới lộn trở lại tới. Hắn mồ hôi đầy đầu nói, ta không có trở về quá muộn đi. Ở tiêu hoàn xuất hiện phía trước, thời gian đối bọn họ vinh viễn đều không đủ. Nhưng hiện tại là muốn cổ vũ đại gia giúp đỡ làm việc thời điểm, hạ hầu ngu nói, chỉ cần tìm được thích hợp người liền không tính vãn. Nói, ánh mắt dừng ở Nô Kiều phía sau. Hắn mang theo hai người tới đều là người hổ một già một trẻ lao giả nhìn qua mau sáu mươi tuổi trẻ mới 12, hai ba tuổi bộ dáng đều là tóc nâu nâu mắt phản ăn mặc áo da xanh sao vàng gọn giống đã lâu đều không có ăn cơm quá một đốn dường như cũng may ánh mắt còn tính sắc bén nhìn có điểm tinh thần hạ hầu ngu chiều bọn họ gật gật đầu nói nô kiều hẳn là cùng các ngươi giảng quá điều kiện đi hiện tại liền bắt đầu đi càng sớm tìm được người các ngươi càng sớm bắt được tiền hai người gật đầu tiểu nhân liền ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu tìm manh mối lao ở bên cạnh nhìn chỉ chốc lát sau tiểu nhân liền tìm đến một cái manh mối bọn họ đi theo chậm rãi chiều rừng cây đi đến lúc chặt vạng bọn họ đi ra rừng cây thấy được mênh mông vô bờ thảo nguyên này đã là bắc lương địa giới nô kiều do dự nói chủ mẫu ngài đi về trước đi ta mang theo người tìm là được không cần hạ hầu ngu không chút suy nghĩ liền cự tuyệt lúc trước tiêu hoàn có thể quay đầu lại cứu nàng Nàng nên đem hắn tìm trở về Nô Kiều đã kiến thức nghỉ mát hầu ngu cố chấp Không lại kiên trì Đoàn người không tiếng động mà đi theo kia một già một trẻ Đi qua ở Thảo Nguyên Trung Chân trời sáng lên sao mai tinh Lão giả trần trờ cấp hạ hầu ngu hành lễ Nói một đoạn hầu ngữ Nô Kiều ở bên cạnh giải thích Nói là quá muộn Xem đến không rõ lắm Không bằng ngày mai lại tìm Nếu là bởi vì trời tối nhìn lầm rồi lộ Càng trì hoan thời gian Hạ hầu ngu gật đầu Nô kiểu an bài mọi người ở Thảo Nguyên Thượng hạ trại. Hạ hầu ngu nhìn đầy trời ngôi sao trong đầu trống rỗng. Bọn họ đã đi vào Thảo Nguyên chỗ sâu trong, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là Thảo. Nàng căn bản phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, bọn họ đem lưu tại trong nhà người tất cả đều mang theo ra tới, cũng bất quá trăm người tới. Nàng không biết phía trước chờ bọn họ rốt cuộc là cái gì, cũng không biết gặp được thân hãm vũng bùn tiêu hoàn thời điểm hay không có năng lực đem hắn cứu trở về tới. Nàng đã sợ hãi lại mở mịt. Bốn phía an tĩnh lại, mọi người đều ngủ, chỉ có không biết tên tiểu trùng ngẫu nhiên minh vài tiếng. Bóng đêm lộ ra tịch liêu. Hạ Hầu ngu ngủ không được, phóng nhẹ bước chân đi ra lều trại. A Lương cũng không có trơ mắt, lập tức lặng lẽ lên, theo đi lên. Nô Kiều đứng ở không xa lều trại bên, chính ngơ ngác mà nhìn phía bắc sững sờ. Nghe được động tĩnh hắn quay đầu, thấy Hạ Hầu ngu cùng A Lương. Trùng mẫu." Hắn tiến lên hành lễ. Hạ Hầu ngu đang muốn an ủi hắn hai câu phương xa lại truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa thanh âm kia ở yên tĩnh ban đêm như tiếng sấm liên tục hạ hầu ngu cùng nô kiều đồng thời biến sắc bọn họ gặp được không rõ thân phận kỵ binh như vậy tiếng vang không chỉ có nhân số đông đảo lại còn có đều là thiện kỵ người ở ngay lúc này cái này địa phương rất có khả năng là bắc lương thiết kỵ hai cái dẫn đường không hổ là người dẫn đường hạ hầu ngu cùng nô kiều còn không có lên tiếng hai người đã thần sắc sợ hãi mà chui ra lều trại Dùng hầu ngữ cao giọng mà kêu gọi, liền tính nghe không hiểu, A Lương cũng cảm nhận được hắn trong thanh âm sợ hãi cùng kinh hoàng. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 184 tiếp đón. Thế nào? Chuyện này còn quái nàng la. Hạ hầu ngu ở trong lòng oán trách nói, trong miệng liền nhịn không được oán giận, ngươi về sau đi nơi nào nhưng đến cùng chúng ta nói một tiếng. Như vậy phức tạp tình huống, ngươi không thấy, đổi ai cũng sẽ dọa một cú sốc. Hảo. Tiêu hoàng đôi mắt mỉm cười, ôn thanh trả lời lại ở trong lòng thật dài mà thở dài. Chưa chắc mọi người đều sẽ dọa nhảy dựng đi. Ít nhất Ngô Kiều sẽ không, Tống tiềm sẽ không, người của Tiêu gia cũng sẽ không. Bọn họ hoặc xuất phát từ tín nhiệm, hoặc xuất phát từ lý trí, hoặc xuất phát từ thói quen, hoặc xuất phát từ hờ hững, giống như vậy không quan tâm đi tìm hắn, hắn lớn như vậy, cũng chỉ gặp được một cái hạ hầu ngu mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khoe miệng hơi kiểu, lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười tới. Trở lại Mã thị khi biết nàng dẫn người đi tìm hắn, hắn lại cấp lại tức cấp chính là sợ nàng sẽ ra cái gì ngoài ý mớn khi chính là nàng chưa từng có đầu óc nơi này là bắc lương địa giới hắn là lặng lẽ lại đây nàng như vậy dòng trống khua chiêng tìm hắn một hồi chỉ cần là người có tâm liền sẽ biết hắn hành tung để sớm bình ổn sự tình hắn đành phải đi xin giúp đỡ cố hạ con hảo cố hạ không có đi xa phái bộ khúc cùng dẫn đường cùng nhau giúp hắn tìm kiếm hạ hầu ngu còn hảo hạ hầu ngu cùng ngô kiểu đối quanh thân địa thế đều không quen thuộc tìm đến dẫn đường năng lực cũng thường thường cũng không có đi được quá xa, bằng không chuyện này còn không biết nên như thế nào xong việc hảo. Nhưng như vậy tức giận, ở nhìn thấy Hạ Hầu ngu hồng hốc mắt, đột nhiên lập tức như nước sương ngủ bốc hơi. Hắn từ nàng hồng trong mắt thấy được lo lắng cùng quan tâm, phảng phất hắn là nàng quan trọng người nào, không thể chịu đựng hắn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Loại này làm người phùng ở lòng bàn tay cảm giác, hắn cuộc đời vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Từ trước, hắn là trong nhà trưởng tử, muốn chấn hương gia nghiệp, chiếu cố mẫu thân cùng ấu đệ, hiện tại hắn là tiêu gia gia chủ nô tiểu chủ công có cả gia đình người muốn quan tâm bị một đống lớn người dựa vào lúc này lại có người đem hắn trở thành một cái phổ phổ thông thông người cảm thấy hắn cũng sẽ bị thương tổn hắn cũng yêu cầu giúp đỡ hắn cảm thấy có điểm quái dị nhưng tâm lý lại không tự chủ được sinh ra một chút mặt tới những cái đó đã từng buồn bực phẫn nộ đột nhiên đều trở nên không quan trọng gì lên ở hạ hầu ngu trách cứ trước mặt hắn chỉ có thưa dạ hẳn là hạ hầu ngu hỏi hắn Cố đại nhân ở nơi nào? Chúng ta cứ như vậy đi gặp hắn sao? Nàng gặp được bình yên vô sự tiêu hoàn, lý trí một lần nữa thu hồi, bắt đầu bình tĩnh tự hỏi. Tiêu hoàn nói đến không tồi, với quốc mà nói, nàng cung bắc lương thể không lưỡng lập, với gia mà nói, nàng lại là hẳn là đi hảo hảo bái phòng bái phòng cố hạ, hướng hắn nói lời cảm tạ, lần trước thích khách sự, cố ra bộ khúc xem ở ngô phu nhân phân thượng, từng buông tha nàng một con đường sống. Liên ở không xa thảo Nguyên. Tiêu Hoàng cho rằng chính mình phải tốn rất nhiều miệng lưỡi đi thuyết phục Hạ Hầu Ngu, không nghĩ tới Hạ Hầu Ngu trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý. Hán vội nói, cố đại nhân thấy ngươi liền chuẩn bị hồi Bắc Lương Hoàng Đình. Nếu nàng không đi, Tiêu Hoàng sẽ thực xấu hổ đi. Hạ Hầu Ngu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình làm cái chính xác quyết định. Ta tìm một chỗ rửa mặt trải đầu một chút. Nàng nhìn chung quanh, tìm kiếm thích hợp địa phương. An mặc sạch sẽ, nếu là đối chính mình coi trọng, cũng là đối với đối phương tôn trọng. Bọn họ đã chỉ hoãn nửa ngày thời gian, cố hạ lần này ra tới cũng mạo rất lớn nguy hiểm, theo lý bọn họ hẳn là lập tức khởi hành, nhưng thấy hạ hầu ngu đáy mắt kiên trì, tiêu hoàn vẫn là quyết định chờ hạ hầu ngu rửa mặt trải đầu trang điểm. Hắn làm người chát cái lều trại, chính mình tắt cùng nô kiều ở lều trại ngoại trở. Nô kiều phi thường tự trách. Hắn liền biết, đô đốc sẽ đem sự tình đều an bài tốt. Nhưng hạ hầu ngu lúc ấy như vậy hoảng loạn, không chỉ có làm hắn đã không có chủ trương, hơn nữa cũng đi theo sợ hãi lên hắn hướng tiêu hoàn thỉnh tội tiêu hoàn không chỉ có không có trách phạt hắn lại còn có nhẹ nhàng bâng cơ đem chuyện này bóc qua đi ngươi là phụng trưởng công chúa chi mệnh cũng không có phạm cái gì sai huống chi đi ra ngoài phía trước dặn dò quá ngươi muốn chăm sóc trưởng công chúa ngươi không cần để ở trong lòng về sau làm việc để ý một ít là được nô kiều sửng sốt trong lòng có thứ gì hiện lên nhưng kia đồ vật dây lát lướt qua thêm chi tiêu hoàn lại hỏi hạ hầu ngu mã mua đến ra sao trong đầu một loạn Loại cảm giác này cũng liền lược qua đi. Đã rửa theo ngài phân phó mang trưởng công chúa đi mã thị. Nô kiểu cung kính địa đạo, trưởng công chúa thật cao hứng mà chọn hơn 20 con ngựa. Tiêu hoàn với lòng gật đầu, hạ hầu ngu bên kia cái gì đều không có, nhiều nhất cũng là có thể dùng khăn dính túi nước thủy, một lần nữa rửa sạch một chút bụi đất, sau đó ra lều trại. Ngươi còn có thể cưỡi ngựa sao? Tiêu hoàn nhìn nàng một cái, ôn nhu nói, nếu là không thể cưỡi ngựa, ta làm cho bọn họ đi lộng chiếc xe ngựa. Thời gian dài cưỡi ngựa sẽ làm đùi hai sườn làn da trời ra, đặc biệt là giống hạ hầu ngu như vậy rất ít thời gian dài cưỡi ngựa người. Không có việc gì. Hạ hầu ngu có kinh nghiệm, nàng làm chút thi thố, nếu cố đại nhân giống như ngươi nói vậy cách nơi này không xa, liền không có gì vấn đề. Tiêu hoàng gật đầu, đỡ hạ hầu ngu lên ngựa. Đoàn người từ dẫn đường mang theo, chiều cố hạ doanh địa chạy đi. Mênh mang thảo nguyên, hạ hầu ngu căn bản không biết chính mình ở nơi nào. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới Không khỏi phóng ngựa tưởng tới gần tiêu hoàng. Tiêu hoàng chậm lại, chủ động đến gần rồi nàng, nói, làm sao vậy? Nhân hai người đều ở trên ngựa, nói chuyện thanh âm lại tiểu liền nghe không thấy, bọn họ bên người còn có chút là cố hạ bộ khúc. Nàng chỉ có thể hàm xúc nói, ngươi hồi mã thị sao? Nhìn thấy tống tiên sinh phái tới người sao? Gặp được. Tiêu hoàng minh bạch hạ hầu ngu đang nói cái gì? Huyển chuyển mà trả lời nàng nói, ta trở về liền sẽ xử trí chuyện này. Hạ hầu ngu yên lòng. Cố hạ chính như tiêu hoàn theo như lời như vậy, doanh địa cách bọn họ nơi vị trí không xa. Bất quá nửa canh giờ, bọn họ liền đến. Có thể là bí mật tới gặp tiêu hoàn, cố hạ mang người cũng không nhiều lắm, trong ba tầng ngoài ba tầng đem chủ trướng vây quanh ở trung gian, nhìn qua cũng bất quá bốn, năm trăm người bộ dáng, hơn nữa lại mượn hơn phân nửa nhân thủ cấp tiêu hoàn. Hạ hầu ngu đến thời điểm, trừ bỏ thủ vệ, chỉ có mấy cái ăn mặc áo ra người hồ phụ nữ ở nơi đó thiêu trà sữa. Hạ hầu ngu không khỏi ở trong lòng chửi thầm cố hạ. Làm bác lương quyền thần, liền sinh hoạt thói quen cũng giống người hồ. Tiêu hoàn đối nàng tâm tư tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, đỡ hạ hầu ngu xuống ngựa, từ cái thân hình cao lớn ăn mặc hồ phục người Hán mang theo, vào chủ trướng. Chủ trướng dâu đến kín mít, ánh sáng liền có chút tối tam. Hạ hầu ngu tiến trướng thời điểm đôi mắt có chút không thích ứng, còn mắt manh mấy tức công phu, đãi nàng thấy rõ ràng trong trướng tình cảnh lúc này mới phát hiện ngồi ở chủ vị thượng cố hạ là cái tóc râu đều đã hoa râm mảnh khảnh láo giả đây là tân Lăng đi hắn hơi hơi mà cười con ngươi lại giống anh đồng giống nhau thanh triệt vô cấu xuyên cũng là người hán sĩ tử xuyên trường tụ sam nếu không phải địa phương không đúng hạ hầu ngu còn tưởng rằng chính mình là ở thấy một vị giang nam danh sĩ nàng nghĩ đến tiêu hoàng theo như lời quốc lễ gia lễ tiến lên cung kính mà cố hạ hành lễ bẩm hạ hầu thị bái kiến thê ông bác cố hạ cùng tiêu Hoàn đều là sửu sốt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 Theo sau cố hạ đã phát một tiếng sang sảng tiếng cười, chỉ vào hạ hầu ngu đối tiêu hoàng nói, hảo một cái hạ hầu thị. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Trước 185 chuyện xưa, tiêu hoàng tiếng lòng tức khắc bành lên. Cố hạ nhìn là già rồi, giống cái hiền lành lão đầu nhi, đi phía trước 20 năm, nhìn thấy người của hắn đều bị trong lòng run sợ. Hắn từng một hơi giết 20 vạn biết người, làm biết người cơ hồ dịch tộc. Hơn nữa tới rồi cố hạ tuổi này, loại địa vị này ngươi đã phân không rõ ràng lắm hắn là thật cười vẫn là giả cười là thật sự vui vẻ vẫn là tâm sinh tức giận tiêu hoàn vội tiến lên vài bước cười đối cố hạ nói lần trước có người ám sát tấn lăng lại nói tiếp vẫn là thế ông bác cứu tấn lăng một mạng ra mẫu vô cùng cảm kích vẫn luôn nhắc đi nhắc lại làm chúng ta hảo hảo cảm ơn thế ông bác hôm nay cuối cùng là gặp được cơ hội nói xong hắn lôi kéo hạ hầu ngu lệ dài nói thế ông bác xin nhận chúng ta phu thế nhất bái cố hạ là người nào tiêu hoàn giữ gịn Hạ hầu ngu quật cường, hắn đều xem ở trong mắt. Càng là thưởng thức hạ hầu ngu không tiêu ngạo không siềm định. Phía trước tiêu hoàn muốn cứu người, hắn tuy rằng giúp đỡ phái binh, trong lòng lại là không cho là đúng. Lúc này thấy hai người sóng vai mà đứng, giống như kim đồng ngọc nữ, lại nghĩ đến ngô thị mẫu thân nguyên bản cùng hắn là thanh mai trúc mã, lại ôm trời xuôi đất khiến mà gả tới rồi ngô ra. Lúc trước nếu không phải đến ngô thị mẫu thân nghĩ cách cho hắn truyền tin, hắn cũng sẽ không biết ngô trung biến đổi lớn, bị bắt lưu tại Bắc Lương sống tạm tới rồi hôm nay nhưng hôm nay dù cho hắn quyền khuynh Bắc lương lại vô lực chiếu cấu ngô thị làm ngô thị lưu lạc nô trung không nói còn cứ như vậy mơ hồ mà gả tới rồi tiêu ra sắp đến hưởng phúc thời điểm lại thủ quả nếu là lúc trước hắn càng kiên trì một chút hắn cùng ngô thị mẫu thân nói không chừng liền thành tựu một cọc lương duyên ngô thị chính là hắn nữ nhi hắn khẳng định sẽ không đem ngô thị gả đến tiêu ra hắn cùng ngô thị mẫu thân nói không chừng cũng có thể giống tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu giống nhau trở thành một đôi giai ngẫu các ngươi nếu kêu ta một tiếng thế ông bác liền không cần đa lễ cố hạ nói đột nhiên hứng thú ra rời đối tiêu hoàn nói người ngươi cũng tìm được rồi sự tình cũng đã nói thỏa bên này là bắc lương ngũ hoàng tử phiên mã ta liền không làm dừng lại ta tuổi tác đã cao núi cao đường xa về sau tái kiến cũng không biết ta sống hay chết mẫu thân ngươi quá rất khá ngươi lại cưới có tình có nghĩa thế tử trong lòng ta đã mất vướng bận chúng ta như vậy tạm biệt các ngươi đi đường cẩn thận Nói, phất phất tay, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản cho rằng có lẽ là ôn nu, có lẽ là tính kế gặp mặt, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Nhưng bọn hắn đều không muốn cùng cố hạ có càng sâu giao tình, đối cố hạ chuyển biến cũng coi như không biết, cung kính mà hành lễ, từ trong phòng hầu hạ một người lãnh, ra liều trại. Hạ hầu ngu lúc này mới phát hiện, lãnh bọn họ xuất hiện chính là cái tuổi năm 50 tuổi văn sĩ. Tuế Mạo cùng Cố Hạ giống như một cái khuôn mẫu ấn ra tới, an mặc kiện hồ phục, trên tay mang cái trứng bù câu lớn nhỏ ngọc lục bảo. Tuy rằng trường một bộ người Hán gương mặt, lại là mười phần người hồi trang điểm, nàng không khỏi âm thầm mà suy đoán người này thân phận. Người này giống nhìn ra nàng hoang mang giống nhau, cười nói: Ta là Cố Gia Đại Lang. Nói cách khác, hắn là Cố Hạ trưởng Tử. Cái kia đã từng lặng lẽ đi Ngô Trung tham gia quá Ngô Thị hôn lễ người, Hạ hầu ngu đối hắn không tự chủ được mà cảm giác được thân cận đáng tiếc cố hạ cái này trưởng tử hán ngự nói được thực miễn cưỡng ngược lại là hầu ngự nói được càng lưu loát một ít hạ hầu ngu có chút thất vọng cố gia đại lang nhỏ giọng đối tiêu hòa nói phụ thân thân thể ngày càng lộ bại ngươi phía trước phái người truyền tin cấp phụ thân phụ thân là thực tán đồng đáng tiếc trong nhà ấu đệ từ nhỏ liền ở bắc lương lớn lên đối với ngươi theo như lời việc không cho là đúng tứ đệ càng là bởi vì thượng bắc lương công chúa càng hy vọng cố gia lưu tại bắc lương phụ thân không có cách nào Tuy rằng làm một ít tán bài, nhưng thay đổi không lớn. Cho nên lần này phụ thân mới có thể xin giúp đỡ với ngươi. Vọng ngươi xem ở hai nhà ngày xưa giao tình, có thể sớm ngày giúp phụ thân đạt thành tâm nguyện. Ta ở chỗ này trước cảm ơn ngươi. Nói, cung eo liền cấp tiêu hoàn hành lễ. Tiêu hoàn khiếp sợ, vội xoay người tránh đi. Nói, thế bá gì ra lời này. Ta nếu đáp ứng rồi thế ông bác, liền nhất định sẽ làm được. Thế bá yên tâm đi. Cố hạ trưởng tử nhẹ nhàng mà thở dài. Đem tiêu Hoàn cùng hạ hầu ngu tặng đi ra ngoài. Hạ hầu ngu trường thấu một hơi, cảm thấy hô hấp đều nhẹ vài phần. Nàng nói, nơi này dù sao cũng là bắc lương địa phương, ngươi lại giết bọn họ như vậy nhiều người, quá không an toàn. Chúng ta vẫn là nhanh lên hồi lan điền đi thôi. Hạ hầu ngu thậm chí có chút hối hận mang theo người tới mua mã. Mã đối người khác tới nói rất khó, đối nàng tới nói nơi nào không thể mua, bất quá là ngựa yêu khuyết cùng bạc nhiều ít thôi. Nàng lại gặp phải những việc này bưng tới. Tiêu hoàn lại nghĩ cùng cố hạ sở nói việc, vội vã trở về một lần nữa bố cục, cũng nóng lòng về nhà. Hai người không như mà hợp, vội vã lên đường, buổi chiều liền trở về chợ. Hạ hầu ngu cả người đều lơi lỏng xuống dưới. Tiêu hoàn lại vội vã đi hỏi hồng liên sự. Chờ hắn từ tống tiềm đại sứ nơi đó ra tới, mặt đều đen. Hắn tới cùng hạ hầu ngu thương lượng, chúng ta suốt đêm chạy về Lan Điển, ngươi có thể được không? Hạ hầu ngu mệt vô cùng, nhưng nghĩ đến hồng liên cái kia giống pháo trúc dường như không biết khi nào liền sẽ tặc người nàng cắn răng nói không có việc gì ta có thể chúng ta suốt đêm liền chạy về lan điền tiêu hoàn gật đầu biết nàng cũng không như nàng biểu hiện như vậy nhẹ nhàng nhưng hắn vội vã hồi lan điền lại không bằng lòng hạ hầu ngu rời xa hắn tầm mắt liền tính là hạ hầu ngu không thoải mái hắn cũng chỉ có thể lôi kéo tún nàng đi trước về sau lại bồi thường nàng hảo qua loa mà dùng qua cơm tối bọn họ liền xuất phát hạ hầu ngu hỏi hắn cùng tây vượt người giao dịch tiêu hoàn không có dấu nàng Nói, sớm đã thương định hảo, vẫn luôn không có lộ ra, bất quá là vì hiểm hộ ta hành tung thôi. Nói xong, hắn lại giải thích khởi phía trước vấn về, nguyên bản tưởng cố gia vị nào lang quân, ai biết lại là cố đại nhân. Nghe cố gia đại lang quân nói, cố đại nhân là lâm thời nảy lòng tham, còn nói không phải tới hòa đàm, là muốn nhìn một chút cố nhân lúc sau trưởng thành bộ dáng gì. Nói tới đây, hắn pha không cho là đúng nói, muốn xem như thế nào không còn sớm xem. Hiện giờ ta tuổi lớn. Tưởng thân cận cố ra người cũng thân cận không được, tựa như cố ra người, tưởng thân cận người của tiêu ra cũng đã không có cảm giác. Thật không biết hắn như vậy mà bị người phát hiện nguy hiểm ra tới một chuyến làm cái gì. Hạ hầu ngu cũng cảm thấy cố hạ đối ngô thị thật tốt quá một ít, nàng trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm, nhưng thấy tiêu hoàn rất là vừa dầu, liền đem cái này nàng chính mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy suy đoán cấp đẻ ở đáy lòng. Bọn họ là ngày hôm sau chạm vạng đến. Đây trời ánh nắng chiều, từ từ thanh phong. Làm mệt nhọc một ngày hạ hầu ngu tâm tình cũng trở nên hảo lên. Trở lại đô đốc phủ, hạ hầu ngu trước hảo hảo mà rửa mặt trải đầu một phen, sau đó hỏi tiêu hoàn, biết tiêu hoàn cùng tống tiềm nhốt ở trong phòng nói thời gian rất lâu nói, mệt nhọc hạ hầu ngu bất chi bất giác chung ngủ rồi. Bị riêu tỉnh thời điểm, trong phòng treo thật dày nỉ thảm, hoàn toàn chặn ánh sáng. Mở nhạt ánh đèn làm nàng phân không ra lúc này là ban ngày vẫn là đêm tối. Hạ hầu ngu ngẩng đầu, phát hiện riêu nàng tỉnh lại chính là tiêu Hoàn tấn lăng thấy nàng ngủ hắn ngồi ở nàng đầu giường thanh âm ôn nhu như xuân phong nhập hoài lại trầm thấp tựa con hát hồ cầm ta muốn suốt đêm chạy về trường an thành ngươi ở lan điền hảo hảo ngủ một giấc sau đó ta làm tiêu bị cùng doãn bình cùng nhau đưa ngươi đi trường an thành thân nhóm hôm nay đệ nhị càng chương một trăm tám mươi sáu trường an lại muốn dọn sao hạ hầu ngu có chút không tình nguyện ta không nghĩ đi nàng đô nao thanh âm mang theo còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại mơ hồ Giống như làm lũng dường như, nhất định phải đi trường an thành sao? Nàng hỏi, nho nhỏ mà ngáp một cái. Nước mắt tụ tập ở hốc mắt, giống đột nhiên trở nên thương tâm dường như. Tiêu hoàng trong lòng một giật mình, tim đập đều chậm nửa nhịp, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nói cái gì, mấy tức lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, nói, ta đã đáp ứng giúp hắn thu thập đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, ở tại trường an trong thành càng an toàn một ít. Ngươi đi theo ta, cũng miễn cho ta phân ra tâm thần tới chiếu cấu ngươi. ngươi nghe lời theo ta đi trường an thành tạm cư câu kia ngươi nghe lời vừa ra tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu đồng thời gương mặt đỏ lên tiêu hoàn không khỏi âm thầm hối hận hắn đem hạ hầu ngu đương thân nhân giống nhau bất chi bất giác chung liền lấy ra hống tiêu tỉnh khi ngự khí hạ hầu ngu còn lại là ngượng ngùng không nghĩ tới tiêu hoàn cục mi rũ mắt thời điểm nói như vậy đều nói được xuất khẩu nơi nào còn giống kiếp trước cái kia trầm mặc túc mục đại tư mã quá mắc cỡ nàng chẳng lẽ còn phải về hắn một câu không thành hạ hầu ngu chỉ có thể làm như không có nghe thấy nói kia ta phân phó á lương thu thập bọc hành lý tiêu hoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi con hảo hạ hầu ngu không có bắt được hắn những lời này không đúng khẩu nếu không hắn cũng chỉ có thể nghe hạ hầu ngu cười nhạo hắn kia ta trước đi ra ngoài hắn nói chúng ta một canh giờ lúc sau khởi hành ngươi cảm thấy thế nào hạ hầu ngu nhấp miệng cười nói á đa cùng chúng ta cùng đi sao ngươi có hay không trước tiên cùng a đa nói một tiếng tiêu hoàn cũng nhớ tới thượng một lần sự Buồn cười địa đạo hắn không phải la hét muốn gặp tạ du sao. Dẫn hắn cùng đi bên kia. Ta đây liền làm người đi theo hắn nói một tiếng. Có lần trước giao hấn, nghĩ đến lần này hắn sẽ không đến muộn. Hạ hầu ngu mỉm cười. Chính đa quả nhiên không có đến chế, nhưng hắn ngồi đối diện xe ngựa đi trường an thành rất là mâu thuẫn. Đối hạ hầu ngu oán giận nói, chúng ta có thể hay không cưới ngựa hoặc là ngồi xe bò. Này xe ngựa ngồi dậy muốn người mệnh. Cố hạ sự cũng hảo, hồng liên sự cũng hảo. Hạ hầu ngu cùng Tiêu Hoàng đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn đối hắn dấu dếm. Rốt cuộc trịnh phân là cái thực không xác định nhân tố, nếu là trịnh phân cùng bọn họ ý kiến không gặp nhau, trịnh đa kẹp ở trong đó chỉ biết làm hắn thống khổ. Đô đốc có việc gấp muốn chạy về trường an thành. Hạ hầu ngu cười nói, nếu không ngươi cưới ngựa. Trịnh đa mặt đều đỏ. Hắn mã còn không có hạ hầu ngu kỵ đến hảo, phía trước hắn còn ở hạ hầu ngu trước mặt đắc ý rào ràng, hiện tại ngược lại không rên một tiếng, ngựa ngùng nói chuyện chính đa một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng lên xe ngựa bọn họ một đường chạy như điên đuổi ở mặt trời chiều ngã về tây thời điểm vào trường an thành trường an thành không lỗ là mấy thế hệ hoàng triều đô thành tuy rằng rách nát lợi hại nhưng khi thế còn ở nơi đó có thể sáu chiếc xe ngựa song hành rộng lớn đường cái sông đào bảo vệ thành trên mặt nước như thiên ti vạn lũ buông xuống cành liễu cao cao tường thành đều trương hiển này tòa cổ thành cổ xưa cùng uy nghiêm chúng ta đang ở nơi nào vào thành hạ hầu ngu tiếng lòng thả lòng lại cũng có tâm tình cùng tiêu hoàn nói chuyện phiếm tiêu hoàn thuận lợi mà làm hạ hầu ngu đi theo hắn vào trường an thành trong lòng cũng thật cao hứng hắn nói chúng ta trụ tần vương phủ hạ hầu ngu nghĩ nghĩ lúc này mới nhớ lại tần vương phủ là địa phương nào nàng tức khắc có chút hưng phấn nói thần vương phủ còn giữ lại sao ân tiêu hoàn cười nói bắc lương hoàng đế đem lạc dương định vì hoàng thành bên này liền bỏ chi không cần tuy rằng tần vương phủ giống như thái tử phủ nhưng còn có cũ hoàng cung nhưng dùng bắc lương mấy thế hệ phiên vương đều càng nguyện ý ở tại cũ hoàng cung ngược lại đem tần vương phủ không xuống dưới ta đánh hạ trường an thành lúc sau tìm thợ thủ công đơn giản tu sửa một chút liền dọn tiến vào hạ hầu hoàng thất thống nhất nam bắc thời điểm định đô lạc dương Trường an thành làm tiền triều hoàng đô tuy rằng dần dần xuống dốc nhưng nhân này quan trọng địa lý vị trí vẫn là đương triều vài tòa nhất phồn hoa thành thị trí nhất hạ hầu hoàng thất vài đại quân vương tìm để đều ở trường an đang cơ phía trước thủ phong vị tần vương, đặc biệt là hạ hầu ngu lão tổ, nguyên là chất nhi, nhân đế hậu vô tử bị qua kế đến lúc ấy hoàng đế, hoàng hậu dưới gối, vị này lão tổ chính là xuất thân tần vương phủ. Tần vương cái này danh hiệu cũng liền trở nên thực không giống nhau. Hạ hầu ngu vẫn luôn đối vị này lão tổ tâm sinh kính nể, lúc này đã biết chính mình có thể ở lại tiến tần vương phủ, nàng tức khắc cao hứng lên. Đãi xuống xe ngựa, không rảnh lo sắc trời đã tối, lôi kéo trịnh đa ở cũ tần vương trong phủ đi rồi một vòng kia hậu viện như thế nào có tòa sơn. Ở hoa viên núi giả thượng đình hong gió, nàng chỉ vào đột nhiên bị phát hiện sau núi nói, ta nhìn giống như dưới chân núi còn có một cái tiểu hồ dường như. Như vậy cảnh trí, không phải hẳn là trực tiếp vây lên, trở thành tần vương phủ một bộ phận sao. Cùng đi bọn họ chính là tiêu kính. Tiêu kính không phải có thể nói người, nghe vậy khô cằn nói, nguyên lai like nơi đó là tần vương phủ hậu hoa viên một bộ phận, bởi vì quá lớn, không có người chăm sóc, đơn giản liền không có vây quanh ở trong viện thành trương ăn trong thành bá cánh một cái tiêu khiến chỗ hạ hầu tiêu thở dài trong lòng quả nhiên là quốc nhược lân cũng khinh nàng dạo chơi công viên hứng thú giảm mạnh miễn cưỡng cùng trịnh đa lại đi dạo mấy chỗ liền lấy cớ mệt mỏi phải về phòng nghỉ ngơi chính đa bất đắc dĩ chỉ phải đem hạ hầu ngu đưa về chính viện a lương lánh mấy cái tỷ nữ đã đem chính viện thu thập ra tới hầu hạ hạ hầu ngu tắm rửa thời điểm nàng vài lần muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn là nhìn sắc trời tiệm vãn không thể không nói trưởng công chúa Muốn đem đô đốc đồ vật đều dọn lại đây sao? Đang ngồi ở bàn trang điểm trước trang điểm hạ hầu ngu thân mình cứng đờ, Nàng đã hoàn toàn đã quên chuyện này. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng cùng tiêu hoàn cùng chung chăn gối cơ hội đều phi thường thiếu. Kiếp trước hạ hầu hữu đạo chết bệnh sau, nàng cũng giống kiếp này giống nhau bắt đầu tang phục. Chư phục lúc sau, bọn họ từng có vài lần thực miễn cưỡng chuyện phòng khe, lúc sau liền bắt đầu dài đến 8, 9 năm ở riêng. Nàng vẫn luôn không thể quên hai người ở bên nhau khi tiêu hoàn lạnh nhạt cùng nàng Nan kham. Đương nhiên, kiếp này cùng kiếp trước có rất lớn bất đồng. Nhưng làm chính mình tự tiến trầm tịch, hạ hầu ngu cảm thấy vẫn là có điểm khó khăn. Tạm thời trước như vậy đi. Hạ hầu ngu từ từ địa đạo, đô đốc công sự bận rộn, nếu là phải về chính viện nghỉ tạm, đều có bên người hầu hạ tiến đến ăn bài, các ngươi nhìn là được. Ngụ ý, nàng sẽ không ăn, khá vậy sẽ không chủ động. Như vậy liền hảo. A lương nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi Nàng vẫn luôn rắc cùng hạ hầu ngu tính tình quá quật Không biết biến báo Câu cửa miệng nói rất đúng Phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa Hạ hầu ngu cùng tiêu hoàng tổng như vậy ai lo phần ấy Có cái gì mâu thuẫn cũng chỉ sẽ càng ngày càng thâm Sao có thể nhẹ nhàng hòa hào đâu Nàng lén lút để lại mấy cái tủ cấp tiêu hoàng Còn có một bộ tân phô đềm trăn Hạ hầu ngu nghĩ tâm tư Không có quá chú ý những chi tiết này Tiêu hoàng như vậy vội vã làm trở về hơn phân nửa là hồng liên sự so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp tiêu hoàng chưa chắc có rất dài thời gian ở trong nhà ốc. còn có cố hạ nơi đó kiếp trước là thất hoàng tử làm thái tử lại bị nhị hoàng tử giết kiếp này lập chính là tứ hoàng tử ngược lại là ngũ hoàng tử nhảy đến tối cao thất hoàng tử đã cùng cửu hoàng tử trộn lẫn tới rồi cùng nhau đại hoàng tử thác bạt thọ là nổi danh chiến tướng bắc lương mấy cái hoàng tử đều nghẹn một hơi ai cũng không biết trong tay bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu binh lực nếu tiêu hoàn thật sự giúp cố hạ thu thập đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử làm thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử ngư ông đắc lợi hoặc là nhị hoàng tử hoàng tức ở phía sau tiêu tiêu hoàn chẳng phải là rất nguy hiểm thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương một trăm tám mươi bảy cớ gì nhiều như vậy không xác định làm hạ hầu ngu trong lòng có điểm sốt ruột nàng phân phối a lương đi xem đô đốc khi nào trở về mặc kệ đô đốc trở về nhiều vãn đều làm hắn tới ta nơi này một chuyến a lương đáy mắt toát ra một chút hân hoan vội đồng ý đi Bước chân nhẹ nhàng mà ra sướng phòng Hạ hầu ngu đầu tiên là ở mã thị thượng bị kinh hách, Lúc sau lại hợp với lên đường Rất là mỏi mệt Rửa mặt trải đầu lúc sau qua loa mà dùng chút đồ ăn liền chuẩn bị nghỉ ngơi Thị nữ lại tới bẩm báo Trịnh đa cầu kiến Nàng không thiếu được đánh lên tinh thần tới tiếp đại trịnh đa trưởng công chúa là khi nào lại đây Hắn nhìn qua mặt mày hưng hào Thần thái phi dương Nói vậy ở trường an trong thành rất là sung sướng Phía trước đô đốc cái gì cũng không có nói Ta còn suy nghĩ ta quá chút thời gian hồi lan điền xem ngươi đâu. Hạ Hầu ngu biết Trịnh Đa cũng ở tại Tần vương phủ, mới vừa xuống xe ngựa thời điểm liền hỏi qua hắn, hắn lại đi ra ngoài cùng bằng Hữu Du ngập đi, nàng còn tưởng rằng muốn ngày mai buổi sáng mới có thể nhìn thấy hắn. Ngươi thấy Tạ Du? Nàng cười cùng hắn nói chuyện hiếm, Tạ Du ở bên này như thế nào? Quá đến nhưng thói quen, Trịnh Đa tiếp nhận A Lương dâng lên trà nóng, nho nhỏ mà hạp một ngụm, tươi cười đầy mặt nói: Trưởng công chúa cũng nên trông thấy Tạ Du mới là. Bất quá mấy tháng công phu, Tạ Du giống thay đổi cá nhân dường như không chỉ có hành sự càng vì trầm ổn, xử sự, sự cũng càng vì thỏa đáng. Khó trách Tạ Thế Bá một hai phải Tạ Du đi theo đô đốc bên người. Tạ Du cũng thật cao hứng, cảm thấy chính mình học được rất nhiều. Mấy ngày nay càng là giúp đỡ Tống Tiên sinh sửa sang lại cùng Bắc Lương hòa đảm công văn, hắn mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, lại thần thái sáng láng, quá thật sự phong phú. Nói tới đây. Hắn thẹn thùng mà cười đẻ thấp thanh âm, nói, A tỷ, ngươi giúp ta ở đô đốc trước mặt nói tốt vài câu bái, ta cũng tưởng tượng tạ du như vậy ở trong quân hiệu lực. Chuyện này không phải đã sớm nói tốt sao? Hạ hầu ngu kinh ngạc nói, như thế nào? Ngươi không có đi cùng đô đốc nói sao? Vẫn là hắn không đồng ý. Đều không phải. Chính đa vội vàng lắc đầu, nói, đô đốc phía trước nói làm ta đi theo Ngô kiểu, ngày hôm qua trở lại trường An Thành lúc sau, không biết làm sao đột nhiên sửa lại chủ ý làm ta ở lâm thời nha môn làm việc đi theo hoàng phục quang cùng nhau quản lý trong quân trướng thượng a tỷ ngươi cũng biết ta không kiên nhẫn này đó ta tưởng tượng tạ du như vậy liền tính không thể như vậy làm ta đi theo đi quân doanh đi theo tiền tam cũng đúng a làm ta mỗi ngày đi theo hoàng phục quang tính sổ ta nhưng chịu không nổi hạ hầu ngu ngạc nhiên chính là kiếp trước chính đa đi theo tiêu hoàn đi theo làm tùy tùng đã làm phụ duyện cũng chưa từng quản trả tiền vợ nhưng này nếu là tiêu hoàn quyết định nàng liền không thể làm cho trịnh đa mặt phản đối tiêu hoàn làm tiêu hoàn ở nàng nhà mẹ đẻ người trước mặt mất uy nghi làm việc nào có giống ngươi như vậy chọn tam nhặt bốn nàng phê bình hắn tính tiền tài làm sao vậy ngươi nếu là liền trướng mục đều tính không rõ ràng lắm ai còn dám đem càng chuyện quan trọng giao cho ngươi nói nữa tạ du là tạ du ngươi là ngươi có lẽ kia tạ du thích hợp sự ngươi không thích hợp ngươi thích hợp sự tạ du cũng không thể làm đâu ngươi toàn tâm toàn ý tưởng đi theo đô đốc nhưng ngươi xem Ngươi liền hắn phân phó ngươi việc nhỏ đều không muốn làm, đem mệnh, cư nhiên không chịu, ngươi không biết xấu hổ nói ngươi muốn đi theo đô đốc. Lần trước ngươi đến trễ sự ngươi cũng đừng quên. Trịnh đa gương mặt bỏ bừng. Hạ hầu ngu liền nghe thấy cửa một tiếng ho nhẹ. Nàng cùng trịnh đa đồng thời quay đầu lại, thấy tiêu hoàng chính mỉm cười đứng ở cửa. Các ngươi tỷ đệ đang nói cái gì đâu. Hắn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, giống như không có nghe thấy bọn họ nói. Nhưng mặc kệ là hạ hầu ngu vẫn là trịnh Đa. Đều biết hắn nghe được lời nói mới rồi, Tiêu Hoàng chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài, cho bọn hắn một cái dưới bậc thang mà thôi. Trịnh đa ấp úng. Hạ hầu ngu tử nhận rõ chính mình lúc sau, liền càng nguyện ý giống đối đãi bằng hưu giống nhau trắng ra mà cùng Tiêu Hoàng kết giao. Đang nói ngươi đâu? Nàng cười đem vừa rồi phát sinh sự một năm một mười mà đều nói cho Tiêu Hoàng. Sự tình không có cách nào lảng tránh, Tiêu Hoàng cũng liền không khách khí. Hắn cười nói, mặc kệ là ngươi vẫn là tạ du, ta đều sẽ đối xử bình đẳng. Bất quá tạ du so ngươi lớn tuổi, ở trong nhà liền vẫn luôn giúp đỡ tạ đại nhân xử lý trong nhà công việc vật. Chứng mục linh tinh sự, ta liền miễn. Ngươi lại là không có trải qua quá, ta liền an bài ngươi trước từ này mặt trên vào tay. Làm đại tướng quân cũng hảo, làm tể phụ cũng hảo, nếu là đánh giặc, đệ nhất cọc muốn biết rõ ràng sự chính là yêu cầu nhiều ít lương thảo. Nếu không ai sẽ đói bụng cùng người hồ đánh giặc a? Trịnh đa sắc mặt càng đỏ, lắp bắp về phía tiêu hoàng nói lời cảm tạ, hay là cảm thấy chính mình làm kiện việc đốc cùng hạ hầu ngu tiêu hoàn uống mấy ngụm trà liền đứng dậy cáo tử hạ hầu ngu cũng không có lưu hắn nhưng chờ hắn thân ảnh biến mất ở trước mắt nàng nghiêm sắc mặt trở lại trong phòng chất vấn tiêu hoàn ngươi vì sao phải như vậy đối a đa nói tiêu hoàn không để bụng nói mặc kệ nói như thế nào hắn là ngươi biểu đệ là trịnh gia người thừa kế hắn nếu là có bất chấp gì ta và ngươi cùng trịnh đại nhân chính là chết thủ còn không bằng làm hắn học chút hữu dụng về sau trở lại trịnh gia còn có thể học đi đôi với hành kia kiếp trước trịnh đa như thế nào liền đi theo hắn thượng chiến trường đâu hạ hầu ngu chấp chấp mắt tiêu hoàn trong lòng nhảy dự hạ hầu ngu đôi mắt phi thường thanh triệt hắc bạch phân minh xem người thời điểm phảng phất có thể nhìn đến ngươi trong lòng đi cái này làm cho vẫn luôn đối người khác luôn là ôm hai phân vẻ cảnh giác tiêu hoàn cảm giác phi thường không được tự nhiên hắn lại nhẹ nhàng mà khụ một tiếng rời đi đề tài ngươi phía trước làm a lương mang tin cho ta ra sao sự như vậy cấp hạ hầu ngu lúc này cũng liền bất chấp trịnh đa Nàng đem kiếp trước nàng biết nói sự thừa quyển chuyển mà nói cho tiêu hoàn. Ta phía trước nghe người ta nói, bác lương văn đế thích nhất chính là thất hoàng tử, như thế nào đột nhiên liền biến thành tứ hoàng tử kế vị. Còn có nhị hoàng tử, trước có một cái biêu hãn trường huynh, sau có một cái thích làm nổi bật ngũ đệ, hắn ngược lại là điệu thấp nhất. Còn có thất hoàng tử, hiện giờ bác lương hoàng tử mỗi người đều tâm phụ khí táo, hắn lại phảng phất lã vọng buông cần giống nhau, bất động như núi. Ta tổng cảm thấy chuyện này có chút không đúng. còn có Tiểu hoàng tử hiện giờ đã cùng thất hoàng tử ở một cái trong nồi ăn cơm, ngươi có phải hay không cũng muốn sớm làm chuẩn bị, phòng bọn họ huynh đệ một tay. Hạ hầu ngu nói, ta tổng cảm thấy cái kia nhị hoàng tử nếu là không có tự tin, không nên như vậy an tĩnh. Lúc trước hắn chính là chờ đến thất hoàng tử giết cố hoàng hậu cùng nàng nhi tử, sao cố hạ ra, thất hoàng tử giết tứ hoàng tử lúc sau, mới âm chắc chắc mà đứng ra. Nàng đối người này thực phong bị. Tiêu hoàng đương nhiên có thể cảm nhận được hạ hầu ngu đối hắn thiện ý. Chỉ là hắn có chút không rõ, nàng có thể có tình có nghĩa mà đi thảo nguyên thượng tìm hắn, không phải hẳn là hắn thay đổi thái độ, đối hạ hầu ngu càng tốt sao. Như thế nào bọn họ chi gian là đảo ngược, hắn còn ở không biết như thế nào cho phải thời điểm, hạ hầu ngu cũng đã buông xuống từ trước đủ loại, bắt đầu cùng hắn chung sống hòa bình. Này! Quá kỳ quái! Bất quá, cứ như vậy hắn cũng liền biểu hiện quá cẩn thận rồi. Còn không bằng hạ hầu ngu tiêu sái. Nghĩ vậy chút, tiêu hoàng trong lòng hơi hơi có chút bực xấu hổ nhưng hắn từ nhỏ đi học tập như thế nào khống chế cảm xúc bề ngoài thượng lại một chút không có sơ hở hắn nói ta đáp ứng cố đại nhân thời điểm cũng đã phái người đi tra xét hẳn là thực mau sẽ có tin tức nếu có cái gì biến hóa ta sẽ nói cho ngươi thân nhóm hôm nay canh hai ts trước một chương có điểm sai lầm lúc sau tuy rằng tiến hành rồi sửa chữa nhưng không có một lần nữa soát cơ thân nhóm khả năng vẫn là nhìn không tới ở chỗ này nhắc nhở đại gia một câu Nếu là cảm thấy lời mở đầu không đáp sau ngữ, thỉnh thân nhóm phiên trang trước. mươi 188 lời khai. Hạ hầu ngu là tín nhiệm tiêu hoàng năng lực, nhưng người luôn có nhìn không thấy thời điểm, nàng sợ tiêu hoàng đại ý thất kinh châu. Nếu tiêu hoàng đã chú ý tới bắc lương vài vị hoàng tử khác thường, nàng tâm cũng liền buông xuống một nửa. Ngươi, đêm qua vì sao sự vội vã chạy tới? Hạ hầu ngu hỏi tiêu hoàng hành tung. Tiêu hoàng cũng không có tính toán gạt hạ hầu ngu, thậm chí có thể nói tiêu hoàn cảm thấy chuyện này trừ bỏ hạ hầu ngu hắn cùng ai nói đều không thích hợp rốt cuộc hạ hầu ngu cùng hồng phú quan hệ phi thường hảo lại nói tiếp hồng phú còn đã từng giúp nghỉ mát hầu ngu ta vội vàng trở về thẩm vấn hồng liên tiêu hoàn nói thật dài mà thở dài cảm xúc có chút hạ xuống lên ta hỏi qua hắn hắn nói thẳng không cố kỵ mà thừa nhận ta hành tung là hắn cố ý tiết lộ cho bắc lương vì chính là mượn bắc lương vài vị hoàng tử tay giết ta hạ hầu ngu ha to miệng một hồi lâu mới nói ngươi làm gì nộ sát hồng liên cha mẹ vẫn là đã từng thương quá vị nào nữ lang tâm tiêu hoàn nguyên bản lòng tràn đầy bi thương nhưng hạ hầu ngu một câu nộ sát lại làm tâm tình của hắn tức khắc như cảnh xuân tươi đẹp lên hắn nói ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta là nộ sát hạ hầu ngu sửng sốt chẳng lẽ tiêu hoàn thật sự giết hồng liên cha mẹ nhưng này không đúng a hắn giết hồng phú nhi tử lấy hồng phú thân phận địa vị liền tính là hồng phú bỏ qua cho tiêu hoàn cũng có bò lớn tưởng nịnh bợ định hót hồng phú nhân vi khó tiêu hoàn nhưng vậy không phải loại này đơn giản thô bạo ám sát cùng bao vây tiêu trừ những người đó thông thường đều sẽ ở trên triều đỉnh cùng tiêu hoàn một tranh cao thấp nếu là thủ đoạn lợi hại tiêu hoàn liền chính mình chết như thế nào đều có khả năng không biết đó chính là đoạt thê chi hận nhưng nàng hai đời là người chưa từng có nghe nói qua tiêu hoàn đã từng thích qua ai a hạ hầu ngu mở to hai mắt tiêu hoàn nhìn nàng một bộ thở phì phì dạng phi thường đáng yêu nhịn không được nở nụ cười Cũng treo gẹo nàng nói, chẳng lẽ là ta hiểu lầm. Ngươi bất quá là miệng không đúng lòng. Trên thực tế ở trong lòng vẫn là cảm thấy ta đã giết người. Hạ hầu ngu không khỏi cười nhạo, chọn mi hỏi lại tiêu hoàn, ta là như thế này không đầu óc người. Che lấp cũng là kiện thực phiền phải sự. Ngươi nếu muốn sát, vàng hồng liên, còn không đủ để làm ngươi che lấp. Tiêu hoàn lại lần nữa sừng sốt, ngay sau đó trong lòng giống bị bắt một chậu dung ngọn lửa, phần phật mà thiêu lên. Đúng vậy hắn tuy rằng ở hạ hầu hữu nghĩa trước mặt cung kính ôn hòa đối đãi đồng liêu ôn hòa khiêm tốn nhưng trong xương cốt hắn trước sau cảm thấy chính mình không giống nhau chính mình khẳng định có thể làm ra một phen đại sự tới có thể làm mọi người đều chuyển hắn chuyển nhưng cho tới bây giờ không một người giống hạ hầu ngu như vậy nhìn thấu hắn sâu trong nội tâm hắn giết người cũng hãm hại người khác cũng không tiếc phủ nhận cùng trốn tránh liên tính hồng liên phụ thân là hồng phú trưởng tử thì thế nào hắn nếu là giết hồng liên phụ thân hắn sẽ không không thừa nhận đối với hắn tới nói trên đời này không có giải quyết không được sự hắn nếu làm liền sẽ dung cảm gánh vác trách nhiệm sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này mà không phải lảng tránh cùng thoái thác tiêu hoàn đột nhiên có loại tìm được rồi chi kỷ cảm giác đích xác ta không có sát hồng liên cha mẹ hắn cuộc đời lần đầu tiên hướng người giải thích hắn hành động ta căn bản là không quen biết cha mẹ hắn hơn nữa lao thần tiên trưởng tử trưởng tức qua đời cũng không có khả năng giấu đến quá ai nhưng ngươi có từng nghe chủ quá quá hồng liên cha mẹ tin người chết Đó là chuyện gì xảy ra? Hạ hầu ngu hoang mang hỏi. Tiêu Hoàn cười lạnh mấy tiếng, nói, đó là bởi vì hắn căn bản là không phải hồng Phú hồng tiên sinh trường tôn. Hạ hầu ngu ha to miệng, có thể nhét vào một cái trứng gà đi vào. Tiêu Hoàn ha hả mà cười. Cảm thấy hạ hầu ngu cái dạng này còn khá tốt chơi. Hắn không cấm hơi hơi mà cười, thấp giọng nói. Hồng Liên nói, hắn là ấn lâm bắc ấn đại nhân lúc sau. Hắn mẫu thân là ấn lâm bắc ở tương dương khi nạp một phòng tiểu thiếp ấn đại nhân năm đó bên người tùy tùng đều biết ấn đại nhân vội thời điểm những người này còn sẽ đi giúp bọn hắn làm việc hạ hầu ngu ở tiêu hoàng tươi cười chung phục hồi tinh thần lại vội nói nói cách khác hồng linh tự xưng là ấn lâm bắc nhi tử nhưng này cũng nói không thông a ấn lâm bắc coi ngươi như con cháu hắn lý nên cùng ngươi thập phần thân cận mới là hắn vì cái gì còn muốn giết ngươi tiêu hoàng cười khổ nói thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà hắn sở dĩ muốn giết ta chính là cảm thấy ta thảo ấn đại nhân thích, cảm thấy ấn đại nhân đem nguyên bản hẳn là thuộc về ấn gia đồ vật đều cho ta, hắn không phục. Đố kỵ. Hạ hầu ngu ngạc nhiên. Tiêu hoàng gật đầu, nói, ấn Lâm Bắc tuy rằng có mấy cái nhi tử, nhưng từ nhỏ đi theo tiên sinh đọc sách viết chữ, cũng không am hiểu hành quân bày trợ. Sau lại ấn đại nhân thất thế, sợ đi theo chính mình nhiều năm bộ khúc bị quan phủ bán, liền tìm ta trên dưới chuẩn bị, đem những cái đó bộ khúc đều mua trở về. Ấn đại nhân thấy ta hành sự còn tính trơn ổn, liền đem mấy quyển hắn viết binh thư đưa cho ta còn dặn dò ta triều đình trên dưới quan lại đều nhìn chằm chằm hắn chờ đến này trận gió đi qua nếu là ngày nào đó có cơ hội làm ta giúp đỡ hắn quan tâm ra tiểu một vài nhưng ai biết ấn đại nhân còn có cái ngoại thất đâu hắn nói lời này thời điểm thậm chí có điểm thất vọng hạ hầu ngu tắc thực mau trải vớt rõ ràng ý nghĩ đứng ở tiêu hoàn lập trường thượng mắng kia hồng liên có bệnh đi ấn đại nhân đồ vật nguyện ý cho ai liền cho ai hắn một cái ngoại thất tử Dựa vào cái gì muốn cùng ngươi tranh cao thấp? Ta còn là lần đầu tiên gặp được như vậy mặt dày vô sỉ người. Nang mắng, đột nhiên nói, Hồng Liên là ấn lâm bắc ngoại thất tử, là chính hắn nói sao? Hắn nói là chính là sao? Chuyện này như thế nào cũng muốn hỏi một chút Hồng Phú đi. Tiêu Hòn nói, loại sự tình này có cái gì hảo tranh? Ấn lâm bắc ngoại thất chi tử còn không bằng Hồng Phú đích trưởng tôn có thân phận có mặt mũi. Ta cảm thấy tại đây sự kiện thượng hắn không có nói sai. Hạ Hầu Ngu tức giận nói ta xem ở đấu kỵ ngươi chuyện này thượng hắn cũng không có nói sai. Tiêu Hoàn cười cười, chỉ là kia Dung có vẻ đã xấu hổ, lại miên cưỡng. Hạ hầu ngu đột nhiên cảm thấy có điểm đau lòng. Tự ấn lâm bắc sau khi chết, Tiêu Hoàn vẫn luôn đối ấn gia phụ nữ và trẻ em chiếu cố có thêm, thậm chí vẫn luôn ở tìm cơ hội vì ấn lâm bắc trầm an giải tội, nhưng ấn lâm bắc vì bảo toàn chính mình huyết mạch, lại gạt Tiêu Hoàn đem chính mình ở bên ngoài hài tử gửi gắm cô nhi cho Hường Phú. Tiêu Hoàn nhiều năm như vậy nỗ lực cùng kiên trì. Ở Hồng Liên trước mặt đột nhiên thành một cái chê cười. hắn thương tâm, khổ sở hẳn là cái này đi. Hạ hầu ngu không cầm nói, ta xem cái kia Hồng Liên cũng không phải cái gì thứ tốt. Nhiều năm như vậy, ngươi vì ấn ra làm như vậy nhiều sự, Hồng Liên ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạn, như thế nào không có nhảy ra nhận thân. Ta xem vẫn là ghét bỏ ấn ra là không, ấn ra ngoại thất tử nơi nào có Hồng Phú đích trưởng tôn phong cảnh. Hồng Phú cũng là, người khác gửi gắm cô nhi cho ngươi, cần gì phải đem người thả ra nơi nơi gặp rắc rối đâu ta xem đô đốc chuyện này làm tốt lắm phải cấp cái kia hồng liên một cái giáo huấn tiêu hoàn mỉm cười lần này lại không giống lần trước giống nhau làm người cảm giác được cứng đờ cùng không được tự nhiên mà là nhợt nhạt từ đáy mắt xông ra sáng ngời loa mắt hạ hầu ngu nói bất công lại vô lại chỉ trích khởi hồng liên tới hoàn toàn không có đạo lý nhưng mặc danh hắn thích thật giống như hắn là cái gặp rắc rối hài tử mặc kệ xông cái gì hoa, người trong nhà đều sẽ bao dung mà nhìn hắn nghĩ cách vì hắn giải quyết tốt hậu quả hắn có như vậy may mắn sao hạ hầu ngu sẽ vẫn luôn vẫn luôn đứng ở hắn bên này sao nhưng cho dù có phải hay không lại như thế nào đâu chẳng lẽ hắn không thể làm hạ hầu ngu mỗi lần đều đứng ở hắn bên này sao tiêu hoàng nghĩ đột nhiên tràn ngập dũng khí thân nhóm hôm nay đệ nhất càng bản thảo viết đến có điểm sớm cho rằng đổi mới kết quả cũng không có xin lỗi chương một trăm tám mươi chín thiên hướng tiêu hoàng không khỏi hỏi hạ hầu ngu ta tưởng sai người đem hồng liên đưa về la Phủ sơn Giao cho Hồng Phú quản giáo đi Mặc cho ai ra như vậy sự Đều chỉ có thể là tử lộ một cái Nhưng chính như Tiêu Hoàn nói Hồng Phú là ấn lâm bắc bên ngoài sinh nhi tử Lại phó thác cho Hồng Phú giúp đỡ giáo dưỡng Giết hắn Không chỉ có sẽ làm người cảm thấy Tiêu Hoàn bất cận nhân tình Lại còn có dễ dàng khiến cho Hồng Phú cùng ấn ra hiểu lầm Không bằng đem sự tình trải qua nói cho Hồng Phú Từ Hồng Phú đi ước thúc Hồng Liên Còn bán Hồng Phú một thân tình So giết Hồng Liên càng có lợi Hạ hầu ngu liên tục gật đầu. Nói người là Hồng Phú giáo dưỡng ra tới, hiện giờ xảy ra chuyện, hắn không ra quen thuộc sau ai ra mặt giải quyết tốt hậu quả. Ta xem như vậy thực hảo, chỉ là đưa Hồng Liên trở về người muốn cẩn thận mà chọn lựa chọn lựa mới được. Nếu không nửa đường thượng Hồng Liên chạy, Hồng Phú còn tưởng rằng là chúng ta khi dễ hắn, tiêu còn không bằng một đao đem hắn cấp lưu tại trường an thành đâu. Tiêu hoàng thở dài, nói, mấy ngày nay sự cũng quá nhiều chút. Hạ hầu ngu chỉ phải an ủi hắn, mặc kệ chuyện gì, nhìn có bao nhiêu khó, từng có tới luôn là có thể trải vớt lại tiêu hoàn gật đầu hỏi hạ hầu ngu ngươi cảm thấy làm ngô kiều đưa hồng liên trở về thích hợp vẫn là tiêu bị đưa hồng liên trở về thích hợp hạ hầu ngu ở mã thị khi cảm giác được ngô kiều cẩn thận chú đáo không khỏi cười nói ta cảm thấy ngô kiều càng vì tinh tế một ít nói chuyện cũng ôn hòa khả năng càng am hiểu cùng hồng phú giao tiếp vậy ngô kiều hảo tiêu hoàn lập tức liền làm quyết định chờ đến dùng xong rồi bữa tối toàn bộ phủ đệ đều biết ngô kiều muốn hộ tống hồng liên về quê Mọi người không khỏi kỳ quái. Lúc này đúng là dùng người khoảnh khắc, mọi người đều vội đến chân không chấm đất. Tiêu hoàn là nhìn trưởng công chúa tới trường An Thành, đã nhiều ngày mới ở trong nhà nghỉ ngơi. Như thế nào Hồng Liên phải về quê quán, còn muốn ngô Kiều hộ tống. Hạ Hầu Ngu đành phải nói, trên đường không yên ổn, có ngô Kiều hộ tống, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, cũng an toàn chút. Mọi người bừng tỉnh. Hồng Liên lại la hét muốn gặp Hạ Hầu Ngu. Hạ Hầu Ngu không khỏi kỳ quái, hỏi qua Tiêu hoàn ý tư sau ở tần vương phủ địa lao thấy hồng liên so sánh với phía trước khí phách hăng hái lúc này hồng liên quần áo tuy rằng sạch sẽ người lại không có tinh thần tuổi còn trẻ sắc mặt tiểu tụy không nói ánh mắt cũng có vẻ thực tối nghĩa như là ở trong hồng trần chịu quá xoa ma trung nhân nhân nàng thâm giật mình hồng liên đã dài ấp quy xuống hô thanh trưởng công chúa hạ hầu ngu lạnh nhạt gật gật đầu hồng liên đã xúc động tiêu hoàn điểm mấu chốt nàng tới gặp hồng liên phía trước cũng đã nghỉ ký rồi mặc kệ hồng liên nói cái gì Nàng đều chỉ biết nghe một chút. Nàng không nghĩ hỏng rồi tiêu hoàn quy củ, nên như thế nào, vẫn là đến như thế nào. Hạ hầu ngu ý bảo Hồng Liên đứng dậy. Hồng Liên thấp giọng nói tạ, túi đầu đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Hạ hầu ngu cũng không nói gì. Nàng vẫn là lần đầu tiên đến điệu lao tới, không khỏi có chút tò mò, khắp nơi đánh giá chung quanh cảnh tượng. nay điệu lao cũng không có thư thượng nói được như vậy âm trầm khủng bố, tuy rằng không có thấy hình cụ, nhưng lại âm ú ấ bất quá tiến vào 15 phút công phu, nàng liền cảm giác được không thoải mái. Hạ Hầu ngu cũng liền lười đến cùng Hồng Liên ở chỗ này làm bộ làm tịch. Nàng nói, "Nếu ngươi chỉ là muốn gặp ta, ngươi đã gặp qua, ta liền đi trước." "Không." Hồng Liên nghe đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt có tơ máu. Hắn vội vàng nói, "Trưởng công chúa, ta biết chuyện này là ta làm được không đúng. Tổ phụ xưa nay thưởng thức trưởng công chúa kiên nghị quyết đoán, còn thỉnh trưởng công chúa vì ta nói tốt vài câu." hạ hầu ngu nghĩ đến đến là hồng liên nếu là thỉnh nàng cấp hồng phú mang di ngôn nàng hẳn là làm sao bây giờ nghĩ tới hồng liên đem tiêu hoàn mắng to một đốn đâm chết ở nàng trước mặt nàng như thế nào ương đối nhưng ngàn tính vạn tính không có tính đến hồng liên thỉnh nàng giúp hắn hướng hồng phú cầu tình khó trách kiếp trước cái này hồng liên thanh danh không hiện như vậy một cái không có cốt khí đồ vật sao có thể ở lưu lại thanh danh hạ hầu ngu cười như không cười mà nhìn hồng liên liếc mắt một cái cảm khái nói nếu là Lão thần tiên đã biết ngươi nói mấy câu nói đó Không biết nên nghĩ như thế nào. Có lẽ sẽ hối hận đem Hồng gia đích trưởng tôn danh nghĩa cho Hồng Liên đi. Hạ Hầu Ngu cũng không quay đầu lại mà phất tay háo bỏ đi. Phía sau là Hồng Liên tiếng gầm gừ. Lại khó có thể làm nàng quay đầu lại. Chính viện xương phòng bậc thang, tiêu hoàng An mặc một thân thuần tịnh trúc diệp thanh trường tụ bảo, lẳng lặng mà đứng ở trên hành lang ngắm hoa. Thấy Hạ Hầu Ngu, hắn không khỏi nở nụ cười, nói, gặp qua Hồng Liên. Hạ Hầu Ngu cười lạnh, nói, ngươi không cần lo lắng hắn hắn cũng cũng chỉ có thể như vậy tiêu hoàn cùng hồng liên tiếp xúc quá hiển nhiên biết hồng liên là cái cái dạng gì mặt hàng nghe vậy hắn cười nói liền sợ lao thần tiên dưỡng đến thời gian dài quá tình nguyện tiếp tục dưỡng tại bên người không có việc gì thời điểm đậu một đầu. đến lúc đó cũng sẽ thực phiền thoái hạ hầu ngu nói ngươi yên tâm lao thần tiên nếu là như vậy hồ đồ tự nhiên có người sẽ thu thập hồng liên tiêu hoàn khó hiểu hạ hầu ngu lạnh mặt nói Ta đã quyết định cấp hồng gia vài vị làng quân đều đưa phong xin lỗi tin, miễn cho bọn họ tưởng chúng ta không cần hồng liên. Tiêu hoàn rất là ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, nói, ngươi cùng hồng gia người có lui tới? Không có. Hạ hầu ngu miệng nhấp thành một cái phủng, cắn răng nói, từ trước không quen biết, cũng không phải nói về sau cũng không quen biết. Ta cũng không tin, hồng gia người đều nguyện ý đem ấn ra con cháu phủng thành gia chủ. Cứ như vậy, liền tính là hồng phú hồ đồ muốn bảo hồng liên, hắn mấy cái nhi tử đều sẽ không đáp ứng. Tuy rằng nói các gia gia chủ đều là năng giả cư thượng, nhưng Hồng Liên chiếm Hồng gia đích trưởng tử vị trí, Hồng gia lại là có tiếng nhân khẩu không thịnh vượng, Hồng Liên sẽ so người khác càng có ưu thế. Tiêu Hoàng nghĩ Hạ Hầu Ngu thủ đoạn hơn phân nửa đều sẽ đề cập đến Hổ viện Phân Tranh, hắn không hảo nhúng tay, cũng không mở miệng tìm hỏi, mà là làm một cái nhuộm bộ bộ dáng, ý bảo Hạ Hầu Ngu đi trước vào nhà, cũng nói, vì chuyện này ngươi cũng đi theo bị liên lụy. Trong phòng bếp cho ngươi hầm canh gà, ngươi hảo hảo uống hai chén bổ, bổ khí huyết. Thiện đi hồng liên lúc sau, ta liền hồi doanh xuất phát. Đây là muốn đánh giặc ý tứ. Hạ hầu ngu nghĩ đến phía trước tiêu hoàng đáp ứng cố hạ nói, nàng thấy bên cạnh còn có hầu hạ, không cấm áp lực thấp giọng nói nói, ngươi đây là muốn đi lạc dương sao. Không cần đi như vậy xa. Tiêu hoàng đáp, giữa mày cực kỳ ôn hòa, làm hắn có vẻ nho nhãm mà lại tiêu sái, khí chất chắc tuyệt, bọn họ đều ở ngoài thành hạ trại. Nghe nói đây là cố đại nhân ý tứ, hắn muốn che chở kế vị tứ hoàng tử còn muốn che chở chính mình tuổi còn trẻ liền thủ quả nữ nhi cứ như vậy bắc lương vài vị hoàng tử liền không chỗ có thể ẩn nấp thân đêm tập cũng liền trở nên thuận lý thành trương hạ hầu ngu rất là tiếc hận nếu là triều đình trên dưới một lòng lúc này phái trọng binh xuất kích nói không chừng có thể diệt bắc lương đáng tiếc triều đình cũng nhiều là giá áo túi cơm người chiếm đa số chính mình sự còn trị không được liền càng sẽ không tưởng viễn trinh sự khó trách kiếp trước ở lần đầu tiên bắc phạt lúc sau tiêu hoàng nghỉ ngơi chỉnh đốn sáu năm Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hạ hầu ngu lo lắng mà dạn dò, nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi là một quân thông soái chỉ cần quyết thắng ngàn dạm, đánh giặc sự, vẫn là giao cho phía dưới đem tốt đi làm đi. Ngươi không phải nói một tướng khó cầu sao. Ngươi cũng muốn cho người khác cơ hội mới là. Đây là ở huyện chuyển mà khuyên chính mình không cần tự mình ra trận sao. Tiêu hoàn cảm thấy thực mới mẻ. hắn cố tình trầm tư nói, ta cũng biết. Nhưng lần này sự tình quan trọng đại, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Ta không yên tâm a. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Xin lỗi, có điểm tạp văn, càng chậm. Chương 190 phi ngựa. Tiêu Hoàn nói như vậy thời điểm, là rất tưởng nhìn xem Hạ Hầu ngu sẽ như thế nào trả lời. Hắn có đôi khi cảm thấy Hạ Hầu ngu nhanh mồm dẻo miệng, rất biết nói chuyện. Có đôi khi rõ ràng là hoán giận, nhưng nói ra nói lại ôn nhu săn sóc, làm người căn bản không cảm giác được nửa điểm bực bội. Có đôi khi rõ ràng là khuyên can, nhưng nói ra nói lại dí dỏm hào phóng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Hắn có đôi khi không khỏi sẽ tưởng, hạ hầu ngu là xử lý như thế nào này, đó quan hệ đâu? Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ người khác nghe không hiểu? Cũng mặc kệ là nào một loại cách nói, hắn đều cảm thấy thú vị. Lúc này đây, hạ hầu ngu cũng không có làm hắn thất vọng. Nghe xong Tiêu Hoàn nói, hạ hầu ngu cái gì cũng không có nói, mà là ngồi ở chỗ kia nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng dậy, đối Tiêu Hoàn nói, ngươi chờ ta trong chốc lát. Sau đó đi nội thất. Tiêu Hoàn khó hiểu Đợi ước chừng hai ngọn trà công phu, hạ hầu ngu còn không có ra tới. Hắn có chút không kiên nhẫn. Loại này cảm xúc vòng thượng trong lòng, hắn âm thầm cả kinh. Hắn từ nhỏ liền đi theo danh sư học tự, chuyện thứ nhất chính là muốn tĩnh tâm. Đừng nói hai ngọn trà công phu, chính là hai nén hương công phu, hai cái canh dở, hắn đều hẳn là sẽ không nóng vội mới là Chẳng lẽ hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn? Là bởi vì quá muốn biết hạ hầu ngu đi làm cái gì? Như vậy tưởng tượng, tiêu hoàn tâm lại bình tĩnh trở lại khẳng định là như thế này tuy rằng nói hắn hẳn là bảo trì tâm thái bình thản khá vậy không chịu nổi người có tò mò chi tâm hắn cùng hạ hầu ngu lại không phải địch nhân hắn đối nàng không có cảnh giác cho nên cảm xúc tương đối thả lỏng không hề ước thúc chính mình đây cũng là nhân chi thường tình tiêu hoàn lòng yên tĩnh xuống dưới lại đợi ước chừng hai ngọn trà công phu lại thấy hạ hầu ngu đầy mặt thất vọng mà từ nội thất đi ra làm sao vậy tiêu hoàn nhịn không được hỏi còn túi túi người ý bảo ngồi xuống nói chuyện Hạ Hầu Ngu tâm tình đích sắc có điểm mất mát, nàng ngượng ngùng mà nhìn Tiêu Hoàn, nói, ta nhớ rõ ta của hồi môn có một kiện nhuyễn giáp, ra cửa thời điểm A Lương còn khăng khăng muốn ta mang theo bản thân. Có một số việc nếu không có cách nào tránh cho, cũng chỉ có thể càng chu toàn một ít. Ta tưởng đem kia nhuyễn giáp đưa cho ngươi dùng, chỉ là vừa rồi ta tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Chỉ có thể làm A Lương nhìn xem đồ vật để chỗ nào, đến lúc đó cho ngươi đưa qua đi. Tiêu Hoàn nhìn Hạ Hầu Ngu, đáy mắt cảm xúc quay cuồng. Giống như có cái gì muốn phá kén mà ra Rồi lại bị gắt gao túng chặt Tràn ngập dãy rủa. Hạ hầu ngu kinh ngạc nói Làm sao vậy Không có việc gì Tiêu Hoàn hơi hơi mà cười Đôi mắt lại khôi phục từ trước bình tĩnh cùng ấm áp Ta chỉ là có điểm ngoài ý muốn Nhưng mặc kệ nói như thế nào Vẫn là cảm ơn trưởng công chúa Hạ hầu ngu nhẹ nhàng thở ra Kiếp trước tiêu Hoàn luôn là rất cường thế nay thế tiêu Hoàn cũng rất cường thế Bất quá loại này cường thế còn thực ngây nô Bị đè ở trong xương cốt chỉ là ngẫu nhiên lô mắng đầu nàng tưởng đưa hắn nhuyễn giáp thời điểm không có nghĩ nhiều chờ phục hồi tinh thần lại lại có điểm sợ tiêu hoàng cự tuyệt sợ hiện tại tiêu hoàng quá tuổi trẻ cảm thấy bị mạo phạm nàng không nghĩ hắn cùng nàng thật vất vả thành lập lên bình thản không khí bị đánh vỡ kia ta làm a lương tìm cho ngươi hạ hầu ngu cười đi theo a lương tiến bảo a lương quản hạ hầu ngu bên người lớn lớn bé bé sự nàng đương nhiên biết kia kiện nhuyễn giáp ở nơi nào lúc này nàng hối hận đến ruột đều thanh Nằm ở trên mặt đất ảo nao nói, đi được quá cấp, đặt ở Lan Điền, Hạ hầu ngu còn sợ ném ở Tương Dương. Ngươi chừng nào thì đi? Nàng hỏi tiêu hoàn, ta phải Doãn bình đi tranh Lan Điền Hảo. Còn có hai, ba ngày. Tiêu hoàn đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã, không cấm nói, ngươi không phải mua vải con ngựa trở về sao. Huấn đến thế nào? Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi cưới ngựa? Bên này phủ đệ vẫn là nhỏ một chút, ngoài thành có tiểu sơn, ta mấy ngày nay đều ở nơi đó cưới ngựa. Hạ hầu ngu cũng có chút nhật tử không động đậy, nhiều nhất bất quá là cùng trịnh đa ném ném hồ, kết quả trịnh đa còn không bằng nàng cái này nữ lang, chơi cũng không có gì ý tứ. Hảo A. Nàng cao hứng mà ứng, đột nhiên gian nhớ tới một sự kiện, đối tiêu Hoàn nói, ngươi có nhận thức hay không tương đối tốt sư phó, ta cũng muốn điều huyền. Tiêu Hoàn biết hạ hầu ngu tùy thân mang theo đem cung, hắn cho rằng nàng chỉ là tùy ý chơi chơi, không nghĩ tới cư nhiên còn cần điều huyền, có thể thấy được kia đem cung là có thể đem người bắn cái lôi thủng hung khí cũng không phải cái món đồ chơi. Hành. Hắn không chút suy nghĩ mà đồng ý, cũng nói, nguyên lai chuẩn bị tháng 9 thời điểm vào núi đi săn, thuận tiện nhìn xem những cái đó bộ khúc có hay không tân nhân toát ra tới, đến lúc đó ngươi không bằng cùng ta cùng đi đi săn đi. Ở hạ hầu ngu trong trí nhớ, nàng vẫn là 7 năm trước đánh quá một hồi săn. Hảo A. Nàng vui vẻ đáp ứng, nghĩ đến những cái đó về tiêu hoàng keo kiệt đồn đãi, không khỏi cười nói, ngươi thật đúng là chuẩn bị thu hạ mạch lại hồi tương dương A. Đương nhiên, tiêu hoàng không cho là đúng địa đạo, mặc kệ là nhiều là thiếu, tốt xấu có thể điển hai cơn bụng, không nhặt phí cơ hội. Hiện tại người đều lấy không nói chuyện công việc vật vì vinh, giống tiêu hoàng như vậy lại là làm trịnh đa học tập xem chứng ngủ, lại là không chút nào mịt mở mà nói tiền tài người thật rất ít. Nàng còn nhớ rõ nàng khi còn nhỏ, có một cái độ chi thượng thư tới cùng võ tông hoàng đế nói quốc khố tồn bạc sự, võ tông hoàng đế một cái buổi sáng cũng không có biết rõ ràng ngay lúc đó thuế má rốt cuộc là nhiều ít. Cho nên nàng vẫn là rất là thưởng thức tiêu hoàn phải cụ thể. Hai người ngày hôm sau sáng sớm đi ngoài thành cưỡi ngựa. Đầu hạ quan trung cảnh sắc có thể so với giang nam. Lá cây vừa mới toát ra tân mầm, không biết tên hoa dại khai đến sán lạn nhiều vẻ. Chim hót điệp phi, nơi trốn là một mảnh sinh cơ giả rào, sẽ làm người tâm tình đều đi theo này gió ấm cùng nhau dãn ra. Hạ hầu ngu cùng tiêu hoàng thượng đường núi liền một đường chạy vội, ở chân núi dừng lại thời điểm trên người đều ra hơi mỏng một tầng hãn. tiêu bị đuổi kịp Chỉ chân núi một cái không người đỉnh hòng gió, hỏi hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn, ở nơi đó nghỉ chân một chút tốt không. Bọn họ tuy rằng ngày mới lượng liền ra cửa, nhưng trong thành không có phương tiện phi ngựa, chậm gì gì mà thật vất vả ra khỏi thành. Hạ hầu ngu cưới thất tân đến mã, còn có điều cố kỵ không dám chạy mau, lúc này thái dương đã thăng đến không trung tới rồi mau cơm chưa thời điểm. Hạ hầu ngu gật đầu, nhẹ nhàng mà lật lật dây cương. kia mã thuận theo mà thả chấm bước chân. Nàng quay đầu lại đối tiêu hoàn cười nói ngươi muốn từ ngựa của ta chọn một con sao ta cảm thấy vừa rồi kia thất đôi mắt là màu trắng liền rất không tồi mã giống nhau có thể sống cái tam bốn mươi năm nhưng chân chính trẻ trung khỏe mạnh có thể chạy vội ra sức lại chỉ có mười mấy năm quan cảnh tiêu tỉnh có bốn năm thất thường kỵ mã có hai thất đã vượt qua mười tuổi lại quá hai năm thể lực liền giảm xuống yêu cầu suy xét thay ngựa sự tiêu hoàn lạc cương ngựa tiến lên vài bước ở hạ hầu ngu bên người dừng lại không biết là bởi vì chạy mã duyên cớ Vẫn là bởi vì ánh mặt trời bỏ người, nàng mặt đỏ phát phát, đôi mắt sáng lấp lánh, ngược lại so ngày thường có vẻ thần thái sáng láng. Người bỏ được a, Tiêu hoàn xem nàng trong ánh mắt hàm chứa chính hắn cũng không biết ôn nhu ý cười, trong lòng lại tưởng, khó trách kiến khang trong thành người đều cảm thấy hạ hầu ngu hào phóng. Không nói cái khác, liền bọn họ cải thiện quan hệ mấy ngày nay, hạ hầu ngu đã tặng hắn một bộ nhuyễn giáp, tuy rằng này nhuyễn giáp còn không có bắt được tay, nhưng lấy hạ hầu ngu làm người. Đưa cho hắn liền sớm hay muộn sẽ là của hắn Còn tặng hắn một đôi bích ngọc ly Hiện giờ còn muốn đưa hắn mã Hắn không khỏi nhẹ nhàng mà khụ hai tiếng Nói, ngươi không phải cũng thực thích sao Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng Cầu xin vẽ tháng mươi 191 du ngoạn Kiếp trước 10 năm ẩn cư sinh hoạt đối hạ hầu ngu Ảnh hưởng phi thường đại Trước đó, nàng tổng cảm thấy đây là của ta Chính là của ta Ẩn cư trang viên lúc sau Nàng thường thường sẽ tưởng chút từ trước sự Võ Tông Hoàng Đế văn tuyên hoàng hậu hạ hầu hữu đạo thậm chí là nàng tổ phụ tàng tổ phụ chậm rãi cảm thấy người chết như đèn điện diệt thứ gì đều bất quá là nhất thời bảo quản ở trong tay của ngươi có duyên thời điểm có thể có được duyên tẫn thời điểm liền sẽ mất đi dần dần mà học được không hề chấp nhất mặc kệ là đồ vật vẫn là cảm tình nghe tiêu hoàng nói như vậy nàng hoàng hốt một lát một lát sau mới hồi phục tinh thần lại nói có cái gì luyến tiếp, đô đốc coi trọng nào một con chỉ lo nói là được tiêu hoàng chỉ cười không nói có gã sai vật lại đây đỡ bọn họ xuống ngựa tiêu bị đã lanh tùy tùng đem đỉnh hóng gió quét tước sạch sẽ chính chỉ vào mặt khác mấy cái tùy tùng dùng ấm đất tiêu nước ấm, bãi trái cây phô đệm khăn trải bàn linh tinh vật nhỏ cho nên chờ đến hạ hầu ngu cùng tiêu hoàng đi vào đỉnh hóng gió trà pha hảo trái cây điểm tâm cũng thượng bàn hai người ngồi xuống thoải mái dễ chịu mà uống ngụm trà ăn mấy cái quả tử tiêu hoàng chỉ kia tiểu sơn đạo trên núi có cái đạo quan trưởng công chúa nhưng có hứng thú đi lên nhìn xem Vậy không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ. Cũng may là nàng hôm nay xuyên hồ phục, không đến mức bị ăn mặc liên lụy. Hạ hầu ngu thực cảm thấy hứng thú, bất quá, nàng cũng có kiện đẻ ở trong lòng hai đời đều hoang mang sự. Nàng chỉ chỉ chính mình xem y gì, nói, ngươi có phải hay không không thích ta xuyên hồ phục. Nhưng ta đôi khi cảm thấy như vậy xuyên tương đối phương tiện. Khi còn nhỏ, ta đã từng cùng ta mẫu thân thảo luận quá, muốn hay không đem hồ phục cũng đương cưỡi ngựa phục tới. Sau lại mẫu thân ốm đau trên giường rất ít tham dự mở tiệc chiêu đãi chuyện này liền không giải quyết được gì tiêu hoàng nhìn nàng một cái giữa mày hiện lên một chút không được tự nhiên hắn không phải cảm thấy hạ hầu ngu xuyên hồ phục không tốt mà là hạ hầu ngu xuyên hồ phục thời điểm quá mức lạ lướt hấp dẫn làm người nhìn không khỏi có chút mặt nhiệt hắn tổng cảm thấy ở bên ngoài xuyên không tốt lắm nam tử ánh mắt đều sẽ dừng ở nàng trên người nhưng giống hôm nay như vậy ở hồ phục bên ngoài khoác kiện áo choàng tuy rằng nửa ẩn nửa hiện so trực tiếp xuyên hồ phục càng liêu nhân nhưng tốt xấu che một nửa chỉ là hắn từ nhỏ cha mẹ quản thúc nghiêm khắc hiểu chuyện thời điểm đã bị trở thành đại nhân đối đãi không có ai dám nói với hắn câu nói vậy hắn càng là cảm thấy ngượng ngùng ấp úng sau một lúc lâu cũng không biết như thế nào trả lời hảo hạ hầu ngu không khỏi thử nói là bởi vì đây là bắc lương phục sức sao ta xem cô tô trong nhà đều xuyên thâm y hỉa kia đảo không phải tiêu hoàn lúc này sợ hạ hầu ngu hiểu lầm vội nói là ta chính mình cảm thấy ngươi ở hồ phục bên ngoài lại xuyên một kiện áo choàng tương đối hảo hoặc là giống lần trước chúng ta đi mã thị thời điểm ăn mặc bào áo đông cũng thực phương tiện hạ hầu ngu ha to miệng hai đời làm người nàng đều không có nghĩ đến cư nhiên là bởi vì như vậy đáp án tiêu hoàn là cảm thấy nàng ăn mặc quá khinh bạc nhưng mùa hạ áo ngắn y gì liền không khinh bạc sao nàng không cấm túi đầu đánh giá chính mình sau đó nàng phát hiện chính mình như vậy xuyên giống như so khinh bạc áo ngắn y gì càng hiện ráng người Áo ngắn y tốt xấu khoan khoan tùng tùng, chỉ lộ bả vai, mùa hè hồ phục, làm nàng eo là eo, chân là chân, tuy rằng không ra, lại xem đến rõ ràng. Là như thế này sao? Hạ hầu ngu tức khắc trên mặt nóng rác, thẳng đến đi theo tiêu hoàn bỏ tới rồi đỉnh núi, trên mặt nhiệt khí cũng không có đi xuống. Tiêu hoàn lại có chút hối hận. Hắn không nên nói nói vậy. Hạ hầu ngu tự đỉnh hóng gió ra tới liền vẫn luôn không có cởi xuống áo choàng Lúc này thời tiết tuy rằng không nhiệt nhưng như vậy một đường đi lên tới vẫn là rất nhiệt đặc biệt là hạ hầu ngu mặt đỏ phát phát mồ hôi trên trán giống buổi sáng do sương phòng trưng ngực cũng có hãn hắn nghĩ nghĩ vẫn là không có nhịn xuống ở gặp qua đạo quan chủ trì lúc sau hắn thất thần mà cùng xem nói người nói chuyện phiếm vài câu khiến cho đạo quan chủ trì giúp hạ hầu ngu an bài một gian phòng cho khách chuẩn bị nước ấm, cũng đem a lương cứ gọi vào bên người dặn dò nói người giúp trưởng công chúa đổi kiện siêm ý ỉa đỉnh núi gió lớn tiểu tâm chứ lạnh A Lương thấy Tiêu Hoàn bắt đầu quan tâm hạ Hầu ngu, trong lòng hân hoan hỉ vũ, che giấu không được đáy mắt tươi cười, vô cùng cao hứng mà lên tiếng hảo, vội mang theo hai cái thị nữ đi đạo quan an bài thư phòng, giúp đỡ hạ Hầu ngu tẩy sơ thay quần áo, còn cầm mang ra tới mấy bộ quần áo hỏi hạ Hầu ngu, trưởng công chúa, ngài xem nào một kiện hảo. Ấn theo thường lệ, nàng đi ra ngoài muốn suy xét đến rất nhiều ngoài ý muốn, không thể mất lễ nghĩa, trừ bỏ quần áo, phấn hoa phấn mặt, khăn tay vật phẩm trang sức đều phải ấn quần áo phối hợp mang lên năm bộ quần áo có bốn bộ là hồ phục hạ hầu ngu thở dài chọn duy nhất kiện áo ngăn ý ỉa xanh lá mạ sắc cẩm lụa thêu màu trắng cây kim ngân hoa đồ án a lương giúp nàng trải cái vọng tiên búi tóc cũng châm hai đoá nửa khai hoa trà. hạ hầu ngu ngạc nhiên nói nơi nào tới hoa a lương nhấp miệng cười nói là sáng sớm hay xuống sợ trưởng công chúa sẽ dùng vẫn luôn dùng chén thao còn hảo nở hoa bằng không phải mang châu hoa châu hoa có điểm trọng trưởng công chúa nếu là phi ngựa Hơn phân nửa là muốn rơi xuống. Hạ hầu ngu rất ít mang hoa tươi, nghe vậy không khỏi nghẹn lời, cảm thấy A Lương cũng rất không dễ dàng, tuy rằng tưởng sơ cái càng đơn giản bùi tóc, nhưng vẫn là tính. Tiêu hoàng nhìn đến hạ hầu ngu lại là trong lòng chấn động. Hắn không nghĩ tới chính mình một câu là có thể lệnh hạ hầu ngu thay đổi phục sức, hoặc là có tương đối, hoặc là hắn ánh mắt rừng ở khuê các chỗ. Như vậy ăn mặc hạ hầu ngu đương nhiên là xinh đẹp, lại thiếu xuyên hồ phục anh khí. Giống như đem hạ hầu ngu một bộ phận sắc bén dấu ở quần áo gian. Khó trách nữ nhân ra cửa đều phải trang điểm. Tựa như nam tử thượng chiến trận muốn một bộ hảo khôi giáp giống nhau. Tiêu hoàn bị chính mình so sánh cho cười. Hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu, hỏi hạ hầu ngu, vừa mới đạo quan chủ trì tới nói, nhà bọn họ thức ăn chay làm được thực hảo, ta liền làm chủ làm cho bọn họ làm một bàn tiệc chay. Ngươi là tưởng ở đạo quan chuyển vừa chuyển lại dùng cơm trưa, vẫn là ăn cơm trưa nhìn nhìn lại. Vừa mới ăn chút trái cây Lại bò sơn, hạ hầu ngu tưởng nghĩ sẽ, cười nói, trước dùng cơm chưa đi. Ta xem mọi người đều mệt mỏi. Tiêu hoàng nguyên lai chính là bồi hạ hầu ngu tới, tự nhiên không dị nghị. Hai người đi đạo quan cho bọn hắn lưu tiệc chay chỗ. Tuy rằng tất cả đều là thức ăn chay, đạo quan thức ăn chay lại dùng đại lượng nấm tử gia vị, rau xanh đậu hủ bánh bột ngô phá lệ ăn ngon. Hạ hầu ngu chỉ kêu bánh phân phó á lương, đi hỏi một chút như thế nào làm. Cũng làm trong nhà đầu bếp thử làm làm. A Lương thấy hạ hầu ngu ăn đến cao hứng, cũng đi theo vui mừng, cười khanh khách mà ứng đúng vậy, đi phòng bếp. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng động. Tiêu bị vội đi ra ngoài xem. Chỉ chốc lát sau, hắn chết trở về, cười đối tiêu hoàn. Hạ hầu ngu nói, là trịnh công tử cùng tạ công tử lánh nhất bang bằng hữu, tới đạo quan ăn đồ chay. Hạ hầu ngu nghe xong kinh hỉ mà buông xuống trong tay thức ăn, nói, ta có chút nhật tử không gặp hắn, không nghĩ tới hắn đảo tiêu giao thật sự. Tiêu bị nhìn Tiêu Hoàn liếc mắt một cái, thấy Tiêu Hoàn hơi hơi mà gật đầu, lúc này mới cười nói, "Trưởng công chúa, muốn hay không đem Trịnh công tử cùng Tạ công tử mời vào tới?" "Thỉnh bọn họ vào đi." Hạ Hầu ngu cười nói, "Ta cũng có chút nhật tử không có nhìn thấy Tạ công tử." Kiến Khang trong thành giết chóc làm Hạ Hầu ngu đối những cái đó môn phiệt thế gia đều có để phòng chi tâm, liên quan cùng Tạ Đan Dương quan hệ cũng có điều xa cách. "Thân nhóm, hôm nay đệ nhị cảng, tiếp tục cầu vẽ tháng." Chương 192 Đạo quan Môn phiệt thế gia giao tình thông thường cùng yêu thích không quan hệ, chỉ cùng ích lợi tương liên. Không tới sống chết trước mắt, ai cũng sẽ không xé rách mặt, huống chi trịnh phân cùng tạ Đan dương giao tình cũng không tệ lắm. Tiêu bị cười đi lánh trịnh đa cùng tạ du tiến bảo. Trịnh đa cùng tạ du cùng tiêu Hoàn gặp qua lễ lúc sau, kinh hỉ mà cùng hạ hầu ngu chào hỏi. Hạ hầu ngu ánh mắt dừng ở tạ du trên người. Nam dư mặt thấy, tạ du cử chỉ càng thêm trầm ổn, sấn trịnh đa có chút tính trẻ con. Bất quá! Tính trẻ con cũng có tính trẻ con chỗ tốt, làm người cảm thấy thân cận. Nàng cười hỏi tạ du rời đi kiến khang thành lúc sau sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cùng đến trường an thành lúc sau cảm thụ. Tạ du cung kính mà trả lời. Hạ hầu ngu thế mới biết bọn họ nguyên lai là cùng trường an trong thành một đám thương thân nhi tử ra tới du ngoạn. Nàng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mặc kệ nói như thế nào, tạ du cùng trịnh Đa cũng là môn phiệt thế gia con cháu, như thế nào tới rồi trường an thành lại cùng thương nhân nhi tử trộn lẫn tới rồi cùng nhau. Tạ Du vội giải thích nói, bác lương người Hán địa vị thấp, sinh kế đều khó có thể duy trì, càng đừng nói đọc sách nhập sĩ. Đô đốc nói làm chúng ta nhiều kết giao chút bằng hưu, lấy bị thỉnh phẳng chi dùng. Nếu có thể sử dụng thượng, cũng chính là này đó thương nhân. Hùng chi còn có người một lòng về Hán, tưởng tùy chúng ta cùng nhau năm hạ. Hạ hầu ngu quay đầu hỏi Tiêu Hoàn, còn có chuyện như vậy. Tiêu Hoàn gật đầu, lại không có nhiều lời. Hạ hầu ngu cũng không tiện hỏi nhiều, nguyên tưởng để lại bọn họ cùng nhau dùng cơm trưa nghĩ bọn họ còn có bằng hưu ở bên ngoài chờ nói vài câu nhàn thoại khiến cho bọn họ đi cơm trưa qua đi tạ du cùng trịnh đa cập bằng hữu cùng đi sau núi du ngoạn tiêu hoàn liền mang theo hạ hầu ngu ở đạo quan tàn bộ hai người đi tới đi tới liền đi tới sau núi một chỗ suối nguồn chỗ kia suối nguồn sinh ở trăm năm cây hoài hạ cây huệ tán cây như rủ suối nguồn biên rêu xanh trải rộng hạ hầu ngu nhìn thú vị liền muốn đi phủng kia suối nguồn thủy tiêu hoàn sợ nàng quăng ngã đi theo nàng phía sau thật cẩn thận mà che chở. Nước suối vào tay, thấm tâm lạnh, lại làm có chút khô nóng hạ hầu ngu cảm giác phi thường thoải mái. Nàng có điểm luyến tiếp đi. Tiêu Hoàn nhìn nhìn chung quanh, cười nói: Ta làm người đi chém cây cây trúc, cho ngươi làm cái ống trúc, đánh mấy ống nước suối trở về. Hạ hầu ngu nghĩ nghĩ, mặt mày giãn ra mà cười gật gật đầu. Tiêu Hoàn ngẩn người, Hạ hầu ngu như vậy không hề phòng bị bộ dáng, làm người nhìn liền thoải mái. Hắn hơi hơi mà cười, tự mình chọn một gốc cây cây trúc tiêu bị làm ống trúc thời điểm hai người liền ngồi ở suối nguồn biên một viên đại đá xanh thượng nói chuyện ngươi thật sự chuẩn bị đem những cái đó nguyện ý nam hạ thương nhân mang về tương dương nàng có chút lo lắng địa đạo sợ là sợ có chút là gian tế thương nhân trọng lợi tiêu hoàng ôn hòa mà cười nói bọn họ có thể bị người khác lợi dụng cũng có thể bị ta lợi dụng ngươi yên tâm hảo ta đã giao đãi quá hoàng phục quang làm hắn đi làm chuyện này nói hắn nghĩ vậy hoàng phục quang vẫn là hạ hầu ngu cho hắn đề cử Hắn không khỏi ý cười càng sâu, cái kia hoàng phục quang thật là một nhân tài. Lúc này mới tới ngắn ngủn thời gian, không chỉ có nắm giữ hết nợ mục, còn đính rất nhiều quy củ, cùng ta thương thảo chết trận người trợ cấp sự. Làm việc cẩn thận lại chủ động, ta tưởng nếu là có cơ hội, ngày sau có thể để cử hắn đi nhậm độ chi thượng thư. Bất quá, hắn người này xuất thân có chút thấp kém, chỉ sợ còn có chờ chút thời điểm. Chính ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua cây hoẹ già cành lá rơi xuống, giống cho hắn trên mặt rắc lên một chút kim phấn làm hắn làn da trở nên càng trắng nõn, ngũ quan càng thêm lập thể, tươi cười cũng càng thêm ấm áp. Hạ hầu ngu tâm không khỏi liền nhảy vài cái, nàng có chút không được tự nhiên rũ xuống mí mắt, hầu ngôn loạn ngữ nói, trên thực tế Hàn môn chúng có rất nhiều nhân tài như vậy, tựa như A hạt, tuy rằng là cái ít người, lại chơi sinh thần lực, còn tuổi nhỏ, so với Doãn Bình tới cũng không thua kém nhiều ít, liền xem có thể hay không phát hiện. Nếu là có thể phát hiện, vì ngươi sử dụng, so với kia chút môn phiệt thế gia con cháu dùng tốt nhiều thượng như ấn lâm bắc. Tiêu hoàn khó nén kinh ngạc. Hắn xem hạ hầu ngu ngày thường cử chỉ, chính là giống nhau môn phiệt thế gia nữ lang cũng chưa chắc vào được nàng mắt, không nghĩ tới nàng cư nhiên coi trọng hàn môn xuất thân người. Tiêu hoàn cũng là như vậy tưởng. Từ trước chỉ có môn phiệt thế gia nhân tài có thể đọc sách, trong chiều trọng trách cũng, cũng chỉ có thể từ bọn họ đảm nhiệm. Thời gian dài, những cái đó thế gia con cháu cũng liền không tư tiến thủ, ngược lại không giống hàn môn xuất thân con cháu, không nỗ lực phấn đấu liền không thể sinh tồn. Người như vậy ngược lại làm khởi sự tới càng nghiêm túc Hắn không cấm nói Nhưng loại sự tình này cực không dễ làm Một không cẩn thận liền sẽ xúc động Môn phiệt thế ra ích lợi Là kiện tốn công vô ích sự A Nào có một lần là song sự Tiêu hoàng trầm tư gương mặt làm hạ hầu ngu Không khỏi thật sâu mà hít vào một hơi Phục hồi tinh thần lại Nàng cười nói Ta liền ở ta chính mình trang viên để bạc hiền năng Chuyện khác ta nhưng quản không được Nàng đây là là ám chỉ hắn ở chính mình trị chuyến về sự sao tiêu hoàn không khỏi cẩn thận mà suy xét một chút chuyện này tính khả thi hạ hầu ngu lại không nghĩ làm tiêu hoàn tiêu phí quá nhiều tinh lực tại đây mặt trên kiếp trước tiêu hoàn tuy rằng thích trọng dụng hàn môn nhưng cùng môn phiệt thế ra quan hệ cũng thực hảo nàng nhưng không nghĩ hắn bị chính mình mang trật nàng vội rời đi đề tài nói cho nên ta trang viên cũng có dưỡng mã hảo thủ ngươi nói cái kia dưỡng mã người nếu là nguyện ý đi theo ngươi hồi tương dương ngươi liền đưa hai người cho ta ta cũng thử dưỡng mấy thất ngựa chơi hảo tiêu hoàn đáp ứng cũng nói đến lúc đó ngươi kia mấy thất ngửa cùng ngửa của ta cùng nhau đưa về từng dương ngươi không cần lo lắng mã cũng là cái kiểu quý đồ vật trên đường nếu là hầu hạ không tốt thực dễ dàng bệnh chết hai người lại nói sẽ dưỡng mã sự tiêu bị liền đem ống trúc chuẩn bị hảo hạ hầu ngu tự mình đi tiếp thủy tiêu hoàn liền ở bên cạnh đỡ nàng hơn nữa thuận tay giúp nàng đem đánh hảo thủy ống trúc đưa cho tiêu bị thu thập hảo bọn họ chính đánh thủy đột nhiên nghe được có người ngả lớn mà huýt sáo Hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu đại thụ hạ vươn mấy trường tuổi trẻ nam tử mặt tới. Thấy hạ hầu ngu gương mặt, mấy người kia tức khắc mặt đỏ thai hồng, không chỉ có không ai mở miệng đùa giỡn, ngược lại từng cái đem đầu rụt trở về. Sau đó bọn họ mơ hồ gian còn có thể nghe được vài tiếng như là ta nhìn đến khẳng định là trưởng công chúa, lớn lên cũng thật xinh đẹp, đều là trần lao tứ thổi huýt sáo, vàng không có thể lặng lẽ nhìn xem linh tinh cho nhau oán giận nói. Hạ hầu ngu mỉm cười. Tiêu hoàn lại cao mày, nhìn tiêu bị liếc mắt một cái. Tiêu bị dở khóc dở cười. Những cái đó tất cả đều là trịnh đại công tử bằng hưu, là tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu đồng ý bọn họ lưu lại, bọn họ tổng không thể đem người đuổi ra đi thôi. Ai lại biết những người này lớn như vậy lá gân đâu. Cư nhiên dám nhìn trộm trưởng công chúa. Hơn nữa làm cho trưởng công chúa mặt, hắn cũng không thể biện giải cái gì, đành phải cúi đầu nhận sai. Nhưng thật ra hạ hầu ngu cảm thấy này không có gì. Nàng ở trang viên cư trú kia mấy năm Ngay từ đầu cũng có không biết nàng thân phận du hiệp ghé vào đầu tường xem nàng. Cũng có chút kiến khang thành đăng đồ tử tìm các loại thiên kỳ bách quái lấy cớ tới bái phòng nàng. Mấy người này còn mang theo người thiếu niên không dành thế sự, nàng cũng không cần thiết sinh khí. Tiêu hoàn lại rất không cao hứng. Hạ hầu ngu chỉ phải chấn an hắn nói, đều là tiểu hài tử, không cần để ở trong lòng. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 193 xuất trinh Tiêu hoàng đương nhiên biết chính mình không cần cùng này đó hắn nhắc chân là có thể nghiền chết tiểu nhân vật so đo, nhưng hắn trong lòng chính là cảm giác được biến yếu. Hạ hầu ngu cùng hắn ở bên nhau, cư nhiên cấp những người này khinh bạc đi, hắn còn có cái gì thể diện đang nói. Nhưng hạ hầu ngu nói không cần cùng những người này so đo, hắn như thế nào cũng muốn cấp hạ hầu ngu vài phần mặt mũi mới lạ. Tiêu hoàng thật sâu mà hút mấy hơi thở, trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm đổ, miễn cưỡng bồi hạ hầu ngu chậm rãi đi phía trước nghỉ chân phòng cho khách. Chờ đến A Lương bắt được kia làm rau xanh đậu hủ bánh bột ngô cách làm, đoàn người lúc này mới dẹp đường hồi phủ Hạ hầu ngu hưng thú bừng bừng đi thử kêu bánh như thế nào làm, tiêu hoàng lại làm người đem trịnh đa kêu trở về. Chính đa mấy ngày nay vẫn luôn đi theo tạ du pha trộn, hôm nay lại thiên còn không có lượng liền rời khỏi giường, ở ngoài thành du ngoạn một ngày, đã sớm mệt đến không được, thấy tiêu hoàng thời điểm ngáp liên miên, che miệng mệt mỏi nói, đô đốc, ngài kêu ta chuyện gì? Ngài cùng trưởng công chúa là khi nào trở về? Như thế nào so với chúng ta còn sớm? Ta nghe nói trưởng công chúa mua mấy con hảo mã, đang chuẩn bị đi xem đâu. Tiêu hoàn xem hắn này lười nhắc dạng, ngược liền càng cảm thấy đến buồn. Hắn nói, các ngươi hôm nay như thế nào chạy tới đạo quan? Cùng ngươi đi đều là chút người nào? Như thế nào còn nơi nơi chạy loạn, nhìn trộm phòng cho khách đình viện? chính đa rất là ngoài ý muốn, sau đó giống như tới cái gì dường như nở nụ cười, nói, ai nha, xem ra bọn họ thật sự thấy được trưởng công chúa. Ta còn tưởng rằng bọn họ nói hiệu nói vượt đâu. Bất quá là ở đỉnh núi nghỉ cái chân, nói là nghe được phía dưới có nói truyền thanh, liền không lưng nhìn nhìn. Kết quả nhìn đến cái dáng người cực hảo xinh đẹp nữ lang, liền muốn nhìn một chút mặt có phải hay không giống nhau đẹp, thổi cái huýt sáo, không nghĩ tới kia nữ lang mặt cùng dáng người giống nhau đẹp. Liền có người đoán là trưởng công chúa. Như vậy sự rất nhiều người tuổi trẻ thời điểm đều đã làm. Này không tính cái gì. Nhưng tiêu hoàng trong lòng lại càng không thoải mái. Hắn lại không thể bởi vì chuyện này đem Trịnh Đa khiển trách một đốn, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải buồn bực mà đối hắn nói, ngươi về sau đừng học giống Bắc Lương người dường như, cái gì cũng không chú ý về sau nếu là tái ngộ đến như vậy sự, muốn cản cản lại mới là. Bằng không ai đều có thể xông tới, giống bộ dáng gì. Trịnh Đa hủy khuất lại khó hiểu. Đại gia đi ra ngoài du ngoạn, gặp được như vậy sự không phải thực thường thấy sao. Chỉ cần không phải bị ổi đi đùa giỡn, như vậy sự đối nữ lang tới nói vẫn là cái mỹ dự. Như thế nào đô đốc sẽ như vậy sinh khí? Bất quá, hắn không dám cãi lại tiêu hoàn, đành phải thấp giọng nhận lời. Tiêu hoàn vừa thấy liền biết trịnh đa không phải thiệt tình, hắn mày đều nhăn đến có thể kẹp chết mua ơi, nghĩ rồi lại nghĩ, đành phải dặn dò tiêu bị nghĩ cách lại tìm vài người đi theo hạ hầu ngu, để tránh người nào đều có thể nhìn trộm hạ hầu ngu độ dáng. Mặc kệ nói như thế nào, hạ hầu ngu tốt xấu là đương triều trưởng công chúa, tổng không thể cứ như vậy cho người ta tùy tùy tiện tiện nhìn trộm đi. Hắn nghĩ đến chính mình lập tức muốn đi xuất trình, còn không biết bao nhiêu người tưởng một thân hạ hầu ngu dung mạo đâu. Hắn như thế nào có thể làm này đó lên không được mặt bàn người ở hạ hầu ngu bên người loạn long long đâu. Tiêu hoàng kêu tiêu bị, đem hắn lưu tại trong nhà, cùng tiêu vinh một cái quản công việc vặt, một cái phụ trách hạ hầu ngu an toàn. Cũng nếu có điều chỉ mà phân phó tiêu bị, trưởng công chúa không phải mang theo như vậy nhiều mã sao. Tổng không thể cứ như vậy nuôi thả. Càng là tốt mã, càng phải mỗi ngày luyện tập, thời gian dài không chạy. Tái hảo mã cũng sẽ phế đi. Ngươi không có việc gì thời điểm liền bồi trưởng công chúa chạy phi ngựa, đem mấy thất ngựa tính tình đều sơ chín, ta còn chuẩn bị từ trong đó chọn hai con ngựa đâu. Lời này nghe quang minh chính đại, nhưng tiêu bị lại như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên. Đô đốc rõ ràng là làm hắn mang theo trưởng công chúa cùng nhau thuần mã. Nhưng giống trưởng công chúa người như vậy, yêu cầu thời điểm tự nhiên có người đem thuần hảo mã dắt đến nàng trước mặt, nàng dựa vào cái gì tự mình thuần mã đâu. Bất quá tiêu hoàng đã mở miệng. Tiêu bị là sẽ không cự tuyệt. Chờ tiễn đi tiêu hoàn, tiêu bị liền chủ động thỉnh hạ hầu ngu cùng nhau cùng hắn đi thuần mã. Hạ hầu ngu nghe nói tây vực mã nhiều là con ngựa hoang, như vậy mã rất khó thuần phục, nhưng một khi thuần phục, lại phi thường trung thành, nhận chủ, người bình thường căn bản là rắc không đi. Nàng tuy rằng hứa hẹn đưa hai con ngựa cấp tiêu hoàn, vừa lúc mấy ngày nay thời tiết hảo, nàng lại nhàn rỗi không có việc gì, vừa lúc đi theo tiêu bị đi xem nàng những cái đó mã. Nói không chừng có thể giống cái kia người hồ giống nhau dưỡng hạ mấy con hôn huyết tiểu mã đâu hạ hầu ngu hưng thú bừng bừng mà tùy tiêu bị đi chuồng ngựa lúc sau nàng vội vã hiểu biết các con ngựa tính cách chọn lựa thích hợp chính mình cùng tiêu hoàn a lương đám người ngựa vội đến vui vẻ vô cùng đem lại bộ phận thời gian đều tiêu ma ở chuyện này thượng Thằng đến thu hạ mạch trong nhà ăn thượng tân mạch làm hồ bánh nàng lúc này mới kinh giác lập tức đều tới rồi tám tháng tiêu hoàn đã đi rồi mau ba tháng mấy ngày nay trường ăn trong thành đã xảy ra mấy khởi tiểu rối loạn nô kiều mang binh thủ thành thực mau liền bình ổn đi xuống tiêu hoàn cũng ở một cái kêu bạch lộc nguyên địa phương cùng bắc lương quân giao chiến vài lần nghe nói đều không có bại tích chỉ là tin tức không biết như thế nào truyền tới kiến khang thành bên kia trung thư giam vài lần phái người tới chất vấn tiêu hoàn vì sao cùng bắc lương khai chiến đều bị tiêu hoàn tắt chút tiền bạc tống cổ đi trở về hạ hầu ngu lo lắng bên kia chiến sự viết mấy phong thư qua đi tiêu hoàn không biết là sợ này tin rơi xuống ở trong tay người khác vẫn là không nghĩ làm nàng lo lắng Hồi âm viết đều là chút ngày hôm qua ăn cái gì hôm nay uống lên gì đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, về chiến sự, chỉ tự chưa đề. Nàng liên không khỏi có chút lo lắng. Cũng may là kiến khang trong thành có tin lại đây, nói đỗ tuệ đã dần dần khôi phục hiện giờ có thể chính mình ở trong hoa viên đi lên hai vòng. Đỗ tuệ cũng là người mang theo tin cho nàng hướng nàng hỏi hầu. Nhưng lư hoài tránh được một kiếp, tuy rằng chính thức đem hắn biếm vì thứ dân, lại để lại một cái lộ. lư ra đúng là nổi bật chính kính thời điểm. Hắn liền tính là không làm quan, có lưu liên chống lưng, cũng nhất định quá đến phong lưu khoái hoạt. Mỗi khi nhớ tới sự kiện tới khi, Hạ Hầu ngu bản năng cảm thấy không cao hứng. Nàng cảm thấy, nàng đến ở lưu hoài trên người xả giận mới hảo. Bất quá, nàng hiện tại ở Trường An thành, liền tính là muốn tìm lưu hoài phiền thoái, cũng muốn chờ nàng đi trở về lại nói. Hạ Hầu ngu tiếp tục cùng Tiêu Bị cùng nhau thuần mã. Liên ở nàng cho rằng chính mình sẽ ở Trường An trong thành tiếp tục ngốc đi xuống thời điểm, tiêu hoàn đột nhiên triệt bình trở về trường an thành nàng rất là bất an được đến tin tức liền vẫn luôn ở cửa thành ngoại chờ. thật vất vả nhìn đến tiêu hoàn nghi thức nàng còn phải cố nén chờ tiêu hoàn hạ xe bỏ cùng tới đón tiếp hắn bộ hạ bị tạm thời trộm tới quản lý trường an thành kia quan lại nói chuyện qua nàng mới có thể tiến lên mấy tháng không gặp tiêu hoàn phơi đen một ít người cũng gầy một vòng nhưng ngũ quan lại càng thâm thúy ánh mắt càng sắc bén như kia ra khỏi vỏ đao có thể cảm giác được hắn hạn ý Như vậy Tiêu Hoàn, làm Hạ Hầu Ngu tâm tình phức tạp. Tiêu Hoàn khẳng định lại tự mình mang binh đánh giặc. Hắn ở trong quân danh vọng khẳng định càng hơn từ trước. Chỉ là không biết hắn hay không có thương tích trong người. Cùng bác Lương Chi gian chiến sự rốt cuộc ra sao. Hạ Hầu Ngu có rất nhiều lời nói muốn hỏi, lại hỏi không ra khẩu. Nàng chỉ có thể hướng tới hắn chắp tay thi lễ, nhẹ giọng vấn an. Hạ Hầu Ngu cũng đen một chút, gầy một chút. Có thể nhìn ra được tới. Tiêu bị mấy ngày này đều cùng hạ hầu ngu ngốc tại trại nuôi ngựa. Này thức hảo! Tiêu hoàn lộ ra duyệt du tươi cười. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. mươi 194 nên đón. Hạ hầu ngu không biết hắn vì cái gì cười, nhưng nhìn đến kia tươi cười nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể như vậy cười, thuyết minh chiến sự 89 phần 10 đều không có cái gì vấn đề. Này liên hảo! Nàng cười khanh khách mà cùng tiêu hoàn chào hỏi, những cái đó lo lắng nói liền không có nói ra. Tiêu hoàng thật cao hứng bộ dáng, hơi do dự trong chốc lát, liền từ tới cấp hắn đón gió tẩy trần những cái đó quân lại, nên làm sự đã làm phả đáng, chuyện khác các ngươi nhìn làm là được. Khó được trưởng công chúa tại đây, ta liền cùng nàng về trước phủ. Có chuyện gì chúng ta buổi tối lại nói? Tống tiềm không để bụng, cười cấp hạ hầu ngu thình an, mang theo cùng tiêu hoàng cùng nhau trở về đem tốt đi rồi. Chỉ là những cái đó đem tốt tuy rằng đi theo tống tiềm đi rồi, lại từng cái đều liên tiếp quay đầu lại, giống như muốn đem nàng thấy rõ ràng dường như những cái đó tò mò ánh mắt làm hạ hầu ngu hơi hơi có chút không được tự nhiên chỉ có thể đương không có thấy thấp giọng phân pho a lương trước tiên hồi phủ chuẩn bị tiêu hoàn tiếp phong yến nàng cho rằng tiêu hoàn sẽ cùng dưới trướng tướng sĩ hoặc là cùng quan lại nhóm dùng nữa cũng không có chuẩn bị tốt nhất tiệc rượu bất quá trong phủ có tài nghệ cao siêu đầu bếp lâm thời chuẩn bị một bản tốt tiệc rượu không phải cái gì việc khó tiêu hoàn thính hai nghe xong cái rõ ràng không khỏi có chút dở khóc dở cười lại sợ hạ hầu ngu trên mặt không nhịn được cũng chỉ có thể làm như không có nghe thấy. Hắn mời hạ hầu ngu thượng chính mình xe bỏ. Hai người ngồi định rồi, hắn hỏi hạ hầu ngu, ta không ở thời điểm nhưng có cái gì làm ngươi khó xử sự? Không có, không có. Hạ hầu ngu trong khoảng thời gian này tâm tình vui sướng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhớ thương tiêu hoàn khi nào hồi âm. Hiện tại tiêu hoàn hỏi, hạ hầu ngu không cấm mở ra lời nói áp phía trước không nghĩ tới, tiêu bị là ở ngô trung lớn lên, cư nhiên sẽ thuần mã. Mua hai mươi mấy con ngựa? ít nhất có mười mấy thất có thể kham trọng dụng trong đó tinh thần chính là đôi mắt là màu trắng kia con ngựa còn có một con ta cấp lấy tên gọi bầu trời đêm chạy trốn không phải nhanh nhất nhưng thời gian dài nhất hơn nữa phi thường thông minh mặc kệ mang đi nơi nào đều có thể thực mau tìm trở về này hai con ngựa để lại cho ngươi dùng chiến mã yêu cầu không giống nhau không nhất định phải nhanh nhất nhưng tốt nhất có thể chạy trốn thời gian trường nhận lộ hạ hầu ngu đây là tự cấp hắn tìm chiến mã tiêu hoàn bất động thanh sắc gật gật đầu trong lòng lại cảm thấy ấm áp hạ hầu ngu chưa từng có trông cậy vào từ tiêu hoàng trên mặt đoán ra tâm tư của hắn đối hắn biểu tình thông thường đều là trực tiếp làm lơ lần này cũng không ngoại lệ nếu tiêu hoàng không có dị nghị, nàng liền tiếp tục nói ta chọn tam con ngựa phân biệt kêu phi tinh đạp tuyết cùng truy tinh vừa nghe chính là chạy trốn mau ngay thường dùng để luyện tập cưỡi ngựa bắn cung hoặc là ra cửa tiêu hoàng chờ hạ hầu ngu nói xong cười nói còn có hay không chạy trốn xa ngươi cũng chuẩn bị hai thất đi Sợ là ngày nào đó dùng được với. Hạ hầu ngu cười nói, còn có hai thất không tồi, chuẩn bị đưa cho tiêu bị cùng Doãn bình. Ta nhìn nhìn lại đi. Không được liền lại đi mã thị đi dạo. Tiêu Hoàn cảm thấy chính mình cầm người tay đoản, nghĩ nghĩ, nói ta, nếu không liền đem trục nguyệt cho người đi. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Trục nguyệt là tiêu Hoàn hiện tại năm thất tọa kỵ chung một con, cũng là tiêu Hoàn thường dùng tọa kỵ chi nhất, hơn nữa năm nay mới 5 tuổi, đúng là tốt nhất tuổi. Hạ hầu ngu rất là ngoài ý muốn. Tiêu Hoàn cười nói, ngươi không phải tặng tinh thần cùng bầu trời đem cho ta sao? Đến lúc đó chúng ta còn có thể hốt dùng. Cũng đúng. Nàng phía trước tọa kỵ đều lấy khoảng cách ngắn là chủ, giống như vậy có thể chạy đường dài, hơn nữa trải qua huấn luyện tọa kỵ thật đúng là không có. Lần trước nàng cùng tiêu Hoàn đi đạo quan, tiêu Hoàn liền không có chạy lên, nói vậy vẫn luôn nhường nàng, cảm thấy không có tận hứng. Hảo A. Hạ hầu ngu cười đồng ý, nói, ngày nào đó chúng ta lại đi phi ngựa đi. Tòa đạo quan kia đồ chay làm được không tồi. Tiêu hoàn mày mấy không thể thấy mà nhăn lại. Thực mau liền thay đổi thượng miệng cười. Nói, ngươi lần trước không phải muốn cái thực đơn làm cái gì rau xanh đậu hủ bánh sao. Như thế nào? Không có làm thành công. Ai, đừng nói nữa. Hạ hầu ngu có điểm nho nhỏ buồn bực. Nói, đạo quan dùng chính là rau dại. Phong bếp bà tử cảm thấy đồ ăn quá thiện. Thay cải bẹ xanh, hơn nữa đậu hủ, sao có thể làm tốt lắm ăn. Lại còn có bất động đầu góc. Nếu không phải A Lương, còn không biết vì cái gì làm không thành công đâu. Tiêu Hoàng trầm mặc một lát, thấp giọng nói, rau dại cùng cải bẹ xanh có cái gì khác nhau. Cải bẹ xanh hẳn là so rau dại ăn ngon đi. Không phải nói đổi một loại rau dưa là một cái hương vị sao. Chẳng lẽ một hai phải tuân thủ cái kia thực đơn, không thể có bất luận cái gì biến hóa sao. Hạ hầu ngu nghe vậy vì lăng, theo sau so ha ha mà nở nụ cười, nói, rau dại tục tẳng, không có gì hơi nước. Cải bẹ xanh thủy linh nộ mối liền tất cả đều là thủy hơn nữa đậu hủ cũng hơi nước trọng kia bánh liền như thế nào lạc cũng không tô ngươi ngấm lại sao có thể ăn ngon tiêu hoàn nhẹ nhàng mà khụ một tiếng nói kia sau lại thế nào hạ hầu ngu liền có chút đắc ý nói ta làm cho bọn họ thay đổi cây củ cải còn làm cho bọn họ đem cây củ cải dùng muối yêm xứng với đậu hủ liền càng tốt ăn hơn nữa không thêm đậu hủ thời điểm lại là một loại hương vị cũng ăn rất ngon tiêu hoàn vẫn là không hiểu này có cái gì khác nhau Nhưng này không ảnh hưởng hắn phùng hạ hầu ngu chàng, nếu không đợi lát nữa làm trong phòng bếp làm mấy cái như vậy bánh, ta cũng nếm thử. Hạ hầu ngu cao hứng mà ứng. Hai người liền nói này đó không có gì ý nghĩa nói, lại không cảm thấy phiền chán, một đường tới rồi tần vương phủ. Tiêu hoàn phát hiện trên cửa treo mấy cái đặc biệt đại đèn lồng màu đỏ, làm có chút cũ kỹ tần vương phủ nhiều vài phần khí phái. Hạ hầu ngu theo hắn ánh mắt cũng thấy được kia mấy cái đỏ thấm đèn lồng, nàng cười nói, bất quá là ở vài ngày một lần nữa tu sửa có chút phiền phức đã có thể như vậy ở lại nhạt nhẽo ta liền làm chủ làm cho bọn họ làm mấy cái đặc biệt đại đèn lồng màu đỏ treo thêm điểm vui mừng hương vị tiêu hoàng gật đầu vào cửa phát hiện trong viện cũng thêm rất nhiều hoa hoa thảo thảo làm chống vắng phủ đệ nhiều vài phần sinh khí hạ hầu ngu rất biết sinh hoạt cái này làm cho hắn nhớ tới chính mình mẫu thân nội thị cũng là thực thích đùa nghịch này đó vật nhỏ cho nên nàng cùng mẫu thân mới có thể nhất kiến như cố quan hệ như vậy hảo đi tiêu hoàng nghĩ Về phòng rửa mặt trải đầu thay quần áo, đi bại hiến chính sảnh. Chính sảnh chỉ bày hai chương án kỷ, có vẻ có chút quần cung Hắn không khỏi hỏi, đại công tử đâu? Lúc này có thể bị tiêu hoàn sưng là đại công tử chỉ có chính đa. Bên cạnh thị nữ vội nói, đại công tử cùng tạ công tử đi ngoài thành, nói là phát hiện suối nước nóng, muốn ở bên kia kiến cái tòa nhà, đã ra cửa vài thiên, nói là hôm nay gấp trở về, không biết như thế nào còn không có trở về. trưởng công chúa đã phái người đi tìm tiêu hoàng gật đầu, sắc mặt không quá đẹp. Hắn cũng không phải thập phần giảng phô trước người, huống chi trịnh đa là hạ hầu ngu bà con, trịnh đa tới hay không nên hắn đều không quan trọng. Hắn là cảm thấy chính mình không ở nhà, trịnh đa nên nhiều ở trong nhà bồi bồi hạ hầu ngu mới là. Chỉ chốc lát sau, hạ hầu ngu cũng một lần nữa thay quần áo sau đi đến. Nàng cười nói, không dự đoán được đô đốc sẽ ở trong nhà dùng nữa, tùy tiện chuẩn bị một ít, đô đốc tạm chấp nhận dùng dùng, chờ buổi tối trịnh đa đã trở lại. Chúng ta lại hảo hảo ăn mừng một phen. Tiêu hoàn sắc mặt hơi tễ, cười ứng hảo. Hai người lặng im dùng xong rồi thiện, rời đi trên hành lang uống trà. Hạ hầu ngu quan tâm nói, đô đốc còn đi ra ngoài sao. Nếu không ra đi, dựa theo phía trước căn bài, bọn họ liền phải khởi hành hồi tương dương. Tiêu hoàn nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Mấy cái thị nữ giống tị hiểm dường như, đều chạm đến rất xa. Tiêu hoàn lúc này mới nhàn nhạt nói, ta giết cửu hoàng tử. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Chương 195 kiệt ngạo, Hạ Hầu ngu sửng sốt, nói: "Cố hạ y tứ, không phải làm ngươi giúp hắn thu thập đại hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử sao?" Tiêu Hằng đuôi lông mày khẽ nhếch mà cười cười, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường cùng kinh bỉ. Nho nhỏ động tác, cư nhiên bị hắn làm ra bẽ nghệ thiên hạ ngạo mạn tới. Cùng Hạ Hầu ngu trong trí nhớ cái kia Tiêu Hoàn dần dần trùng hợp ở cùng nhau. Hắn làm ta giết hai ta giết kẻ ấy. Hạ Hầu ngu nghe thấy Tiêu Hoàn nhàn nhạt địa đạo, ta lại không phải trong tay hắn một cây đao lúc trước hắn nhưng không có nói cho ta vì sao phi sát đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử không thể chỉ là làm ta nghĩ cách trộn lẫn này một bãi nước đục thôi ta hiện tại giết cửu hoàng tử giá họa cho đại hoàng tử lại mượn sức ngũ hoàng tử giống nhau đạt tới trộn lẫn nước đục nông nỗi hắn dựa vào cái gì bất mãn hạ hầu ngu ngữ ngưng tiêu hoàn nhìn mở to hai mắt hạ hầu ngu nhịn không được vừa muốn cười hắn liền nói hạ hầu ngu có đôi khi nhìn qua trí tuệ như hải có đôi khi lại ngay thẳng đến giống cái hải tử Nguyên lai ở nàng bản tâm, vẫn là cái mạnh mẽ khoác đại nhân siêm ý gì hải tử. Vẫn là quá mức thiên chân cùng thuần túy. Tiêu gia cùng cố gia là thế giao không tồi, nhưng hiện tại đại gia đứng ở đối lập lập trường, không thương phong nhã tiểu vội có thể giúp rút, rút, nhưng đề cập đến sống chết trước mắt, gia tộc tồn vong sự phải nghĩ rồi lại nghĩ. Trước không nói đến đại hoàng tử bản thân chính là đương thời số một số hai võ giả, lại am hiểu hành quân bày trận, chính là ngũ hoàng tử, cưới ngựa bắn cung công phu cũng không có rơi xuống hai người bên người đều cao thủ như lâm lại có tử sĩ tổ chức thiết kỵ vệ giết hai người kia hắn ít nhất muốn biến mất một nửa binh lực không nói đến lúc đó cố hạ trở mặt không biết người hắn muốn chạy suốt quan trung chỉ sợ cũng đến lấy huyết tới thay đổi hắn tuy rằng tuổi trẻ lại không có ngu như vậy cố hạ đem hắn đương mở đường tiên phong kia cũng đến nhìn xem cố hạ có thể ra ra cái gì ra tới không trả giá đại biểu còn muốn cho hắn bạch làm hắn vừa lúc cũng đưa kiện lễ vật cho hắn hảo nghĩ đến lúc này bác lương hoàng đô hẳn là đã loạn thành một nồi cháo tiêu hoàn cảm thấy thực vừa lòng như vậy kết quả chuyện này chính là nói cho ngươi nghe nghe miễn cho ngươi lo lắng tiêu hoàn nhẹ giọng cười nói bọn họ bên kia càng loạn chúng ta bên này càng an toàn mặc kệ là đại hoàng tử vẫn là ngũ hoàng tử cửu hoàng tử hạ hầu ngu đều không quen biết ai đã chết nàng cũng cũng chỉ là nga một tiếng mà thôi nhưng nàng lại không phải ngốc tử tổng cảm thấy tiêu hoàn làm như vậy nguy hiểm quá lớn Nàng không khỏi nói bác lương bên kia biết người là ngươi giết sao. Ngươi xem muốn hay không trước thời gian thương lượng tống tiên sinh, kiến khang thành bên kia nếu là tới hỏi trách, cũng hảo có cái đối sách. Như thế lo lắng hắn bị bắt, mà không phải lo lắng giết người. Tiêu hoàn hiểu được, càng xem trước mắt người liền càng cảm thấy thân thiết, đáng yêu. Biết cũng không sao. Hắn không để bụng địa đạo, bác lương người chính là như vậy, ngươi càng là khiêm tốn, bọn họ càng cảm thấy ngươi là nhát gan sợ phiền phức. Ngươi càng là ngang ngược vô lý bọn họ càng cảm thấy ngươi cường hãn không dễ chọc sợ ngươi nhẫn ngươi ta giết cửu hoàng tử gần nhất là trường an thành là hắn đất phong sát chi có lý thứ hai có thể cho bọn họ hiểu lầm ta không kiên nhẫn ngao ngoe rục dịch tưởng nhanh lên hồi tương dương đi sớm ngày hoàn thành hòa đàm sự bọn họ không chỉ có sẽ không tới tìm ta phiền thoái còn sợ chọc phải ta sợ bị từng cái đánh nát bị chết oan uổng hạ hầu ngu nghe không khỏi thở dài nói đô đốc nói rất có đạo lý nhưng thật ra ta buồn lo vô cớ. Tiêu hoàng không thích nàng nói như vậy chính mình, nói, ngươi cũng là lo lắng chúng ta, chúng ta rốt cuộc ở tại trường An Thành, ly tương dương vài trăm dặm mà, đường xá vô binh lính đóng giữ, trong chiều lại vô năng đối kháng lưu bên tâm phúc quyền thần tương trợ, vạn nhất bị vây quanh ở nơi này, cũng là rất nguy hiểm. Nói tới đây, hắn ngữ khí hơi đốn, ta hẳn là đem ngươi lưu tại tương dương, nhưng trịnh đại nhân đi kiến khang, tương dương cũng không an toàn. Tốt nhất địa phương đương nhiên chính là ở trước mắt hắn. Chỉ là lời này nói ra chỉ sợ sẽ làm Hạ Hầu Ngu cảm thấy hắn vô năng. Hắn Tổng không thể đi đến nơi nào đều đi theo Hạ Hầu Ngu đi. Hạ Hầu Ngu cười nói, đi theo đô đốc, ta không có gì không yên tâm. Nhưng thật ra kiến khang trong thành, không biết ta cậu sự tình làm được ra sao. Ta có chút nhật tử không có thu được mợ tin. Nàng mợ phỏng trừng còn không biết nàng ở trường An Thành. Tiêu Hoàn nói, cùng bác lương bên kia hòa đảm, phỏng trừng mấy ngày nay sẽ có kết quả. Đến lúc đó trưởng công chúa viết phong thư ta làm người một khối đưa đi hạ hầu ngu nói tặng tống tìm lại đây hắn không có tránh hạ hầu ngu bẩm bắc lương nhị hoàng tử phái sứ giả tới gặp đô đốc nói có chuyện quan trọng cùng đô đốc hiệp thương tiêu hoàn không cấm nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái nàng trước đó vài ngày nhắc nhở chính mình chú ý nhị hoàng tử hắn này vừa mới trở lại trường an thành người còn không có ngồi vững chắc nhị hoàng tử người liền tới bái phòng hắn nhị hoàng tử đây là tưởng cho hắn một cái ra vài phủ đầu đâu vẫn là tưởng bày ra một chút thực lực của hắn. Để cho người khác cảm thấy hắn là cái đáng giá kết minh người. Hạ hầu ngu lại trợt gian khẩn trương lên. Nhị hoàng tử thiếu chút nữa chính là cuối cùng người thắng. Hắn như thế nào có thể không đối người này đặc biệt chú ý đâu. Nàng nhìn tiêu Hoàn. Nàng cũng chỉ có thể nhìn tiêu Hoàn. Nàng tổng không thể nói chính mình đã từng trọng hoạch tân sinh đi. Vì chuyện này, còn không đáng. Hạ hầu ngu đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Tiêu hoàng đã nói, không biết trưởng công chúa hay không có hứng thú cùng đi trông thấy nhị hoàng tử đại sứ. Nàng tưởng. Nhưng nàng lại không nghĩ như vậy đi gặp cái đại sứ. Rồi giám chung, tiêu hoàng cười nói, ta ở thư phòng thấy hắn hảo. Thư phòng vừa lúc có cái bình phòng, ngươi nếu là cảm thấy không được tự nhiên, liền ngồi ở bình phòng mặt sau. Muốn hỏi cái gì cũng có thể hỏi, dù sao hắn nhìn không tới ngươi. Hạ hầu ngu liền thật sự tránh ở bình phòng mặt sau. Nhị hoàng tử sứ giả là cái người hồ, lại nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông. Theo hắn nói, nhị hoàng tử tưởng cùng tiêu hoàng kết minh, cũng hứa hẹn nếu là hai người có thể kết minh hắn bảo đảm bắc lương đền tiền một nửa đều sẽ rơi vào tiêu hoàng túi mà tiêu hoàn phải làm hoặc là giết đại hoàng tử hoặc là trở lại đất phiên đi hắn khẳng định là tưởng mạnh mẽ đoạt vị đuổi rồi nhị hoàng tử sứ giả hạ hầu ngu hỏi tiêu hoàn ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nếu là nhị hoàng tử cơ đăng giống kiếp trước giống nhau hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cố ra củng cố hoàng hậu sinh cái kia nhi tử tiêu hoàn cười nói cấp cố đại nhân cùng đại hoàng tử đều đưa phong thư đi từ bọn họ quyết định hảo mà vì trấn an tiêu hoàn hoặc là nói là sợ tiêu hoàn đột nhiên phản chiến tam phương đều sẽ mượn sức tiêu hoàn khác không dám nói này bồi thường khoảng một phần hai là khẳng định sẽ rơi vào tiêu hoàn túi thật là hảo ngưu kế hạ hầu ngu ánh mắt sáng lên nói kia vừa lúc kiến khang thành không phải chỉ cần bồi thường không cần cắt đất sao đến lúc đó bắc lương thất tín bội nghĩa thời điểm bọn họ đừng nói đây là người chủ trương là được tiêu hoàn nghe đáy mắt liền dần dần lộ ra ý cười tới theo ý ngươi làm bác lương chiều cống hảo hắn nói nói không chừng bác lương thất tín bội nghĩa chúng ta còn có thể lấy cái này làm lấy cớ lại lần nữa bắt phạt đâu hạ hầu ngu cũng nở nụ cười tiêu hoàn tâm lại trước sau rất là mê hoặc hắn khấu hạ tới chính là triều đình tiền vật hạ hầu ngu lại giống như thật cao hứng bộ dáng nàng là cao hứng có một phần hai tiền tài rừng ở hắn trong túi vẫn là cao hứng lưu yên không động đậy này đó tiền vật đâu cũng mặc kệ như thế nào hạ hầu ngu đối hắn tràn ngập nồng đậm thiện ý hắn là có thể cảm giác được giống như mùa xuân thủy ô nhu mà đem hắn tâm khóa lại bên trong thân nhóm hôm nay đệ nhị càng chương một trăm chín mươi sáu bồi thường kéo hơn nửa năm hòa đảm cứ như vậy đạt thành hiệp nghị bắc lương hướng triều đình triều cống tiêu hoàn rút lui trường an thành tại đây trong lúc hạ hầu ngu còn có điểm lo lắng cố hạ sẽ từ giữa làm khó dễ bởi vì bắc lương về đế vị phân tranh cũng hạ màn cố hạ như cũng làm đại tư mã cố hoàng hậu tắc bị phong làm thái hậu còn không có tròn một tuổi nhi tử cũng bị phong làm tần vương, chờ đến năm sau mùa xuân, cái này còn ở trong tạ lót tần vương liền sẽ tùy cố Thái Hậu cùng nhau đến trường An Thành đến đất phong, hiện giờ bắc Lương Hoàng đế sẽ ở trường An Thành vì cố Thái Hậu tu sửa một tòa cung điện, cung cô Thái Hậu bảo dưỡng tuổi thọ. Hạ Hậu Ngu nghe Tiêu Hoàng nói lên thời điểm không khỏi rất là cảm khái, cố Thái Hậu nghe nói chỉ so ta lớn hơn 2 tuổi. Tiêu Hoàng không cho là đúng, nói, có thể có như vậy kết quả đã thực hảo. Này phỏng chừng vẫn là cố đại nhân nghị cách tranh thủ. Bằng không cố thái hậu mang theo nhi tử ở trong cung tái sinh sống mấy năm, kia hài tử có thể hay không sống sót đều hay nói. Hạ hầu ngu là ở trong cung lớn lên, biết tiêu hoàng nói có đạo lý, nhưng cho dù là như thế này, nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Tiêu hoàng nhìn, đơn giản ném xuống trong tay công vụ, mời hạ hầu ngu đi hậu viện cưỡi ngựa. Tự hắn trở lại trường An Thành, liền đem nguyên bản tần vương phủ phân cách đi ra ngoài sau núi một lần nữa vòng trở về hạ hầu ngu cũng có phi ngựa địa phương tiêu hoàn không ở thời điểm hạ hầu ngu trừ bỏ đi theo tiêu bị thuần mã còn đi theo học chút cưỡi ngựa bắn cung công phu nàng cảm giác chính mình so kiếp trước cường rất nhiều đối này hứng thú cũng lớn hơn nữa thêm chi doãn bình ở a hạt cùng a thủy trên người cũng hoa không ít công phu a hạt tự không cần phải nói cùng hạ hầu ngu kiếp trước giống nhau thực mau liền bộc lộ tài năng a thủy tuy rằng cũng hạ khổ công so tầm thường hài tử muốn hảo lại trước sau vô pháp cùng có thiên phú a hạt so sánh với mặc kệ là cưới ngựa còn võ kỹ so á hạt đều phải kém cỏi vài phần cũng may đứa nhỏ này tâm tính hảo không đấu kỵ không oán hắn giận như cũ như từ trước như vậy nỗ lực cũng làm doãn bình lau mắt mà nhìn đem hai người cùng nhau để cử cho hạ hầu ngu bồi hạ hầu ngu cưới ngựa luyện mũi tên lúc này tiêu hoàn tương mời hạ hầu ngu tự nhiên không có cự tuyệt còn rất chờ đợi tiêu hoàn cưới ngựa bắn cung công phu thực hảo hơn nữa hắn là đứng đắn thế gia con cháu từ nhỏ học chính là thế gia con cháu kia một bộ sau lại theo ấn lâm bắc hành quân đánh giặc bị ấn lâm bắc ảnh hưởng hơn nữa chính hắn nghiền ngẫm tiêu hoàn cưới ngựa bắn cung chiếu cô ưu nhã cùng thực dụng ra tay lại mau lại tàn nhẫn lại ổn cố tình lại có phân hoa phất liêu bình tĩnh kiếp trước chính là như vậy chẳng sợ hắn bước đi vội vàng làm đi theo hắn bên người người một đường chạy chậm hắn cũng là sân vắng tản bộ ưu nhã hạ hầu ngu đột nhiên nghĩ đến kiếp trước những cái đó sự đại tiêu hoàn liền càng khoan dung nàng ở hồ phục bên ngoài chẳng ra cái gì cả mà khoác kiện thiền y lìa. Tiêu Hoàn nhìn rất tưởng che đôi mắt, như vậy nửa che nửa lộ, còn không bằng trực tiếp xuyên kiện hồ phục đâu. huống chi như vậy cũng thực không có phương tiện. hạ hầu ngu lên ngựa thời điểm vài lần bị kia thiền y lìa sở vướng, giữa mày không vui làm Tiêu Hoàn cảm thấy nếu là nàng tiếp theo lại bị này thiền y lìa vướng, nàng phỏng chừng sẽ trực tiếp cởi cái này thiền y lìa ném xuống đất. hắn không khỏi tiến lên, thấp giọng cười nói, không có phương tiện liền cởi đi. Nơi này lại không có người ngoài. Hạ hầu ngu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình săn sóc rừng ở đây. Nàng cảm thấy nàng nên làm đều đã làm, là tiêu hoàng nói làm nàng không cần cố kỵ, nàng về sau không bao giờ dùng biện thai trồng trông. Hai người cười đánh mã chạy thượng đường đua. Tám tháng sáng sớm gió thổi ở trên người đã có lạnh leo, nhưng nhanh như điện chớp cảm giác lại thật tốt quá. phảng phất trời đất này đều ở chính mình dưới chân, nhậm nàng tự do mà rong rủi dường như. Xông lên gò đất thời điểm nàng lạc cương quay đầu lại. Hướng về phía vẫn luôn ở nàng phía sau che chở nàng Tiêu Hoàn nói, có thể hay không đi Thảo Nguyên thượng kỵ một lát mã. Tiêu Hoàn nói, bọn họ trở lại tương dương, đem sự tình dàn xếp xuống dưới lúc sau liền sẽ hồi kiến khăng thành. Đến lúc đó nàng chỉ sợ không bao giờ có thể nhìn thấy Thảo Nguyên. Trương An Thành Ly Thảo Nguyên còn có điểm xa, nhưng đây là hạ hầu ngu nguyện vọng, Tiêu Hoàn cảm thấy chính mình hẳn là vì nàng thực hiện mới được. Thượng như nàng đối hắn thiện ý giống nhau. Hắn cũng nên có điều hồi báo. Hảo! tiêu hoàn không có nghĩ nhiều lập tức đồng ý cũng nói chờ bên này hòa đảm chính thức ký công văn ta liền bồi ngươi đi tranh thảo nguyên hạ hầu ngu cười khanh khách gật đầu tia nắng ban mai chiếu vào nàng trên mặt nàng khuôn mặt rực rỡ lấp lánh tiêu hoàn trong lòng lộn bột một tiếng ngực dâng lên một cổ không rõ rung động như vậy tốt đẹp nữ lang là hắn kết tóc thế tử hắn muốn hay không làm điểm cái gì mới không cô phụ này tốt đẹp thời gian tiêu hoàn tâm trong lúc nhất thời có chút loạn chờ trở lại tần vương phủ Hai người phân biệt đi rửa mặt, ở chính phòng bậc thang chia tay, một cái hướng phía đông nội thất đi, một cái hướng phía tây xương phòng đi, hắn lúc này mới cảm thấy được khác thường. Hạ hầu ngu đã sớm trừ bỏ hiếu, không phải hẳn là trở lại hắn trong phòng sao Nhưng hạ hầu ngu lại ở chính phòng nội thất, phải đi về, cũng nên là hắn trở về đi. Ý niệm hiện lên, tiêu hoàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy biệt níu. Không có đạo lý làm hắn đi nhân nhượng nàng đi. Khá vậy không thể làm hạ hầu ngu đến tây xương phòng đến đây đi. Tiêu hoàng tức khắc có điểm bực bội. Hạ hầu ngu là trưởng công chúa, lại so với hắn tiểu vài tuổi, vừa mới thành thân lúc ấy, hắn đều là nghe theo hạ hầu ngu an bài. Hiện giờ hạ hầu ngu không ý tứ này, hắn tổng không hảo chủ động nhắc tới tới. Bất quá, lúc trước hắn cũng không có nghĩ nhiều, cảm thấy hạ hầu ngu thân phận tôn quý, không thể ủy khuất nàng, liền đem tần vương phủ phòng tốt nhất đằng cho nàng. Hiện tại ngẫm lại, cũng là chính mình làm nhiệt. Tiêu hoàng bật cười. Hắn khi nào vì chuyện này buồn giàu quá? Thật là càng sống càng đi trở về. Từ trước hai người ở bên nhau thời điểm cũng bất quá là tôn trọng nhau như khách, hạ hầu ngu nhẫn mại thời điểm nhiều, hắn cũng cảm thấy không dễ chịu. Cùng với trở lại lúc ấy, còn không bằng giống như bây giờ, lẫn nhau hòa hòa khí khí, còn có thể cùng nhau cưới cưới ngựa, nói vài câu cười nói, có việc khi cũng có thể cho nhau quan tâm. Tiêu Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy hiện tại hảo, một lòng cũng liền chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới. Hắn bình tĩnh mà rửa mặt trải đầu thay quần áo, cùng hạ hầu ngu cùng nhau dùng cơm trưa hạ hầu ngu còn lo lắng cố hạ bên kia nói ngươi thật sự chịu đến ra thời gian tới sao nếu là rất bận liền tính ta cũng không phải không ở thảo nguyên thượng cưỡi qua ngựa đừng cho cố hạ chui chỗ trống lần này hòa đàm bắc lương bên kia từ ngũ hoàng tử chủ trì cố hạ lấy cơ thân thể không khỏe vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách hạ hầu ngu có điểm sờ không rõ cố hạ là có ý tứ gì tiêu hoàn cười nói ngươi không cần lo lắng mọi người đều là minh bạch người Ta làm như vậy, trên thực tế cũng là ở nói cho hắn, cố, tiêu hai nhà giao tình cũng cư như vậy, lại nhiều, liền yêu cầu tiếp theo bối gắn bó. Lại nói, tân đế thật vất vả ngồi ổn vị trí, khẳng định không muốn tái sinh còn sóng, cố đại nhân cũng biết, hắn sẽ không ở ngay lúc này làm khó dễ. Chỉ hy vọng như thế, hạ hầu ngu vẫn là có điểm lo lắng. Không nghĩ tới chính là nhị hoàng tử đột nhiên hẹn tiêu hoàng gặp mặt. Nói cái gì vì biểu thanh ý, hắn sẽ tự mình tới một chuyến trường an thành. lúc này. Hạ Hầu Ngu hỏi Tiêu Hoàn, hắn muốn làm gì? Ngồi không yên. Tiêu Hoàn hơi hơi mà cười, đại hoàng tử chuẩn bị lập đông phía trước trở lại đất phiền, thỉnh về tấu trương đã đưa đến Bắc Lương Hoàng đế trong tay. Theo lý, hắn cũng đến hồi đất phong. Trở về đất phong, hoàng thành sự nhị hoàng tử liền ngoài tầm tay với. Hạ Hầu Ngu nghĩ đến kiếp trước sự, có chút không phúc hậu mà nở nụ cười. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 197 hoàng tử. Tiêu Hoàn nhìn không khỏi nhún mày, nói. Nhìn đến nhị hoàng tử xui xẻo, ngươi giống như rất cao hứng. Không có, không có. Hạ hầu ngu không nghĩ làm tiêu hoàng phát hiện nàng bí mật, nàng cười nói, ta là suy nghĩ chúng ta hẳn là có thể sớm một chút đi trở về. Tiêu hoàng gật gật đầu, đột nhiên nói, ngươi có nghĩ cùng ta cùng đi trông thấy cái kia nhị hoàng tử. Gì? Hạ hầu ngu kinh ngạc. Tiêu hoàng lại thích trên mặt nàng biểu tình, càng thêm cảm thấy chính mình chủ ý hảo, xối dục nàng nói, đi thôi. vừa lúc cùng ta đồng hành. Chúng ta có thể đi thảo nguyên thượng chạy phi ngựa. Nhị hoàng tử là không có khả năng thật đến trường an thành tới, bọn họ ước hẹn địa phương hơn phân nửa là ở thảo nguyên, như vậy không cần lo lắng bị người phát hiện sau bao vây tiêu trừ. vừa lúc có thể đạt thành hạ hầu ngu tâm nguyện. Nếu không phải hạ hầu ngu, hắn không nghĩ tới cùng nhị hoàng tử gặp mặt. Rốt cuộc nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hạ hầu ngu đối thấy cái kia cái gì nhị hoàng tử không có hứng thú, bất quá, nếu là có thể cùng tiêu hoàng đi thảo nguyên chơi một chuyến vẫn là rất có ý tứ nàng vui vẻ đáp ứng, tiêu hoàng trở về liền bắt đầu sửa sang lại hành trang, nhị hoàng tử đại sứ chỉ có thể ra dòi thúc ngựa, ngày đêm kiêm trình mà chạy về hoàng đô, nói cho nhị hoàng tử tin tức này. lúc này đây tiêu hoàng chiếm chủ động, hắn cùng hạ hầu ngu cưỡi ngựa, từ từ nhàn nhàn mà ở quan ngoại cùng nhị hoàng tử gặp mặt, nhị hoàng tử ba mươi tới tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn kiện thạc, hoàng cần tóc vàng, đôi mắt là màu đen, cười tủm tịm, có vẻ thực hòa ái, có điểm giống hạ hầu ngu nhìn thấy quá hồ thương hắn dùng hán ngữ cùng tiêu hoàn trao hỏi tiêu hoàn cư nhiên sẽ nói hồ ngữ hắn dùng hồ ngữ hướng nhị hoàng tử Vân an hạ hầu ngu mở to hai mắt hai người lại cắc nói các không có bất luận cái gì chướng ngại mà nói chuyện chỉ là trường hợp có chút buồn cười người hắn nói hồ ngữ người hồ nói tiếng hán hạ hầu ngu rắc là chính mình giống như đi nhầm địa phương dường như chờ đến nhị hoàng tử cùng tiêu hoàn ngồi xuống nhị hoàng tử tùy tùng liền nâng từng cái cái dương đi đến nhị hoàng tử hơi hơi gật đầu Bên người một người tiến lên, đem cái dương mở ra, lộ ra kim quang sán sán hoàng kim châu ngáu. Đây là ta đưa cho đô đốc lễ gặp mặt. Nhị hoàng tử cười nói, ngẩng đầu chiều tiêu hoàng nhìn lại, khỏe mắt dư quang lại ở vô tình quét đến làm gã sai vật trang điểm, ngồi quỳ ở tiêu hoàng phía sau hạ hầu ngu trên người. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, lại thực mau khôi phục ý cười. Nhưng vẫn luôn chú ý hắn tiêu hoàng vẫn là nhìn cái rõ ràng. Hắn cười tiếp nhận rồi nhị hoàng tử lễ vật, nói vài câu cảm kích nói. Thân thể lại hướng tới hạ hầu ngu phương hướng xê dịch, phản phất như vậy, là có thể đem hạ hầu ngu che ở phía sau dường như. Nhị hoàng tử ánh mắt lại nhịn không được lại lần nữa dừng ở hạ hầu ngu trên người, có chút thất thần mà cùng tiêu hoàn nói chính mình ý đồ đến. Chúng ta bắc lương tố có tả hiền vương cùng hữu hiền vương chi phong, ta tưởng đô đốc có thể duy trì ta truy đuổi thứ nhất. bắc lương hoàng thất là có này hai cái thân vương phong vị, nhưng thông thường đều là phụ tá ấu đế thân vương mới có thể được đến như vậy phong thưởng hiện giờ bắc lương hoàng đế bất quá chỉ so nhị hoàng tử tiểu hai ba tuổi này hiển nhiên là không thích hợp tiêu hoàn có chút hối hận mang theo hạ hầu ngu lại đây phía trước hắn cho rằng hạ hầu ngu đối lần này gặp mặt rất tò mò nghĩ chính mình ở bên người nàng sẽ không ra cái gì lại sai cũng liền không có nghĩ nhiều hiện tại xem ra hắn vẫn là thất sách bất quá nhị hoàng tử tố có hiền danh hắn như vậy nhìn chằm chằm hạ hầu ngu xem là phát hiện nàng là tấn lăng trưởng công chúa đâu vẫn là gần cảm thấy nàng xinh đẹp Tiêu Hoàn lạnh lùng mà khụ một tiếng, lúc này mới nói, "Bác lương triều đỉnh sự, ta chỉ sợ giúp không được gì." Sao có thể giúp không được gì đâu? Nhị hoàng tử rốt cuộc ngoái đầu nhìn lại, nhìn Tiêu Hoàn liếc mắt một cái, nhưng thực mau ánh mắt lại chiều hạ hầu ngu liếc đi, chỉ cần không có Ngũ hoàng tử, này Tả Hiền Vương cùng Hữu Hiền Vương như thế nào cũng là ta cùng đại hoàng huynh. Ngụ ý là muốn liên hợp đại hoàng tử xử lý Ngũ hoàng tử. Tiêu Hoàn đặc biệt chán ghét nhị hoàng tử ánh mắt, hắn sắc mặt lạnh hơn, nói chuyện cũng càng trực tiếp. Đại hoàng tử là ý gì? Không biết ta có cái gì có thể giúp được với nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử lúc này mới thu hồi đôi mắt, cười đối Tiêu Hoàn nói, đại hoàng tử nói, hắn chỉ tin tưởng Đô đốc. Ta lại vừa lúc thuyết phục hoàng đế, là Ngũ hoàng tử đưa cô thái hậu cùng tần vương đến đất phong. Cũng chính là muốn mượn Tiêu Hoàn tay nhân cơ hội này sát Ngũ hoàng tử. Hạ Hầu ngu cười nhạo. Khó trách nói Thác Bạt Thọ chỉ tin tưởng Tiêu Hoàn, bởi vì chỉ có Tiêu Hoàn thủ hạ có thể giết được Ngũ hoàng tử thượng như hắn có thể giết cựu hoàng tử giống nhau hạ hầu ngu đoán cố gia cùng tiêu ra quan hệ ở bắc lương thượng tầng hẳn là cũng không phải cái gì bí mật thỉnh tiêu hoàn ra tay thu thập ngũ hoàng tử cố gia phái tới bảo hộ cố thái hậu cùng tần vương người hơn phân nửa sẽ khoanh tay đứng nhìn chỉ nay bọn họ liền thành công một nửa tiêu hoàn hiển nhiên cũng biết hắn là e sợ cho bắc lương không loạn cười xoay chuyển trong tay đựng đầy sữa đặc tương cúp vàng thiết khỏe miệng cười cười nói khó được đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều tín nhiệm ta Chỉ là ta đã thấy nhị hoàng tử liền chuẩn bị hồi tương dương đi, chỉ sợ khó làm này trọng trách. Nhị hoàng tử cười nói, đô đốc nếu là còn ở trường An Thành, ai dám ở đô đốc mỹ mắt phía dưới động tay chân. Tự nhiên là đô đốc rời đi trường An Thành lúc sau, những cái đó bọn đạo trích mới dám động thủ sao. Nói xong, hắn nếu có điều chỉ địa đạo, bác lương từ trước đến nay kiệt ngạo, Là bởi vì có đô đốc, năm nay triều cống mới đưa đi, ai biết sang năm triều cống sẽ như thế nào. Ta xem không bằng cũng từ đô đốc phái người tới tiếp nhận hảo. Ngụ ý, tiêu hoàng giết ngũ hoàng tử, sang năm một nửa triều cống như cũ về tiêu hoàng đoạt được. Tiêu hoàng nghĩ đến vừa rồi nhị hoàng tử ánh mắt, không khỏi cười lạnh nói, nhị hoàng tử cũng nói, bác lương từ trước đến nay kết nào năm nay cho triều cống, ai biết sang năm là như thế nào một phen cảnh tượng. Ta xem ta còn là hiện thực một chút hảo. Ngụ ý là làm cho bọn họ lập tức lấy tiền tài tới. Hạ hầu ngu ghé mắt. nay cùng thổ phỉ đánh cướp có cái gì khác nhau. Tiêu hoàn, thật đúng là làm nàng lau mắt mà nhìn. Nhị hoàng tử lại có điểm bực bội. Bọn họ lấy không ra nhiều như vậy vàng bạc tới. Đánh giặc đã tiêu hao rất bọn họ quá nhiều tiền tài. Nhưng ngũ hoàng tử bị hoàng đế phong làm trung thư giam, hiệp trợ cố hạ trưởng quản triều đình chính vụ, lưu tại hoàng thành. Hắn nếu bất tử, hắn cùng đại hoàng tử ly ngôi vị hoàng đế cũng chỉ biết càng ngày càng xa. Vạn nhất tiêu hoàn muốn trước lấy tiền lại làm việc, nay tiền cũng không thể từ hắn một người ra. Đại hoàng tử ít nhất đến ra một nửa. Nhị hoàng tử thực mau lấy định rồi chú ý, nhưng hắn còn phải liên hệ đại hoàng tử. Chuyện này liền không có biện pháp tiếp tục nói đi xuống, chỉ có thể tạm thời nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chờ ngày mai lại nói. Nhị hoàng tử ha ha mà cười, nói, đô đốc lời nói cực kỳ, thả dung ta cùng đại huynh thương lượng làm sao bây giờ hảo. Đô đốc lập tức mang nhiều như vậy vàng bạc trở về, cũng không phải kiện chuyện đơn giản sao. Nói, hắn trong đầu hiện ra hạ hầu ngu mỹ diễm gương mặt hắn không cấm chỉ hạ hầu ngu nói đô đốc không biết vị này nữ lang như thế nào xưng hô ta hay không may mắn thỉnh nàng vì ta nhảy điệu nhảy hạ hầu ngu tuy làm gã sai vật trang điểm lại dựa vào đi theo tiêu hoàn bên người cũng không có trang phục đến như vậy nghiêm chỉnh người có tâm vừa thấy liền biết nàng là nữ giả nam trang bác lương hoàng thất là thảo nguyên bộ lạc còn giữ lại thảo nguyên bộ lạc thói quen ca ngợi cái nào nữ lang đẹp sẽ thỉnh cái kia nữ lang ở trong yến hội khiêu vũ nhưng tiêu hoàn là ngâu người trong Chỉ có trong nhà ca kỹ hoặc là vũ kỹ mới có thể ở trong yến hội biểu diễn. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Cầu vẽ tháng. mươi 198 thay đổi. Nhưng tiêu hoàn là ngâu người trong. Mặc kệ nhị hoàng tử nói lời này là có ý tứ gì, đều là đối tiêu hoàn nhục nhã. Tiêu hoàn cười lạnh, đăng mà liền đứng lên. Nguyên bản trong trướng nhẹ nhàng hài hòa bầu không khí tức khắc căng thẳng. Thậm chí nhị hoàng tử phía sau đi theo mấy cái tùy tùng tay đã ấn ở vỏ đào thượng. Đây là trong nhà nữ quyến tiêu hoàn xem nhị hoàng tử ánh mắt thanh lanh chung mang theo vài phần sắc bén từ từ địa đạo khiến nhị hoàng tử thất vọng rồi nói xong hắn nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái nói thanh đi sau đó lôi kéo hạ hầu ngu tay lập tức hướng ra ngoài đi đến nhị hoàng tử ngạc nhiên ngay sau đó có chút hối hận mỹ nhân thường có nếu là vì như vậy sự đắc tội tiêu hoàn đã có thể mất nhiều hơn được hơn nữa hắn hôm nay cũng có chút ma xui quỷ khiến tiêu hoàn mang đến nữ tử tuy hảo lại cũng không phải cái loại này khuynh quốc khuynh thành tướng mạo. Chỉ là hắn cảm thấy tiêu hoàng là phò mã, cùng trưởng công chúa còn không có hai tử, bên người nữ nhân chính là lại thích, cũng không có khả năng thượng được mặt bàn. Hắn nhẹ nhìn này nữ tử ở tiêu hoàng cảm nhận chung địa vị. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nhị hoàng tử vẫn là ẩn ẩn sinh ra vài phần không cho là đúng tới. Nếu tiêu hoàng là cái vì mỹ nữ mà không cần giang sơn, phòng trường hắn cũng, cũng chỉ có thể làm được nơi này, không đáng sợ hãi đảo làm hắn bởi vì tiêu hoàn dồn dập chiến thắng mà sinh ra tới kia một chút sợ hãi biến mất hầu như không còn hắn vội đứng dậy tự mình tiến lên ngăn cản tiêu hoàn dùng người hán lễ nghi lại dài nói đô đốc bất giận này nguyên là chúng ta thảo nguyên thượng lễ nghi ta thiếu cùng người hán giao tiếp đảo làm đô đốc trong lòng không mau ta đây liền cấp đô đốc bồi cái không phải cũng thỉnh vị này nữ quân nhiều hơn thông cảm là ta thất lễ tiêu hoàn hừ lạnh một tiếng hắn căn bản liền không tin Bị này biến hóa làm cho trận mắt há hốc mồm Hạ Hầu Ngu này là mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vẫn luôn cho rằng Tiêu Hoàng bình tĩnh tự chế, tuyệt không sẽ ở trọng đại trường hợp phát sinh loại này phất tay háo bỏ đi sự, lúc này nàng lại chính mắt thấy. Hạ Hầu Ngu muốn đỡ chán đồng thời không khỏi nắm thật chặt Tiêu Hoàng nắm tay nàng, cùng hắn thì thầm nói, làm hắn nhiều nhường ra điểm ích lợi tới. Tiêu Hoàng không khỏi quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái. Hạ Hầu Ngu chiều nàng nháy đôi mắt, một bộ vô tội vô hại bộ dáng Tiêu Hoàn Cố nén mới không cười ra tiếng tới. Người khác gặp được như vậy sự không phải muốn đại náo một hồi sao? Nang khẽ ngược, nhớ thương khởi người khác chỗ tốt tới. Kia hắn vì nàng xuất đầu còn có cái gì ý nghĩa? Tiêu Hoàn nhướng mày. Hạ Hầu ngu sợ hắn kia trong xương cốt ngạo khí xung ra, từ bỏ rất tốt cục diện, tay cầm đến càng khẩn. hơn nữa tiến lên một bước, cơ hồ dán lên Tiêu Hoàn phía sau lưng, nhẹ giọng cùng hắn thì thầm, "Đừng hành động theo cảm tình." Nhan nhạt mùi hương, như hoa hương như vậy dễ ngửi. Rồi lại so mùi hoa thanh nhã, mang theo hạ hầu ngu ôn khí, đánh vào trên cổ hắn, làm hắn lông tơ đều dựng lên, một trận tim đập nhanh. Lỗi thời mà đột nhiên hồi tưởng khởi bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài lần cùng chung chăn gối. Hắn cũng nghe thấy được như vậy mùi hương. Không phải hương hương, không phải điều hương, mà là rán hạ hầu ngu thời điểm người được. Phảng phất từ làn da trung lộ ra tới, mang theo nàng độc nhất vô nhị đánh dấu, dựa đến, rán lên thân tới, mới có thể nghe được đến. Hắn tức khắc có chút mơ hồ. Đặc biệt khắc vọng loại này mùi hương có thể bao vây lấy hắn. Hắn mênh mang nhiên mà tưởng, hạ hầu ngu hiếu kỳ sớm xong rồi, lúc ấy nàng trừ phục thời điểm hắn như thế nào liền không có nghĩ đến trực tiếp dọn đến chính phòng đi nghỉ tạm, hắn lúc ấy đang làm gì đâu. Hạ hầu ngu cảm thấy tay bị tiêu hoàng nhất đến một trận đau nhức, sắp bị bóp gãy dường như. Lại xem tiêu hoàng thần sắc, cư nhiên có chút hoàng hốt. Gia hỏa này, không phải là ở thiên nhân đánh nhau. Nghị thể diện cùng lịch lợi cái nào càng quan trọng một chút đi. Hạ hầu ngu nhịn không được gâm thầm điểm môi. Quả nhiên tuổi trẻ khi tiêu hoàn so 10 năm sau tiêu hoàn càng có ý tứ một ít. Nếu là gác ở 10 năm sau tiêu hoàn, hắn chỉ sợ tưởng cũng sẽ không nghĩ nhiều, liền sẽ lựa chọn cùng nhị hoàng tử ngồi xuống một lần nữa đàm phán. Nàng không khỏi thấp giọng nói, tiêu hoàn, ta tay phải bị ngươi bắt gãy. A, tiêu hoàn thấp giọng kinh hô, phảng phất lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt một chút thanh minh cũng một chút mà trở nên sắc bén Đêm này đó biến hóa xem ở trong mắt nhị hoàng tử thở dài nhẹ nhõm một hơi thân sắc không rõ mà nhìn hạ hầu ngu một chút không nghĩ tới cái này nữ lang đối tiêu hoàn ảnh hưởng lớn như vậy nếu là có cơ hội có thể lợi dụng một chút đô đốc tất cả đều là ta sai hắn ra vẻ sang sảng mà cười nói tất cả đều là hiểu lầm hiểu lầm nói hắn lớn tiếng triều bên người nhân đạo ta cấp đô đốc chuẩn bị nướng toàn dương đâu nhanh lên dọn đi lên nói xong đôi mắt nhìn hạ hầu ngu lại đối tiêu hoàn nói đô đốc có điều không biết các ngươi trung nguyên nhân tháng chạp mới bắt đầu ăn thịt dê chúng ta thảo nguyên người lại thích nhất vào mùa này ăn thịt dê bởi vì cái này mùa thịt dê nhất nộn vừa mới ra lan đúng là an toàn dương thời điểm ta cùng đô đốc cũng coi như là may mắn gặp dịp vừa lúc thỉnh đô đốc nếm thử chúng ta thảo nguyên thượng đặc sắc tiêu hoàn mới lỏng hạ hầu ngu tay lại như cũ nắm nàng không có hoàn toàn buông tay hạ hầu ngu treo tâm cũng rơi xuống một nửa có thể thấy được nhị hoàng tử đã chính mình tìm dưới bậc thang tiêu hoàn còn không có động tĩnh nàng trong lòng quýnh lên nhẹ nhàng đá tiêu hoàn một chân chờ đến tiêu hoàn vọng lại đây thời điểm nàng lại trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái giống như ở nói với hắn ngươi đừng ở nơi đó làm tiêu nhanh lên nói tiếp dường như tiêu hoàn nhịn không được khỏe miệng nhẹ kiểu đáy mắt toát ra sung sướng quang mang như vậy nữ lang cũng chỉ có thể là hạ hầu ngu khó trách nàng lúc trước có thể đem chính mình cùng lư huyên đều đá đi xuống Phụ tá hạ hầu hưu nghĩa thượng vị. Hắn một lần nữa trở lại nguyên lai vị trí ngồi xuống. Hạ hầu ngu cũng ngồi quỳ ở hắn bên người. Tiêu hoàn lại như cũ ở thất thần. Hắn nhớ rõ hạ hầu ngu cao ngạo, nhưng cái đó môn phiệt thế gia nữ lang tưởng cùng nàng giao hảo, còn tốt nhân phẩm, học thức, tu dưỡng đều phải thiếu một thứ cũng không được, càng đừng nói đã chịu như vậy nhục nhã còn sẽ nhịn xuống tới. Hạ hầu ngu đây là vì hắn đi. kia một nửa chiều cống cũng không phải là đùa giỡn Ít nhất có thể cho hắn mỗi năm lại nhiều dưỡng tam đến 5 vạn bộ khúc. Cho nên nàng mới có thể lựa chọn nhẫn mại đi. Nếu không nàng lại như thế nào sẽ săn sóc khuyên giải an ủi hắn đâu. Tiêu hoàng nghĩ, chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại, đồng thời còn kèm theo một chút chua suất cùng đau lòng. Nói đến nói đi, vẫn là hắn không đủ cường đại. Nếu là cố hạ ở chỗ này, nhị hoàng tử dám nhìn trộm hắn phía sau nữ lang sao. Nếu là Bắc lương hoàng đế ở chỗ này, nhị hoàng tử dám nói nói như vậy sao? Nghĩ đến đây. Tiêu hoàng thật sâu mà hít một hơi, trong lòng làm ra một cái quyết định, trên mặt cũng chậm rãi hiện ra vui sướng tươi cười, không nhẹ không nặng mà đối nhị hoàng tử nói, thật là vừa lúc gặp còn có. Ăn xong nướng toàn dương, ta cảm thấy chúng ta đến một lần nữa nói chuyện chiều cống mức. Nhị hoàng tử lúc này hoàn toàn mà yên tâm, hắn ha ha mà cười, có vẻ cực kỳ dũng cảm. Hạ hầu ngu lại trong lòng run lên. Nàng như thế nào cảm thấy, tiêu hoàng nụ cười này là như thế không có hảo ý, tựa như tựa như kiếp trước cái kia tiêu hoàn tinh kế người khác khi biểu tình đâu tiêu hoàn muốn làm gì An thịt dê hạ hầu ngu nhìn liên tiếp cùng nhị hoàng tử nâng chén tiêu hoàn trong lòng có chút bất an thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương một trăm chín mươi chín bộ nhị hoàng tử lại rất cao hứng vì đền bù hắn thất lễ hắn đem khác ra một tuyệt bút tiền bồi thường cấp hạ hầu ngu miễn lại gia tăng chiều cống đương nhiên hắn không phải luyến tiếc về điểm này chiều cống dù sao lại không phải từ hắn nhà kho lấy ra tới nhưng trọng nói chiều cống kim lạch vẫn là kiện thực phiền thái sự quan trọng nhất chính là hắn sợ đêm dài lắm ngộng hắn cái kia tứ hoàng đệ thay đổi chủ ý để cho người khác đưa cố thái hậu cùng tần vương đến trường an thành đến đất phong sát ngũ hoàng tử kế hoạch liền sẽ thất bại hắn lại lần nữa nâng chén hướng tiêu hoàng kính rượu tiêu hoàng trong lòng thực minh bạch lại lần nữa hướng bắc lệnh đưa ra gia tăng chiều cống kim lạch phải hướng kiến khang thành bên kia giải thích nguyên lý do làm lư uyên có cơ hội cùng lý do công kích hắn cùng với như vậy con không bồi thường cấp hạ hầu ngu dù sao cũng là hắn làm hạ hầu ngu đã chịu thương tổn hắn cũng cười hướng nhị hoàng tử nâng chén trong lòng lại tính toán đem ai lưu tại trường an thành nói đến lại hảo sự tình làm được lại xinh đẹp kia cũng chỉ là ở mặt ngoài tiêu hoan cùng nhị hoàng tử cũng không tín nhiệm lẫn nhau nguyên bản hẳn là an bài ở buổi tối lửa trại tiệc tối đặt ở giữa trưa nguyên bản hẳn là xuất hiện tiệc tối thượng nướng toàn dương cũng trước tiên đặt tại lửa trại thượng nhưng dùng quá nướng tiểu dương Thừa dịp sắc trời còn sớm, bọn họ liền tan. Bất quá là lẫn nhau đều sợ đối phương ra vẻ, ở trên đường thiết mai phục thôi. Thật có chút tư thái lại phải làm đủ. Trước khi đi nhị hoàng tử lôi kéo tiêu hoàng tay thân thiết mà dặn dò hắn có rảnh nhất định phải đi bắc lương xem hắn, tiêu Hoàn cũng chân thành mà mời nhị hoàng tử đi tương dương làm khách. Nhị hoàng tử cười ha ha, một mặt nói nhất định, nhất định, một mặt hướng tới phía sau người đưa mắt ra hiệu. Liên có võ tướng bộ dáng người hồ lánh hai mươi mấy người các mẫu mỹ nữ nối đuôi nhau hướng bên này lại đây. "Xin lỗi a." Nhị hoàng tử tiếc nuối mà cảm khai nói, "Hôm nay làm đô đốc nữ quyến chịu ủy khuất. Mấy người này coi như là ta bồi thường đô đốc, còn thỉnh đô đốc vui lòng nhận cho. Đây là đưa xong rồi vàng bạc châu báu đưa mỹ nhân." Hạ Hầu ngu không khỏi mở to hai mắt. Những cái đó mỹ nhân từ 12, 3 tuổi đến 25, 6 tuổi không đợi, có chút là thuần túy người hồ. Có chút lại rất rõ ràng có người Hán huyết thống, tóc đen mắt đen, ngũ quan lại so với người Hán muốn thâm thúy, so thuần túy người Hán càng xinh đẹp. Nhị hoàng tử thấy hạ hầu ngu như vậy, giống như cảm thấy rất thú vị dường như, vội nói, đều là chút nữ nô, tùy đô đốc cùng gia quyến xử trí. Triều đình chỉ có tiện kê biên và sung công có nữ nô, Bắc lương lại như cũ vẫn duy trì thảo nguyên bộ lạc tập tụ. Đương nhiên, nữ nô sinh hạ tới hải tử cũng là nô lệ, căn bản không có khả năng kế thừa gia nghiệp cũng liền đối những cái đó các quý phu nhân không có bất luận cái gì uy hiếp hạ hầu ngu biết nhị hoàng tử xem nàng kia liếc mắt một cái là có ý tứ gì nàng không khỏi âm thầm xem thường nhị hoàng tử một phen tiêu hoàn lại mặt không đổi sắc mà đem người cấp nhận lấy nhưng trên đường trở về lại rõ ràng cẩn thận rất nhiều hạ hầu ngu đoán hắn hơn phân nửa là sợ này phê nữ nô chúng có gian tế không khỏi nói ngươi nếu không yên tâm vì sao còn muốn nhận lấy tiêu hoàn cười nói ngươi không phải khuyên ta muốn lấy ích lợi làm trọng sao ta xem qua hắn đưa này phê nữ nô tư sắc đều không tồi có thể bán cái giá tốt hạ hầu ngu trố mắt tiêu hoàn cười ha ha hạ hầu ngu còn tưởng rằng tiêu hoàn là nói dỡn ai biết tiêu hoàn vào quan liền phân phó ngô kiều đem người đưa hô lan đi tất cả đều bán cho những cái đó tây vừng người a liền tính ngô kiều cũng thực ngoài ý muốn. tiêu hoàn nghe liền nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái nói có lẽ có hợp ngươi tâm ý lưu lại hầu hạ ngươi đã khỏe Có lẽ là ở người hồ trong tay ăn quá nhiều mệnh, hắn biết bắc địa quý tộc sớm chút năm rất nhiều người đều có chút ham mê, thích mua người hồn nô lệ đương xúc sinh dường như dưỡng. Hạ hầu ngu nghe liền lộ ra cái ghét bỏ biểu tình, nói, ta chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn thôi. Là ngoài ý muốn quyết định của hắn, vẫn là ngoài ý muốn hắn lãnh khốc. Tiêu hoàn không hỏi, nô kiểu đi hô lan phía trước lại cố ý tìm được hạ hầu ngu nói, tây vực người cũng là người hồ, bất quá là bởi vì lẫn nhau thuộc về bất đồng bộ lạc. Chúng ta vì khác nhau lúc này mới sao kêu. Này đó nữ nô nếu là mang đi kiến khang thành, chỉ sợ có thể hảo hảo tồn tại không mấy cái. Bán cho Tây vực người, bọn họ lớn lên đều không sai biệt lắm, những cái đó cơ linh ngược lại có thể có sống sót hy vọng, thậm chí là có cơ duyên gả cái hảo điểm phu quân, quá thượng người bình thường sinh hoạt. Chúng ta cũng miễn rất nhiều phiên toái. Hạ hầu ngu không biết lời này là nô kiểu chính mình ý tứ vẫn là bị tiêu hoàng chi thác, nàng cười nói, ta biết. Kiến Khang Thành bên kia còn có một đống phiền toái đâu. Tiêu Hoàn Bắc Phạt đánh thắng trận lớn, còn không có đem chiến thắng tiền vật lấy ra tới nặng nghề mà chuẩn bị trong triều những cái đó quên thần, còn có Lư Uyên, khoảng thời gian trước vội vàng bình ổn Kiến Thành, Cố Ly rất chóc vì lư hoài chiến bại sự chu toàn, tạm thời còn không có đối không phó Tiêu Hoàn, nhưng chờ đến Tiêu Hoàn đi Kiến Khang Thành báo cáo công tác thời điểm, tình huống liền không giống nhau. Không nói chiến công, này chiến lợi phẩm hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Lại chính là nàng cậu được như ý nguyện bắt lấy lưu ương làm độ chi thượng thư ai tới nhậm kinh châu thứ sử tân nhiệm thứ sử hay không có thể cam tâm tình nguyện mà chịu tiêu hoàn cầm tiết đều là bọn họ trở lại tương dương sau nhất nhất đặt tới trước mặt khó khăn bọn họ một đường thuận lợi mà trở về trường an thành chính đa đám người ở trường an thành đã thu thập hảo bọc hành lý chỉ cho kiến khang thành bên kia phái tới sứ thần thu thập thứ tốt liền có thể khởi hành trở lại bắc lương nhị hoàng tử cũng cùng đại hoàng tử thác bạt thọ giống nhau thượng thư chuẩn bị trở lại đất phi đi bắc lương hoàng đế ban thưởng hai vị huynh trưởng đại lượng tài vật tự mình cho bọn hán tiến đưa tiêu hoàn để lại ngô kiều cùng một nhóm người mã chậm đợi sang năm mùa xuân đã đến hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn thì tại lập đông chức về tới tương dương thành ba cánh hương thân cùng danh sĩ nhóm đường hẻm hoan nên tiêu hoàn trở về hạ hầu hữu nghĩa sứ thần cũng sớm đã ở tương dương trong thành chờ lâu ngày tiêu hoàn bị phong làm đại đô đốc cầm tiết đô đốc dương dự từ tam châu chư quân sự nói cách khác tiêu hoàn ngồi nguyên bản lư hoài vị trí bị từ phía Tây Điều tới rồi phía Bắc. Hạ Hầu Ngu ngạc nhiên, nói, chúng ta muốn đi Dương Châu sao? Nói xong, lập tức ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội sửa lời nói, Đô Đốc muốn đi Dương Châu. Tiêu hoàn không có hé răng. Hắn ở nghe được Hạ Hầu Ngu câu kia chúng ta muốn đi Dương Châu khi, cư nhiên cảm thấy như vậy thực hảo. Tựa như bọn họ ở Tương Dương cùng Trường An Thành khi giống nhau, nhàn hạ khi hai người có thể cùng nhau trò chuyện, có thể cùng đi cưỡi ngựa. Dương Châu phong cảnh so trường an thành cùng tương dương hảo quá nhiều, hạ hầu ngu còn có thể trồng hoa, nuôi cá gì đó. Tinh Mỹ đình viện, giang nam nhẹ nhàng, phồn hoa thừa cẩm, càng sấn hạ hầu ngu tính cách cùng sinh hoạt thói quen. Như vậy thực hảo. Nhưng đô đốc muốn đi Dương Châu, một câu lại làm tiêu hoàn tâm giống bị bắt một gáo nước lạnh dường như. Những cái đó kiểu diễm cảnh tượng không thấy không nói, còn làm hắn nhớ tới cái kia không thể hiểu được phong hảo, đại đô đốc. Tự buồn chiều lập quốc tới nay, chỉ nghe nói qua đại tư mã. Đại tướng quân, đại tư đồ, còn không có nghe nói ai bị phong làm đại đô đốc Là hắn lập chiến công lúc sau, phong thưởng thấp sợ không đủ để phục chúng Phong thưởng cao lưu yên không muốn, Tạ đan dương đám người từ không thành có nghĩ ra được sao Kiến khang thành bên kia hắn thời khắc chú ý, lại không có trước tiên được đến tin tức Là bởi vì người của hắn không có thể tham lấy được như vậy tin tức Vẫn là bởi vì có chuyện gì gạt hắn đâu Kiến khang thành bên kia hiện tại lại rốt cuộc lại như thế nào một phen cảnh tượng đâu hạ hầu ngu cũng theo tiêu hoàn trầm mặc mà trầm mặc xuống dưới dương châu thứ sử nhân địa lý vị trí đặc biệt mà quyền hạn cực đại cho tới nay đều là từ đại tư mã hoặc là đại tướng quân tâm phúc đảm nhiệm vị trí này như thế nào cho tiêu hoàn nàng không ở kiến khang thành thời điểm đều đã xảy ra chút cái gì tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu đều tưởng nhanh lên trở lại kiến khang thành hôm nay đệ nhị càng cầu vẽ tháng chương hai trăm cao hứng tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu đều trầm mặc mà công việc lưu đủ lên Tiêu hoàn là vội vàng chấn an tương dương hương thân quan lại, vội vàng bố cục giao tiếp, hạ hầu ngu vội vàng thu thập bọc hành lý, xác định đi theo hồi kiến khang thành người được chọn, một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, trong lúc nhất thời làm hai người đều có loại đồng tâm hiệp lực sinh hoạt cảm giác. Cũng may tiêu hoàn là lên trước, dạy hoa trên gấm nhiều, mọi việc đều đâu vào đấy mà theo hai người tâm ý tiến hành, bất quá nửa tháng, nên chuẩn bị đều chuẩn bị hảo, nên thu thập cũng đều thu thập hảo, tiêu hoàn mang theo hạ hầu ngu cùng trịnh đa. Tạ Du đám người phản hồi kiến khang thành, kiến khang thành bên kia an bài đại thần nên đón, dẫn đầu lính nên là Lư Uyên, Lư Uyên lại cao ốm không có tham dự, sửa vì tạ đang dương. Tự Bắc Lương ký tên triều cống công văn, hạ hầu hưu nghĩa liền vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái. Triều đình Nam rời từ ấy năm tới nay, đây là Bắc Lương lần đầu tiên đồng ý triều cống. ấn lâm Bắc Bắc phạt thắng lợi kia một lần, bất quá là bắt chút tài vật trở về. Hán cao tổ phụ, tăng tổ phụ, tổ phụ, phụ thân đều không có làm được sự. Hắn làm được. Có lẽ hắn sẽ huy hiệu hàm theo như lời như vậy, trở thành trung hương chi quân cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, hắn liền sẽ nghĩ đến hạ hầu ngu hôn nhân. Chính phân cho hắn A tỷ tuyển hôn phu thật đúng là thật tinh mắt, không chỉ có có thể hành quân đánh giặc, còn có thể cùng triều đình trung nôn quan đấu khẩu, giả lấy thời gian, nhất định có thể trở thành tả hưu triều đình một thế hệ danh thần. Đáng tiếc, hạ hầu hưu đạo bị chết quá sớm, bằng không nội có hạ hầu ngu, ngoại có tiêu hoàn, hắn này hoàng đế còn có cái gì hảo sầu? Này cũng coi như là hắn may mắn. Hạ hầu hữu đạo không có phức khí, cấp hạ hầu hữu đạo phô đến lộ, lại nhường cho hắn. Hạ hầu hữu nghĩa làm bên người nội thị một lần nữa giơ lên gương đồng, lại đánh giá một lần chính mình ăn mặc. Hắn quyết định tự mình đi nên tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu vào thành. Chứ bỏ cao hứng ở ngoài, hắn còn trông cậy vào tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu giúp hắn đối kháng lưu viên đâu. Thượng như lần này nhậm tiêu hoàn vì Dương Châu thứ sử. Phía trước hắn chính là tưởng cũng không dám tưởng. Suy nghĩ Trịnh Phân cũng coi như là hắn cậu, hơn nữa Trịnh Phân cùng các đại môn văn thế gia đều giao hảo, nhân hạ hầu ngu phía trước khiến cho giết chóc tuy rằng bị lưu huyên đè ép đi xuống, nhưng đại gia cũng không vừa lòng, trong lòng đều nghẹn một hơi, làm khởi sự tới biệt biệt nữu nữu, không khí cũng không tốt. Nếu Trịnh Phân có thể trở về từ giữa điều đình, đó chính là tốt nhất bất quá. Vừa lúc Trịnh Phân lại muốn làm kia độ chi thượng thư, hắn Nguyên Lai chuẩn bị làm lưu ương nhậm Dương Châu Thứ Sử, Trịnh Phân nhậm độ chi thượng thư tạ đan dương lại tới thuyết phục hắn làm hắn nhâm mệnh tiêu hoàn vì dương châu thứ sử đem kinh châu thứ sử vị trí nhường cho lưu uyên từ lưu uyên tới nhâm mệnh hắn tâm phúc cũng nói chính phân ở kinh châu kinh doanh nhiều năm tương dương lại là tiêu hoàn địa bản liền tính là đem địa phương nhường cho lưu uyên lưu uyên tưởng lập tức tiếp nhận cũng không phải dễ dàng như vậy sự chúng ta lại có thể chiếm cứ dương châu vị trí này nếu lưu uyên không đồng ý khiến cho chỉnh phân đi dương châu phụ tử song thứ sử lưu uyên là tuyệt đối sẽ không nguyện ý cấp chỉnh gia thiết vàng Hắn vẫn là hắn lần đầu tiên ở như vậy trọng đại nhận đuổi trung biểu đạt chính mình ý nguyện, rất sợ bị Lưu uyên cường ngạnh cự tuyệt mất đi đế vương uy nghiêm, nâm nớp lo sợ, vẫn là trương hàm khuyên hắn, đây là một lần cơ hội, liền tính Lưu uyên không đồng ý, kia cũng là vì Lưu uyên quá cường thế, đại gia chỉ biết càng kiên kỵ hắn. Hạ hầu hữu nghĩa lúc này mới hạ quyết tâm. Sự tình quả nhiên như tạ đan dương dự đoán như vậy, bất quá Lưu uyên còn phải đi hai cái tán kỵ thường thị chức vị tạ đan dương cảm thấy hạ hầu hữu nghĩa hoàn toàn có thể không cùng để ý tới hạ hầu hữu nghĩa lại cảm thấy chuyện gì đều có được có mất một mặt chiếm toàn dễ dàng chọc giận đối phương khiến cho đối phương phản kháng tạ đan dương nghe xong trầm mặc thật lâu sau cười chúc mừng hạ hầu hữu nghĩa thiên tử hiện giờ đã có chính mình chủ ý tiên đế trên trời có linh thiêng có biết không biết cao hứng cỡ nào đâu những lời này lấy lòng hạ hầu hữu nghĩa võ tông hoàng đế trên đời khi khỏe mắt cũng chưa từng liếc quá hắn liếc mắt một cái Nhưng võ tông hoàng đế qua đời sau, cuối cùng tiếp nhận chức vụ hắn di trí, lại là hắn. Võ tông hoàng đế nếu là ở thiên co linh, chỉ sợ cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối đi. Thất thần mà nghĩ vậy chút sự, hạ hầu hưu nghĩa tâm tình liền càng tốt. Hắn lớn tiếng kêu trương hàm, nói, xe bò đều chuẩn bị hảo sao. Ban thưởng đồ vật đều chuẩn bị hảo sao. Tiêu hoàng lập hạ không thế chi công, ở dân gian cùng triều đình danh vọng đạt tới đỉnh điểm. Hắn đến hảo hảo tưởng thưởng tiêu hoàng, trừ bỏ quan tức cùng bạc Hắn còn từ nhà kho tìm ra một đôi đỉnh, chuẩn bị ban thưởng cấp tiêu hoàn làm truyền gia chi bảo. Tiêu Hoàn đánh thắng trận lớn, còn buộc Bắc Lương triều cống, làm Trương Hàm cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy mắt ý cười liễm cũng liễm không được. Hắn cười khanh khách mà ứng đúng vậy, giống Hạ Hầu Hữu nghĩa khi còn nhỏ giống nhau, tiến lên giúp Hạ Hầu Hữu nghĩa sửa sang lại văn áo, cung kính lại chứa đầy thâm ý nói: "Thiên tử, đại đô đốc trở về liền không giống nhau." Có đại đô đốc cùng trưởng công chúa đứng ở ngài phía sau. Về sau ai muốn nói gì lời nói đều đến ước lượng ước lượng. Hạ hầu hưu nghĩa gật đầu, nói khẽ với trương hàm nói, ta tưởng sớm một chút tuyển phi. Trương hàm ý cười càng đậm. Liên ở phía trước mấy ngày, hạ hầu hưu nghĩa còn từng đi thăm ở trường công chúa phủ dưỡng bệnh đỗ tuệ. Mà đỗ tuệ bên người, thường thường có tiêu ra vài vị nữ lang hầu bệnh. Thiên tử không chỉ có gặp được tiêu hàn gia vị kia nhị nương, còn cùng nhị nương nói một hồi lâu lời nói, trở về thời điểm phi thường cao hứng. Còn đi hậu hoa viên tự mình tuyển mấy đoá hình thái khác nhau hoa, nói là phải thân thủ làm hoa khô. Theo hắn biết, thiên tử hỏi nhị nương mấy ngày nay đang làm cái gì sự thời điểm, nhị nương liền từng trả lời nói ở làm hoa khô. Chuẩn bị trưởng công chúa trở về thời điểm dùng hoa khô cấp trưởng công chúa làm một cái nho nhỏ ngủ bình. Có thể thấy được thiên tử thập phần thích vị này tiêu ra nhị nương. Nếu là thiên tử có thể cùng nhị nương thành thân, cùng tiêu ra, cùng trưởng công chúa thân càng thêm thân, liền càng ổn thỏa. trương nghĩ đến đây trên dưới đánh giá một phen hạ hầu hữu nghĩa phục sức cảm thấy quá mức thuần tịnh làm nội thị cấp hạ hầu hữu nghĩa một lần nữa thay đổi khối ngọc bội lúc này mới cung nên hạ hầu hữu nghĩa thượng xe bò hạ hầu hữu nghĩa tới nên đón tiêu hoàn địa phương tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu còn chưa tới tạ đan dương cùng trình phân bọn người khiếp sợ bất quá bọn họ ngay sau đó liền minh bạch hạ hầu hữu nghĩa ý tưởng có thể đánh lư liên mặt hai người đương nhiên vui với nhìn thấy lập tức ra vẻ kinh ngạc mà đón nhận trước không nói lời trong lời ngoài còn lộ ra hạ hầu hữu nghĩa cùng hạ hầu ngu là như thế nào tỷ đệ tình thâm hạ hầu hữu nghĩa lại là như thế nào coi trọng tiêu hoàn tiêu hoàn lại là như thế nào trung dũng đây cũng là hạ hầu hữu nghĩa vui với nhìn thấy quân thần đồng tâm toàn bộ trường hợp giống như phồn hoa tựa cẩm mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười không khí thập phần náo nhiệt chớp mắt ở nhà lư huyên thực mau phải tới rồi tin tức hắn ở phạm thị lo lắng trong ánh mắt cười lạnh vài tiếng bưng lên án kỷ thượng dựa uống một hơi cạn sạch Thấp giọng hỏi Phạm Thị, "A Hoài còn không có tin tức sao?" Lư Uyên là thật sự bị bệnh, bất quá chỉ là nho nhỏ phong hàn. Làm hắn trong lòng không thoải mái cùng lo lắng chính là Lư Hoài. Bị biếm vì thứ dân, từ sau này cùng con đường làm quan không quan hệ, còn làm hắn vẫn luôn xem thường Tiêu Hoàn ngồi trên hắn từ trước vị trí. Lư Hoài tâm tình có thể nghĩ. Lư Uyên không hảo thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, ai biết đảo mắt hắn liền không biết chạy đi nơi đâu. Phạm Thị đau lòng mà giúp Lư Uyên dịch dịch góc chan, ôn nhu nói, á phật tự mình đi tìm ngươi đừng lo lắng nhị thúc cũng không phải tiểu hải tử hắn trong lòng không thoải mái đi ra ngoài giải sầu hẳn là thực mau liền sẽ hảo Này không phải còn có ngươi ở đâu chờ nổi bật đi qua lại cấp nhị thúc tìm điểm sự làm là được nhị thúc trong lòng khẳng định cũng là minh bạch thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương hai trăm linh một đón gió